Lăng Hư lão nhân nhìn đến quân tà kêu cùng quân tà Vũ hai cái tôn từ khi, đáy mắt kia một mạt cảm đạm như thế nào cũng che giấu không xong. Chỉ là ở nhìn đến Tà Băng thời điểm, lại ấm lên, Tà Băng nha đầu, tại đây một năm, xem như tha thứ hắn. Thiên Cương lão nhân còn lại là cười hì hì đi lên trước, đem tay đắp ở Tà Băng trên vai, như lão ngoan đồng giống nhau cười nói, "Tiểu nha đầu, là tưởng niệm ngoại thái công có phải hay không?" "Ha ha ha, ta liền biết khẳng định là cái dạng này." Ta băng mấy người đầy mặt hát tuyến nhìn thiên cương lão nhân, cái này lão nhân liền không thể bình thường điểm có phải hay không. Đại gia, ta hôm nay tới, muốn nói một lời, chúng ta phải về họt cát đại lục. Đệ tứ tiết người nhà ấm áp. Ta băng một câu, làm ở đây người, cùng nhau ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc. Rốt cuộc đến như vậy một ngày sao? Lăng tửa như nghĩ đến họt cát đại lục phu quân, nghĩ đến chính mình hai cái nhi tử, còn có kia chưa bao giờ gặp qua mấy cái cháu trai cháu gái, nước mắt bắt đầu từng giọt chảy xuống. Rốt cuộc, muốn gặp đến bọn họ sao? Liêu ngưng yên nghĩ đến chính mình thực xin lỗi nữ nhi, còn có kia một cái không có gặp qua cháu ngoại, nước mắt cũng là hào hào đi xuống lạc. Màn trời vân nghĩ đến bị chính mình vứt bỏ nữ nhi, nghĩ đến bị hắn từ bỏ toàn bộ thiên thành, nghĩ đến kia trung tâm phụ ta hắn thiên trưởng thành lão, nghĩ đến hiện giờ còn chưa tha thứ hắn tà băng, màn trời vân chua xót cười. Quân nếu thương cùng đoan một linh, còn lại là ôm nhau ở bên nhau, rốt cuộc có thể có một cái ấm áp ra, đứng hay không? Quân tà kêu cùng quân tà vũ còn lại là nhìn nhau cười, ngày này, bọn họ đợi thật nhiều thật nhiều năm. Mà lăng hư lão nhân cùng thiên cương lão nhân, còn lại là phảng phất nháy mắt già rồi rất nhiều, này một năm thời gian, bọn họ mới biết được, đã từng mất đi chính là cái gì. Một năm thiên luân chi nhạc, làm cho bọn họ hai cái minh bạch, nguyên lai nhân thế gian thân tình là như vậy tốt đẹp. Mộ Dung liên nhi lau nước mắt, nàng bọn nhỏ, phải rời khỏi sao. Bà ngoại, còn có kia hai cái láo nhân, muốn hay không cùng đi. Tà băng nhìn ba người, mở miệng nói. Trong ánh mắt mang theo nghiêm túc, một năm thời gian, cũng đủ làm tà băng biết lúc trước hai vị tông chủ bất đắc dĩ, đủ để cho hai cái lao nhân dùng bọn họ quan ái hóa giải tà băng trong lòng hận. Nhìn trước mắt nháy mắt giàn nua ba vị lao nhân, tà băng nói ra những lời này. Bởi vì, nàng tin tưởng, này ba vị lao nhân nếu tới rồi họt cạt đại lục, nhất định sẽ thích thượng họt Hơn nữa, U Minh Chi giới thượng vị giả, không có bằng hữu. Liên tính là đã từng Thiên Cương lão nhân cùng Lăng Hư lão nhân, cũng là đối thủ một mất một còn, hiện giờ là có Tà Băng cái này dàn cuộc, đem hai người quan hệ như ngừng lại lao hưu mặt trên, đấu như vậy nhiều năm, bọn họ cũng mệt mỏi. Cho nên, giờ này khắc này, Tà Băng mời bọn họ hồi họt cả đại lục, ba người sẽ không có nhiều ít không tha cùng không bỏ xuống được. Thiên Cương Tông cùng Lăng Hư Tông sớm tại nửa năm trước liền đã bị Tà Băng thu vào Tà Minh Sơn trang dưới trướng. Ra rồi ra rồi, chúng ta cũng liền không nghĩ nhiều chạy. Này Vũ Minh là chúng ta can, liền không chạy loạn." Lăng Hư lão nhân thở dài, phất phất tay. Thiên Cương lão nhân cũng ở một bên gật đầu, hiện tại bọn họ thật là ngốc tại này Vũ Minh trì giới thì tốt rồi." Mộ Dung Liên Nhi đứng ở một bên, hồng hốc mắt, chỉ là đáy mắt kiên định, lại nói cho Tà Băng, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, Lăng Hư lão nhân không đi, nàng cũng sẽ không đi." Tà Băng gật gật đầu, không hề mở miệng, bọn họ không muốn đi, nàng liền sẽ không miễn cưỡng. Một ngày chuẩn bị thời gian Ở mọi người trầm mặc chung đi qua. Đứng thẳng ở trận pháp trung, Tà Băng cầm đầu, phía sau đứng Mãnh Lại, bà ngoại, màn trời vân, quân Nếu Thương, Đoan Mục Linh, quân Tạc Kiều, quân Tả Vũ bảy người, trận pháp ngoại là Dương Dương ba vị lão nhân. Tà Băng thở dài, ngoại thái công, ngoại tổ, bà ngoại, các ngươi thật sự không cùng nhau đi sao? Lăng Hư lão nhân cùng Thiên Cương lão nhân nghe được Tà Băng kêu chính mình, tâm tình một chút liền ngẩng cao lên, cái này nha đầu, rốt cuộc mở miệng kêu bọn họ, lại Lại là ở cuối cùng sắp rời đi giờ khắc này. Ba vị lão nhân, lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, không phải bọn họ không nghĩ đi, mà là không thể. Lúc trước là bọn họ cái này đầu sỏ gây tội chính là đưa bọn họ người một nhà cấp mở ra. Hiện giờ bọn họ lại có gì tư cách đi họt cắt đại lục đối mặt quân gia người đâu. Ta băng phía sau các vị, tại đây một khắc, cũng đỏ mắt, phân biệt, bất luận là khi nào, luôn là như vậy thương cảm. Kết dối đã đang nói chuyện gian, dần dần mở ra, trận pháp bắt đầu xoay tròn. Không gian đường hầm bắt đầu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tà băng đám người sắp biến mất ở u minh trí giới. Đúng lúc này, quân tà kêu cùng quân tà Vũ hai người liếc nhau, đảo mắt, nhìn về phía ngoại giới đã rơi xuống nước mắt, gia vô cùng Lăng Hư tông chủ, đồng thời mở miệng, "Ông ngoại, chúng ta không hẳn ngươi." Một câu vừa mới nói xong, toàn bộ trận pháp tới rồi cuối cùng một khắc, thậm chí Lăng Hư tông chủ còn không kịp mở miệng đáp ứng thời điểm, trận pháp chung mọi người, thân ảnh đã bước vào không gian đường hầm bên trong. Ân ân Ta nghe được, nghe được, ta tôn tử lăng hư tông chủ mang theo khóc gầm thanh nhầm cứ như vậy chậm rãi theo không khí, biến mất không thấy. hot cát đại lục, xương trắng sâm. Ta băng mọi người chật vật ngã ngồi trên mặt đất, mọi người trên người đều nhiều ít ở không gian đường hầm trung bị không ít thương. Cảm thụ được thuộc về hot cát đại lục không khí, ta băng đứng lên, duỗi thân đôi tay, ngẩng mặt, khiếp mắt. Xương trắng sâm trung đầy trời xương trắng, ở ta băng các vị cao thủ trong mắt, thực sự là không đủ xem. Băng nhi nha chúng ta đây là đến nào a nhiều như vậy xương ngủ thật là khó chịu quân nếu thương xoa chính mình ông bọn họ đi vào nơi nào a đây là a a ta lão nhân như thế nào lại ở chỗ này tiểu băng nhi nhá đầu là ngươi kéo chúng ta ba cái lão nhân ra tiến không gian đường hầm không phải thiên cương lão nhân từ trên mặt đất bò lên lát mình lập lòe đối với tạ băng vui cười Lăng hư lão nhân mới vừa ngồi dậy đã bị thiên cương lão nhân này một câu cấp chỉnh một lần nữa ngã trở về cái kia ngu ngốc lão nhân quả thực chính là lệ ông tôi ở buổi này. Mộ Dung Liên Nhi xì một tiếng liền cười. Ta băng đám người còn lại là trên chán treo ba điều hấp tuyến. Lúc ấy không gian đường hầm sắp đóng cửa thời điểm. Thật không biết là cái nào lão nhân hô to. Từ từ ta lão nhân a, tưởng ném xuống ta lão nhân quả thực chính là nằm mơ a. Còn không phải là hót cắt đại lục sao? Bản tông chủ mới không sợ. Câu này ẩn chứa thần chi lực chấn động thiên địa hô to thành. Thật không biết là ai hô lên tới. Nơi này là xương trắng sâm đúng hay không? Thấy rõ ràng bốn phía lúc sau, lang tựa như hàm chứa hai mắt nước mắt, chỉ vào này quen thuộc địa phương. Liêu ngưng yên cùng Mãn trời vân hai người, lúc này cũng thấy rõ ràng trước mặt địa phương, nơi này, thật là sương trắng sâm. Bọn họ, đã trở lại. Orcas, bọn họ đã trở lại. Ân, nơi này đúng là sương trắng sâm. Ta băng gật đầu, nước mắt từ trên má chảy xuống, năm đó tại đây sương trắng sâm chúng phát sinh từng mản từ trước mắt buông tha. Ở chỗ này vì yêu hoa giải khai phong ấn, ở chỗ này cùng đốt tinh đại đánh một hồi, ở chỗ này gặp đáng yêu thần bí bố bố, ở chỗ này cứu đại ca doanh binh đoàn, nơi này chịu tải nàng quá nhiều quá nhiều hồi ức, ở các đại lục mỗi một chỗ địa phương đều có tà băng quên không được ký ức, có cười có nước mắt đã từng, lăng tượn như đi lên trước, rồi tay lau đi tà băng trên má nước mắt, hồng hốc mắt lại cười đến vui vẻ, hai tử chúng ta đã trở lại, ngươi mang theo vô thượng vinh quang đã trở lại, ta băng gật đầu, ân nàng đã trở lại, nàng đã đã, đã trở lại. Ngoại Thái Công, Ngoại Tổ, Bà Ngoại, Nãi Nãi, Bà Ngoại, Tiểu Thúc Thúc, Tiểu Thẩm Thẩm, Tứ Ca, Tiểu Vũ, Ngoại. Ông Ngoại, chúng ta, về nhà. Ta băng xoay người, nhìn chính mình một chúng thân nhân, từng câu từng chữ nói. Màn trời vân kinh ngạc đến ngây người nhìn ta băng, ông Ngoại, nàng kêu hắn ông Ngoại. Giờ phút này, bất luận cái gì thanh âm phảng phất đều không có này một tiếng ông Ngoại dễ nghe. Về nhà. Chúng ta về nhà, hồi thuộc về nhà của chúng ta. Mọi người cùng nhau. Bay lên trời cao, hướng tới quân gia phương hướng tiến đến, nóng lòng về nhà tâm tình, ở tà băng mọi người trong lòng, vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc này, thượng cổ quân gia, giữa trưa thời gian, vẫn là kia một trương viên mục trên bàn cơm. Quân biển cả, quân nếu hải, xài cần hoan, quân nếu thiên, liêu tố ngưng, quân tà trần, quân tà tư, quân tà vân, mấy người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, ấm áp hưởng thụ cơm trưa. Ở tà băng rời đi sau, đã cưới vợ quân tà trần liền ở trong nhà xử lý trong gia tộc sự. Quân tà tư cũng tìm được chính mình như ý lang quân gả cho người, lại kiên trì ở quân gia. Mà quân tà vân, lại vào lúc này, như cũng là vạn đùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân. Mỹ kỳ danh rằng, ở muội tử không có trở về phía trước, bổn thiếu gia mới không cần cưới vợ, vạn nhất cưới trở về muội tử không thích làm sao. Ba người ở tà băng đi rồi, không hẹn mà cùng ở tại trong nhà, Doanh binh đoàn sự tình sớm đã giao từ các vị huynh đệ xử lý, mà bọn họ, còn lại là hy vọng đổi chính mình người nhà. Bởi vì, tà băng mội tử không ở bên người, bọn họ ba cái muốn tận khả năng làm chính mình người nhà không cảm thấy cô tịch. Bốn năm, không biết băng nhi ở U Minh trì giới, quá có được không? Quân biển cả nhìn kia một cái không tà băng trông ngồi, đáy mắt lập lẹ nồng đậm tưởng niệm. Quân gia gia chủ một câu, làm đang ngồi các vị, bung xuống chiếc búa. Bọn họ quân gia phùng ở lòng bàn tay thượng yêu thương trí bảo, ở kia tứ cô vô thân địa phương, đến tuột cùng sinh hoạt có được không? Phần 274 cái kia tiểu Không cần lo lắng, ta quân nếu thiên nữ nhi, đã xảy ra chuyện gì? Quân nếu thiên vô chính mình bộ ngực, ngẩng đầu, chỉ là này kiêu ngạo lời nói lại đang run rẩy nâng lên con ngươi lại ở ước ác. Liêu tố ngưng đương bốn năm thiên thành thành chủ, quanh thân thượng vị giả hơi thở càng ngày càng rõ ràng, chỉ là suy nghĩ đến chính mình bảo bối nữ nhi khi, nước mắt lại vẫn là ngăn không được tràn ra hốc mắt. Quân nếu hải cùng ít ít ít cũng giống nhau nhắm lại kia đã đỏ đôi mắt, cái kia quật cường chấp nhất đến làm cho bọn họ đau lòng băng nhi. Đại bốn năm, ở kia nguy hiểm u minh trí giới, quá đến là như thế nào nhật tử. Cái kia nha đầu, cái gì cũng tốt, chỉ là, quá chấp nhất, đối với thân nhân cùng đồng bọn quá mức chấp nhất. Quân nếu hải suốt nói hai cái quá chấp nhất, ta băng nha đầu chấp nhất luôn là bị bọn họ xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ta băng nha đầu, sẽ trở về. Sai cần hoan kiên định mở miệng, ta băng nha đầu đối bọn họ kia phân chấp nhất ái, tuyệt đối sẽ trở về. Không sai, ta nhất định sẽ trở về một tiếng thanh thúy trung hỗn loạn kích động thanh âm ở quân ra trên không vang lên. tà băng là tà băng thanh âm. quân biển cả đám người tâm phảng phất nháy mắt liền yên lặng, kích động hương phấn qua đi, mọi người trong lòng chỉ có một loại tên là sợ hãi cảm xúc. sợ hãi kia một tiếng chỉ là bọn hắn ảo giác, sợ hãi bọn họ đi ra ngoài sau, bọn họ tâm tâm niệm niệm chí bảo, căn bản không có xuất hiện quá. a là tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư thật là ngươi, thật sự tiểu tiểu thư đã trở lại. Tiểu tiểu thương, bên ngoài hạ nhân tiếng ồn ào, khiến cho quân gia vài người nháy mắt rời đi trên chỗ ngồi, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ hướng tới bên ngoài bay đi. Từ đại sảnh đến bên ngoài, bất quá ngắn ngủn vài giây, lại ở quân biển cả mấy người trong mắt phảng phất có một thế kỷ như vậy trường. Đứng thẳng ở ngoài cửa, quân biển cả ngây người, quân nếu thiên ngây người, quân nếu hải ngây người, liêu tố ngưng cùng ít ít, ít ngây người, quân tả trần, quân tả tư cùng quân tả vân ba người kích động hô to lên. Băng nhi, tiểu muội. Muội tử, ba người đồng thời hô lên kia bốn năm chung ở trong lòng nghiệm vô số lần tên, một cái chạy như bay, đem kia tươi cười như hoa thiếu nữ, ôm chặt lấy. Đại ca, nhị tỷ, lão ca. Tà băng ngữ thanh nhẹ ngào, trên mặt lại là đại đại tươi cười, là hạnh phúc đến mức tận cùng tươi cười. Ân, ân, muội tử, ngươi véo ca ca một chút, lão ca không phải đang nằm mơ đúng không? Quân tà vân hồng hốc mắt, đem khuôn mặt để sát vào tà băng, sợ đây là giấc mộng. Tà băng ha ha cười. Ôm quá lao ca cổ, A ôm một ngụm gặm thượng quân tà vân kia trắng non khuôn mặt. A, đau, ha ha, không phải mộng A. Đại ca, nhị tỷ, không phải mộng A. Gia Gia, đại bá, đại nương, cha, mẫu thân, băng nhi thật sự đã trở lại. Đã trở lại, đã trở lại A. Quơ chân múa tay quân tà vân, sớm đã quên mất cái gì phong độ, cái gì ưu nhã, vui vẻ giống như một cái hài tử giống nhau, hương phấn tê, tê, nhảy, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Quân tà tư một quyền đấm ở Tà Băng trên vai, hung tợn ngữ khí, lại là lạc nước mắt thần sắc. Quân tà Trần buông ra ôm Tà Băng, một cái bạo lật gõ thượng Tà Băng đầu, sau đó lại cho Tà Băng một cái đại đại ôm, nhưng xem như đã trở lại. Tà Băng cười tủm tỉm ở Quân tà Trần trong lòng ngực cọ cọ, sau một lúc lâu mới buông ra Quân Tà Băng, nhìn về phía kia đã bởi vì kinh hỉ mà thạch hóa các vị thân nhân, lớn tiếng nói: "Cha cha, đại bá, đại nương, cha, mẫu thân." Ta đã trở về. Hơn nữa, ta đem nhà của chúng ta người, toàn bộ mang về tới. Ta băng cười, lạc nước mắt, vui vẻ hô to. Mọi người tầm mắt theo ta băng ngón tay phương hướng nhìn lại. Nay vừa thấy, quân biển cả không bình tĩnh, một bước tiến lên, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ, đem kia rời đi hơn 30 năm thế tử, ôm ở trong lòng ngực. Tựa như, tựa như, tựa như phảng phất như thế nào cũng niệm không đủ giống nhau, quân biển cả, liền như vậy ôm lăng tựa như, hung hăng ôm, gắt gao ôm phản phất muốn đem lăng tựa như dung tiến thân thể của mình không bao giờ tách ra giống nhau. Liêu tố ngưng cũng ở ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền thấy được kia quen thuộc hai người, liêu ngưng yên, màn trời vân, nàng mẫu thân cùng phụ thân. Liên ở liêu tố ngưng muốn tiến lên thời điểm, đồng nhiên gầm lên giận dữ, ngươi cái này nam nhân thúi, ly bản tông chủ tựa như xa một chút. Tiếng giống giận qua đi, dây tiếp theo quân biển cả trong lòng ngực lăng tựa như liền bị lăng hư lão nhân đoạt ra tới hộ ở sau người, hừ nhưng không đại biểu liền như vậy tán thành bắt cóc hắn nữ nhi nam nhân. Ngươi, ngươi là ai? Không chuẩn ôm ta như nhi. Quân biển cả hiện tại vốn là không bình tĩnh, ở nhìn đến một người nam nhân, vẫn là một cái xoáy khí vô cùng trung niên nhân khi, thậm chí nghe thấy câu kia bản tông chủ tựa như khi liền càng không bình tĩnh. Ghen nam nhân, là không thể nói lý, cho nên quân biển cả liền như vậy khí giận liền lăng hư lão nhân cùng lăng tựa như sáu phần tương tự diện mạo cũng không chú ý tới. Trong lòng chỉ có một câu, Đó chính là lao tử tựa như, bị người cấp đoạn. Ta băng nhìn một màn này, không cấm bỗ chán, ra ra à, hình tượng à, tốt xấu bên kia còn đứng ngải hai cái tôn tử à. Bản tông chủ là ai, còn không tới phiên ngươi biết. Lăng hư lão nhân hừ lạnh một tiếng, cấp đi hắn nữ nhi trướng, hắn đảo muốn cùng hắn hảo hảo tính tính. Quân biển cả một chút đã bị tức giận đến thổi dâu trừng mắt dậm chân, khí, quả thực chính là khí sát hàn cũng. Nhìn nhà mình ra ra sắp báo nổi, ta băng run rẩy khoe miệng. Tiến lên ôm chặt chính mình ra ra, ra ra, đó là ngươi nhạc phụ à? Cái? Cái gì? Ta băng thanh âm, thực sự không nhỏ, những lời này làm quân biển cả đại nào chết máy tỷ lệ, cũng thực sự không nhỏ. Nhạc? Nhạc phụ? Quân biển cả phong hóa thân ảnh, thật vất vả có thể hoàn hồn, cứng đờ cổ, đảo mắt nhìn ta băng, nói lắp lên, nhạc? Nhạc phụ? hắn, Ta băng khẳng định gật đầu, đúng vậy, ra ra, đó là ngươi nhạc phụ, bất luận là huyết thống đi lên nói. Vẫn là sinh lý đi lên nói. Sì. Ha ha, tựa như, đây là quải chạy ngươi nam nhân, ơn, nương nhìn cũng không tệ lắm, rất có ý tứ một người nam nhân. Mộ dung liên nhi thấy như vậy một màn, bật cười, ôm lấy lăng tựa như bả vai cười nói. Quân biển cả buông ra tà băng, bất quá một giây đồng hồ, liền nhanh chóng đem chính mình biểu tình cùng tư thái điều chỉnh đến tốt nhất, xoay người, khom lưng, cung kính, nhạc phụ nhạc mẫu hảo, vạn bối quân biển cả, là tựa như phu quân. Ừ. Ai là nhạc phụ ngươi, bản tông chủ mới không phải. Lăng hư lão nhân biệt nữ quay đầu hừ lạnh một tiếng, hắn mới không cần nhận cái này đoạt đi rồi nữ nhi nam nhân. Tà băng nhìn trước mắt cảnh tượng, bất đắc dĩ nở nụ cười, vẫn là duỗi tay lôi kéo chính mình ra ra, ra ra, ngài trong mắt không thể chỉ có nãi nãi a, đây là ta tiểu thúc thúc quân nếu thường, tiểu thẩm thẩm đoan mục linh, còn có ngài hai cái tôn tử, ta tứ ca quân tà kêu cùng tiểu đệ quân tà vũ. Quân biển cả theo tà băng giới thiệu, một đám nhìn lại. Đấy mắt lập lệ ướt át ánh sáng, đi qua đi, duỗi tay vướt quân nếu thương đầu tóc, nếu thương, nếu thương, hài tử. Ta nhi tử. Lúc này quân biển cả, chỉ là một cái bình thường lão nhân, một cái bình thường trượng phu, một cái bình thường phụ thân, một cái bình thường gia gia, chỉ thế mà thôi. Cha. Quân nếu thương nhìn trước mắt quân biển cả, từng cho rằng kia một tiếng cha, sẽ rất khó hô lên tới, lại tại đây một khắc mới phát hiện, này một tiếng cha, là như vậy đương nhiên, huyết thống vẫn luôn là như vậy kỳ diệu. Ai, ai. Quân biển cả hợp với đáp ứng hai tiếng, đảo mắt nhìn về phía Đoan mục linh. Này, là con dâu ta, Đoan mục linh, cha nơi này không có gì thứ tốt, đây là ta quân gia con dâu Trâm Ngọc, cha đem cái này cho ngươi. Quân biển cả từ nhẫn không gian chung lấy ra một phen Trâm Ngọc, đưa cho Đoan mục linh. Ta băng hơi hơi mỉm cười, nhìn ôm chính mình mẫu thân, cùng đứng ở bên người nàng đại đương. Này Trâm Ngọc, thật là quân gia con dâu tượng trưng. Ta băng nhào vào Liêu Tố ngưng trong lòng ngực, hạnh phúc dương tươi cười. "Cha." Đoan Mục Linh đôi tay tiếp nhận cho ngọc, cung kính túi đầu đối với quân biển cả hô. Quân biển cả từ ái vô vũ quân nếu thương cùng Đoan Mục Linh bả vai, tiện đà hướng tới quân Tả Kiêu cùng quân Tả Vũ bên người đi đến. "Tả Kiêu, Tiểu Vũ, ta là gia gia." Một tay đem hai cái thiếu niên ôm ở trong ngực, quân biển cả nhỉ non. "Hắn là gia gia a, là chưa bao giờ yêu thương quá bọn họ hai cái gia gia." Quân tà Tiêu cùng quân tà vũ hai người, cảm thụ được này xa lạ lại vô cùng lệnh người tham luyến ôm ấp, dơ lên lóa mắt tươi cười. Gia Gia Gia Gia Hai người cùng kêu lên đối với quân biển cả hô. Gia Gia, mặc dù hiện tại là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, nhưng là, này một tiếng Gia Gia, lại phảng phất đã hô vô số lần như vậy quen thuộc. Nương Cha Liêu tố ngưng ôm tà băng, nhìn một bên đứng thẳng liều ngưng yên cùng mản trời vân, ngẹn ngào thanh âm. Nỉ non này hai cái vô số lần ở trong lòng niệm sưng hô. Tố ngưng liếu ngưng yên bước nhanh tiến lên, đem liếu tố ngưng ôm lấy. Này, là nàng nữ nhi à, là nàng yêu nhất cũng là nhất thực xin lỗi nữ nhi à. Tố ngưng. Màn trời vân thanh âm chua xót khàn khàn đã từng hắn, bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều, muốn đi đền bù, còn có cơ hội sao. Cha, nương. Liêu tố ngưng rơ lên một nụ cười, kiên định đối với màn trời vân hô. Bất luận màn trời vân đã từng làm sai cái gì bất luận hắn đã từng thường tổn nhiều ít hắn trước sau đều là nàng phụ thân là nàng cha là nàng mẫu thân yêu nhất người cho nên thật lại có ích lợi gì đâu hơn nữa nhiều năm như vậy ở quân gia quá nhật tử nàng trước nay đều chỉ nghĩ cảm tạ cảm tạ bọn họ lúc trước có thể đem nàng đưa đến quân gia tới có được chính mình ái nhân người nhà u đây là ta ngoại tôn nữ ha ha tiểu tố ngưng tới tới tiếng kêu ông ngoại nghe một chút thiên cương lão nhân cười đi đến liêu tố ngưng bên người vỗ vỗ liêu tố ngưng đầu, ha ha cười. liêu tố ngưng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía liêu ngưng yên. đây là liêu ngưng yên lôi kéo liêu tố ngưng tay. ôn hòa nói, hải tử, đây là ngươi ông ngoại a. liêu tố ngưng ngẩng đầu nhìn thiên cương lão nhân, ông ngoại, ha ha, hảo a hảo a, thật là hảo cháu gái a tới tới. ông ngoại cấp ngưng nha đầu một cái thứ tốt. thiên cương lão nhân đắc ý hướng tới lăng hư lão nhân liếc mắt một cái, ha ha cười. tử nhẫn không gian trung lấy ra một viên đan dược đặt ở liêu tố ngưng lòng bàn tay thượng, ta băng mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía thiên cương lão nhân, lão nhân này đủ xá bùn a, không tồi. huyền ma đan, toàn bộ ưu minh chi giới tài liệu, nhiều nhất chỉ đủ luyện ra 20 viên tả hưu, một viên huyền ma đan, ít nhất có thể sử thần giai cao thủ nháy mắt tiến giai trở thành tinh chi cảnh cao thủ. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là ngưng nha đầu phụ quân, băng nha đầu cha. Tới tới tới, cấp lão nhân ta nhìn xem, thiên cương lão nhân chỉ vào quân nếu thiên. Vui tươi hớn hở nói, quân nếu thiên đi lên trước, một bộ màu đỏ quần áo, tuấn xoay vô cùng, 4 năm thời gian không có ở hắn trên người lưu lại chút nào dấu vết, không lưng đối với thiên cương lão nhân, liễu ngưng yên cùng mản trời vân nói, ông ngoại, nương, cha, văn bối quân nếu thiên, ân thức hảo, tới tới, ông ngoại đưa ngươi. Thiên cương lão nhân lại lần nữa lấy ra một viên huyền ma đan đặt ở quân nếu thiên trên tay, này người một nhà đều không tồi, chính là thực lực yếu đi điểm. U. Ngoại thái công đủ học phóng, nếu không lại thưởng ta cái bảy tám viên. Ta băng đi lên trước, lưu manh giống nhau đáp thượng thiên cương lão nhân bả vai, huyền ma đan sao, muốn đưa cũng nên toàn đưa không phải. Thiên cương lão nhân còn chưa tới kịp nói chuyện, một bên lăng hư lão nhân liền không làm, còn có thể gì chuyện tốt đều làm này nha một người chiếm hết không thể. Còn không phải là huyền ma đan sao, hắn lão nhân còn có thể đã không có. Ngươi, thực lực quá kém, cấp bản tông chủ hảo hảo tu luyện, Lăng Hư lão nhân lấy ra một viên đan dược đưa cho Quân biển cả, hư lệnh một tiếng biệt nữ xoay người, đi hướng Quân Nếu Hải cùng Sải Cẩn Hoan hai người. "Ta là các ngươi ông ngoại, cầm tu luyện." Biệt nữ lão nhân lấy ra hai viên đan dược đưa cho Quân Nếu Hải cùng ít ít ít, liền phải xoay người. Quân Nếu Hải ôn nhuận cười, giáp chính mình ái thề, không lương đối với Lăng Hư lão nhân nói, "Đả tạ ông ngoại." Lăng Hư lão nhân mặt đỏ lên, lại biệt nữ xoay người hướng tới Quân Tả Trần huynh muội ba người đi đến, "Ta là các ngươi ông ngoại, hảo hảo tu luyện." Lăng hư lão nhân lưu lại một câu, lấy ra ba viên đan dược đưa cho ba người. Phần 275. Quân tả trần ba người tiếp nhận đan dược, còn chưa nói chuyện, tả băng liền dừng ở ba người bên người. Đại ca, nhị tỷ, lão ca, mau thu hồi tới, đây chính là thứ tốt ta. Tả băng vui cười đối ba người trước mắt, ba người đem đan dược để vào nhận không gian chung, không lưng đối với Lăng hư lão nhân nói, đã tạ ông ngoại, nay một tiếng ông ngoại cùng ông ngoại đều đến Lăng hư lão nhân trong lòng kêu kêu một cái cao hứng à. Diêu mép đều nết lên nết lên. Thiên cương lão nhân trừng mắt tà băng, trong ánh mắt là tràn đầy phẫn nộ, quá mức. Quả thực chính là thật quá đáng. Nhìn một màn này, tà băng mãn nhãn bất đắc dĩ, ra ra, chúng ta có phải hay không hẳn là trước vào nhà tự A. A, là, về trước ra, về trước ra, này ở bên ngoài giống cái gì một chuyện. Quân biển cả một phách chính mình chẳng nói. Quân nếu hải đám người vội vàng đem mọi người nên ngồi đại sảnh. Trong đại sảnh viên bàn gỗ cùng đồ ăn đã bị hạ nhân thay hình chữ nhật bàn lớn tử cùng một bàn món ngon. Quân biển cả vừa lòng gật gật đầu, "Nhà mình hạ nhân, chính là có ánh mắt ta. Người một nhà ngồi xuống, Tà Băng ngồi ở nhà mình cha cùng mẫu Thân Trung Gian, nói lặng lẽ lời nói. Liêu Ngưng Yên cùng màn trời vân ngồi vây quanh ở Tà Băng một nhà ba người bên người, thường thường xen kẽ hai câu cười nói. Lăng Hư lão nhân cùng Thiên Cương lão nhân hai người ngồi ở đối diện, thổi dâu trừng mắt xem đối phương khó chịu. Quân Tà Trần, Quân Tà Tư Quân tà Vân, quân tà Kiều, quân tà Vũ năm cái huynh đệ tỷ mội ngồi ở cùng nhau vui vẻ trò chuyện thiên. Quân biển cả cùng chính mình nhiều năm không thấy ái thê ôm lấy tay thấp rộng kể ra. Quân nếu thương, đoan mục linh, quân nếu hải, sài cẩn hoan hai đối phu thê, ngồi ở cùng nhau cũng vui vẻ trò chuyện thiên. Người một nhà, hòa thuận vui vẻ bộ dáng, không biết tiện sát nhiều ít người khác. Một bữa cơm qua đi, mọi người ngồi ở trong thư phòng, nghe tà băng giảng thuật này 4 năm tới chút một chút nữa. Nghe tà băng ở U Minh Chi giới hỉ nộ ai nhạc. Mọi người, theo tà băng thanh âm, chỉ có hai loại cảm xúc ở trao đổi xuất hiện, đó chính là kiêu ngạo cùng đau lòng. Kiêu ngạo cái này lóa mắt thiếu nữ, là bọn họ người nhà, là bọn họ yêu thương người nhà. Đau lòng cái này lóa mắt thiếu nữ, luôn là đem sở hữu sự tình kháng ở chính mình trên vai, ở thân nhân đồng bọn trước mặt, cũng không nói khổ, cũng không nói mệt. Này, chính là bọn họ bà bối, là bọn họ trí bảo, là bọn họ thề muốn cả đời yêu thương thân nhân. Thời gian, luôn là ở vui sướng thời điểm, quá khứ thực mau. Quân gia người, không có một cái đem tà băng đã trở về tin tức tuyên truyền đi ra ngoài, bất luận là người nhà vẫn là hạ nhân, bọn họ giờ phút này đều không muốn nhìn đến chính mình trong lòng thần, bị những người khác chiếm thời gian đi. Bọn họ quân gia người, liền phải ngốc tại quân gia. Ở tin tức toàn phong bế hạ, suốt một tháng, hột cắt đại lục cũng không có người biết tà băng đã trở về. Một tháng sau, tà băng đứng ở chính mình người nhà trước, dơ lên con người, Nhìn phương xa, cười đến lưu hòa, mỗi năm một lần 50 huynh đệ tụ hội, cũng tới rồi đâu, không biết cái này kinh hỉ có đủ hay không. Xoay người, nhìn về phía chính mình người nhà, ta đi xem huynh đệ tỷ muội cùng trên đại lục các bằng hưu. Được đến mọi người cho phép, tà băng lăng không, dâm lên vững chắc bước chân chiều họt cắt đại lục đi đến. ta vũ, lang tiêu, đại gia, ta quân tà băng, đã trở lại. Thứ năm tiết 50 huynh đệ tụ. 50 cái huynh đệ tỷ muội, mỗi năm một lần tụ. Ở tà băng rời đi cái thứ tư năm đầu, lại bắt đầu Một bộ lam nhạt sam lang tiêu Ở cưỡi tử tâm nhi cái này bảo bối công chúa Lại làm phụ thân về sau Bốn năm tới quanh thân kia cổ khí chất bắt đầu trở nên trầm ổn Chỉ là thương nhân kia từ xưa đến nay gian trá Lại là như thế nào cũng che giấu không xong Một thân hắc y Tuấn Mỹ lanh khốc tà vũ Ở chính thức cùng tà Mỹ Nhi ở bên nhau sau ngẫu nhiên phát ra ôn nu Vô cùng tăng cường phát ra hormone Tà phong tà vũ một đôi phu thê. Mang lên nhà mình đã 9 tuổi bảo bối nhi tử Tà Hàn Linh, tham gia này mỗi năm một lần tụ hội, cũng là trừ bỏ 50 huynh đệ tỷ muội bên ngoài, duy nhất một cái người nhà. Ai làm tiểu tử này, là Tà Bang con nuôi nột. Hơn nữa, vẫn là pha đến Tà Bang yêu thương con nuôi. Cha, mẹ nuôi năm nay có thể hay không trở về a? 9 tuổi Tà Hàn Linh diện mạo thập phần tuấn mỹ đang yêu, dung hợp Tà Phong Tà Vũ hai phu thê sở trường, nháy mắt to, chớp thật dài lông mi, chu cái miệng nhỏ đối với ôm chính mình cha hỏi. Năm nay, không biết ta, ta phong thở dài, ta băng, đã cứ như vậy rời đi 4 năm. Năm nay, có thể hay không trở về, ta hàn linh nói, hỏi ra ở đây 50 cái huynh đệ tỷ muội tiếng lòng. Hiện giờ bọn họ, không hề là 20 năm trước cái kia đi theo ta băng huấn luyện tiểu hài tử, hiện giờ bọn họ đều trưởng thành lên, quá nửa người đều có chính mình quy tốt, tìm được rồi làm bạn cả đời người. Nhưng là thời gian ở biến, nhân tình ở biến. Trước sau sẽ không thay đổi lại là mọi người đối với tà băng kia một phần tình. Tà băng, là cho dư bọn họ trọng sinh người, là làm cho bọn họ có được hết thể người, là bọn họ trong lòng thần. Được rồi được rồi, tà băng tên kia khẳng định liên tiếp chúng ta, cho nên, lại chờ hai năm, lại chờ hai năm. Lăng tiêu ngửa đầu uống xong một chén rượu, cười mở miệng, lại chua xót kết cục Tà vũ không có mở miệng, chỉ là uống rượu, một đôi đen nhánh tinh trong mắt mang theo như có như không tưởng niệm một bên tà mỹ nhi khẽ mỉm cười vì tà vũ rót rượu, tà vũ là một cái trách nhiệm tâm đặc biệt của người, cho nên như vậy một người tiếp nhận rồi nàng ấy, nàng tin tưởng, mặc dù tà băng ở tà vũ trong lòng là một cái đặc thù tồn tại, lại sẽ không có bất luận cái gì tâm tư, bởi vì ở đây mọi người trong lòng tà băng đều là một cái đặc thù tồn tại, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng tỉ cũng muội, là bọn họ 50 người vĩnh viễn đều sẽ chặt chẽ ghi tạc đấy là người, hơn nữa không đơn giản là bọn họ. Liền tính là bọn họ hầu bối, cũng sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ kỹ quân tà băng người này, tên này. Hảo, hiện tại làm chúng ta cùng nhau, kính tà băng một ly, nói cho nàng, mặc dù nàng ở U Minh trì giới, hoặc các đại lục huynh đệ cũng vẫn luôn nhớ mong nàng. ta lôi đứng lên, dơ lên cái ly, hướng tới không trùng phương hướng lớn tiếng nói. 50 người, bao gồm tà hàn linh cũng bưng lên chén lĩnh rượu, đứng lên, trịnh trọng đối với không trùng, liền phải kính rượu, giờ khắp này. Đúng nhiên một đạo hài hước trung mang theo ý cười thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến. Ú, đại gia, bổn cô nương chúng ta liền ở chỗ này, các ngươi thế nhưng còn đối với không trung kính rượu, thật là thương tâm a Ta băng ngồi ở mọi người vì nàng lưu lại vị trí thượng, nháy đôi mắt, nhìn mọi người động tác, hài hước mở miệng. Sau đó, ta băng liền nhìn đến, kia đưa lưng về phía nàng 51 người thẳng thắn bong dáng đồng thời cứng đờ, trong tay chén đến rượu, ở trong nháy mắt từ trong tay ngã xuống. 51 cái chén rượu, rách nát thanh âm, đánh vỡ mọi người cứng đờ, dùng nhanh nhất tốc độ xoay người, đập vào mắt, là kia quen thuộc tuyệt mỹ dung nhan, quen thuộc tiêu ngạo thần sắc, quen thuộc màu trắng váy dài, quen thuộc màu đen tóc dài, quen thuộc mùi hương thoang thoảng khí vị, quen thuộc hài hước tươi cười, mẹ nuôi, ta Hàn Linh cái thứ nhất mở miệng hô, Dương Tuấn Mị khuôn mặt nhỏ, một chút liền hướng tới Tả Băng nhào qua đi, 4 năm trước, mẹ nuôi rời đi thời điểm, hắn trộm tránh ở trong ổ chăn khóc đã lâu, mẹ nuôi đối hắn thật sự hảo hảo. Hắn rất thích mẹ nuôi, bốn năm sau giờ khắc này, nhìn đến mẹ nuôi, một chút liền nhịn không được hướng tới chính mình thích nhất mẹ nuôi nhào qua đi. Tà băng cười đứng dậy đem tà hàn linh ôm vào trong ngực, cười đến sùng lịch, tiểu hàn linh, mấy năm nay có hay không ngoan a Tà hàn linh ở tà băng trong lòng ngực dùng sức cọ, nghe được tà băng hỏi chuyện, ngẩng đầu cuồng điểm đầu nhỏ, có nga, hàn linh vẫn luôn thực ngoan thực ngoan. Tà băng đại đại hôn một cái tiểu hàn linh, sau đó, ngẩng đầu, dơ lên một mặt tùy ý ấm áp tươi cười Đối với kia 50 cái huynh đệ tỷ muội nói, đại gia, ta đã trở về. Đã trở lại. Xa cách 4 năm, nàng quân Tả Băng lại về rồi. Ngươi ngươi, ngươi còn biết trở về a? Lăng Tiêu trực tiếp tiến lên, ôm chặt Tả Băng, vừa khóc vừa cười, một phen nước mũi, một phen nước mắt triều Tả Băng trên váy cỏ. Tả Băng xách khởi Lăng Tiêu, dở khóc dở cười xách khởi ném đi ra ngoài, đều đừng tra, ngươi tiểu tử này như thế nào liền sẽ không ổn trọng điểm. Lăng tiêu đang thương hề hề bị tà băng ném tới góc tường thượng, bắt đầu họa quyển quyển lầm bầm lầm bầm kêu, tâm nhi, vi phu bị khi dễ. Tà băng đi lên trước, một tay cầm tà Vũ tay, hơi hơi mỉm cười, một cái tay khác nắm lấy tà Vũ bên cạnh tà mị nhi tay, cười đến ấm áp, đem hai người tay xác nhập ở bên nhau. Tà Vũ, tà mị nhi, các ngươi hai cái có thể đi đến cùng nhau, ta thực vui vẻ, cho nên liền như vậy hạnh phúc đi xuống đi. Đây là tà băng sở cho bọn họ chúc phúc, tà băng người này. Kỳ thật lớn nhất tâm nguyện chính là có thể tìm được sở hữu thân nhân cùng huynh đệ tỷ muội, sau đó mọi người đều có thể được đến chính mình hạnh phúc. Nàng tâm nguyện, chỉ có đơn giản như vậy. Cho nên, vì này một phần tâm nguyện, tà băng có thể trả giá sở hữu. Ân, Tà vụ cùng tà Mị nhi liếc nhau, gật đầu. Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Tà vụ nhìn tà băng rung nhan, đồng nhiên phát hiện, đã từng chính mình cho rằng thích, chỉ là đối với tà băng kia từ nhỏ không muốn xa rời mà thôi. Mà tình yêu. Tà Vụ nhìn về phía Tà Mị Nhi, là nàng giáo hội hắn cái gì kêu tình yêu, cho nên Tà Vụ nắm chặt Tà Mị Nhi tay, cả đời này hắn đều sẽ không buông tay. Tà Băng từng nói qua, Tà Vụ là một con lang, một con cao ngạo lang, đồng dạng là trung thành nhất bạn lữ. Tà Mị Nhi vui vẻ rơi xuống nước mắt, rốt cuộc, rốt cuộc chờ đến Tà Vụ thích thượng chính mình một ngày. Tà Băng lau đi Tà Mị Nhi nước mắt, khóe môi mang theo ấm áp gửi, Mị Nhi, hạnh phúc nữ nhân, muốn vui vẻ cười Nga. Một câu khiến cho tà mị nhi nín khóc mỉm cười, gật đầu, dương gương mặt tươi cười, tràn đầy đỏ ửng gương mặt tràn ngập luyến ái tiểu nữ nhân vũ mị. Mọi người ngồi trở lại vị trí, tà băng cười tủm tỉm nhìn mọi người, mở miệng cười nói: các ngươi, ai có một nửa kia? đều cấp bùn cô nương báo bị thông báo, khi nào mang lên bọn họ, bùn cô nương chính là có lễ vật muốn đưa. một câu, làm ở đây người rơi xuống cái đỏ thâm mặt, bên ngoài bọn họ là cường đại đến gần như vô địch thế lực thủ lĩnh, nhưng là ở bên trong. Bọn họ lại là một cái so một cái ngây thơ. Ta băng buồn cười nhìn mọi người, đối với Lăng Tiêu nói, khi nào đem ngươi Nữ Nhi cho ta mang đến? Lăng Tiêu cùng Tử Tâm Nhi sinh một cái Nữ Nhi, năm nay đã 2 tuổi rưỡi, tại gia tộc thời điểm, chính mình mẫu thân ngẫu nhiên nói lên chuyện này, ta băng liền đặt ở trong lòng. Ta băng muốn tưởng rằng lần này trở về, hẳn là có thể nhìn đến không ít tiểu hoa nhi, nhưng là giống như này 50 cái gia hỏa, chỉ có ta Hàn Linh cùng Lăng Tiêu Nữ Nhi hai bà bối. Ha ha, ta đây liền đi này liền đi đem Tâm Nhi cùng Nhược Hề kêu tới. Lang thiêu vui vẻ ôm Tà Băng cánh tay, hắn này liền đi. Tin tưởng Tâm Nhi nhìn đến Tà Băng, nhất định sẽ phi thường phi thường vui vẻ. Tà Băng giơ lên con ngươi cười cười, hảo a, ngươi này liền đi. Các ngươi, có một nửa kia cũng tất cả đều cho ta mang đến, cho các ngươi một canh giờ cũng chưa về, hừ hừ. Tà Băng cầm nắm tay đối với mọi người khoa tay muối chân vài cái, trở về một lần. Tà Băng chính là muốn nhìn chính mình huynh đệ tỷ muội một nửa kia. Mọi người hát hát cười, ở Tà Băng dứt lời sau, bắt đầu đông nam tây bắc từ cửa sổ bay ra, một canh giờ à, bọn họ chính là đến nắm chặt thời gian. Tà Băng nhìn lúc này, gần dư lại tiểu gia hỏa Tà Hàn Linh, Tà Phong, Tà Vũ, Tà Vụ, Tà Mị Nhi, những người khác chính là toàn bộ đều bay ra đi. Tà Băng vừa lòng gật gật đầu, xem ra đại gia tất cả đều tìm được chính mình hạnh phúc. Tà Băng ôm Tà Hàn Linh, tâm tình rất tốt uống trà, cùng Tà Phong bốn người trò chuyện thiên, chờ đợi những cái đó gia hỏa đem chính mình bạn lữ mang đến một canh giờ thời gian, bất quá mấy cái trả liền đi qua. đúng lúc này đung nhiên đại môn bị phanh một tiếng phá khai, đầy mặt nôn nóng chi sắc một vị ao tím thiếu nữ phá cửa mà vào. thiếu nữ tầm mắt ở nhìn đến ta băng lúc sau nước mắt ảo ảo liền hạ xuống. lão sư áo tím thiếu nữ trợn to hai mắt của mình liền chớp cũng liên tiếp chớp một chút, sợ chính mình ngáy mắt, ta băng liền biến mất không thấy giống nhau. thâm nhi, ta băng ánh mắt sáng lên, đi lên trước. Vui vẻ đem áo tím thiếu nữ trên mặt mánh liệt nước mắt lau khô. Người tới, đúng là tà băng đã từng học sinh, tử tâm nhi, đế quốc tiểu công chúa. lão sư, tử tâm nhi đã không biết chính mình muốn nói gì, chỉ là nhào vào tà băng trong lòng ngực vui vẻ khóc thút thít. Phần 276 Tử tâm nhi có ký ức tới nay, trừ bỏ nhị ca cùng phụ hoàng, đối nàng tốt nhất người, chính là trước mắt tà băng lão sư, là nàng trị hết bệnh của nàng, là nàng có thể cho nàng một lần nữa tu luyện. Là nàng làm nàng nhặt lên lòng tự tin, là nàng làm nàng có được có thể chờ mong tương lai. Ta băng với tử tâm nhi, đã không phải lão sư có thể hình dung, là tử tâm nhi trong lòng thần, là không thể đụng vào nghịch lân. Ngay sau đó, đi vào phòng chính là đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc lang tiêu, lang tiêu trong lòng ngực còn ôm một cái phấn điêu ngọc chát tiểu nữ hoa, ngay thủy linh linh đôi mắt nhìn chính mình mẫu thân. Cha, có phải hay không cái kia tỷ tỷ khi dễ mẫu thân, mẫu thân khóc, mềm mại nhu nhu thanh âm. Ngây thơ đang yêu lăng nhược hề chỉ vào tử tâm nhi hỏi, nghe được nhà mình bảo bối nữ nhi hỏi chuyện, tử tâm nhi mới mặt đỏ hồng rời đi tạ băng ôm ấp, lau lau nước mắt, rồi tay ôm quá tiểu nhược hề, tử tâm nhi đối với nhược hề nói, nhược hề, đây là cha cùng mẫu thân nói đến tạ băng a di nga, nhược hề ngoan ngoãn ngốc tại tử tâm nhi trong lòng ngực, vươn thịt thịt tiểu cánh tay, dương gương mặt tươi cười, tạ băng a di, ôm một cái, quá đang yêu, tạ băng nháy đôi mắt, rồi tay đem nhược hề ôm vào trong ngực. Này tiểu nha đầu thật sự là quá đáng yêu, thật là làm nhân ái không buông tay a. Liên ở tà băng ôm này tiểu nha đầu treo đùa thời điểm, lục tục mọi người toàn bộ mang theo chính mình một nửa kia quay trở về. Tà băng nhìn xem thời gian, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, đều không có vượt qua một canh giờ, bất quá, thật là đáng tiếc a. còn tưởng rằng hôm nay có thể có hai cái tới cấp luyện luyện tập đâu. Mọi người đầy mặt hát tuyến nhìn tà băng, cấp ở U Minh Chi giới sương vương tà băng lão đại luyện tập, bọn họ nhưng không muốn chết ta. Nhìn trước mặt mọi người mang đến bạn lữ, tà băng không tiếng động dơ dơ lên ngôi, nam nữ đều thực không tồi, nói như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi. Cùng một đám người suốt chơi đùa 3 ngày 3 đêm, mọi người mới chưa đã thèm cùng tà băng cáo biệt, bước lên từng người đường về. Mà tà băng, tất bắt đầu hướng tới tiếp theo trạm, chính mình bọn học sinh gặp nhau địa phương, xuất phát. Thứ 6 tiết 64 học sinh, Thí Minh cùng Bắc Ngạn Phong. Quý tộc 6 ban, ở Họt Cát Học Viện Trung, sớm đã trở thành một cái truyền kỳ đã từng quý tộc sáu ban, là phế vật đại biểu, là gia tộc sỉ nhục đại biểu. Mà hiện giờ quý tộc sáu ban, còn lại là toàn bộ hort cast học viện chung, học sinh tranh nhau cạnh trục lớp. Đơn giản là, đã từng quý tộc sáu ban, sáng lập một cái hort cast đại lục không thể siêu việt truyền kỳ. Mà, sáng lập cái này truyền kỳ người, đúng là hort cast đại lục chung, mỗi người đều biết, mỗi người toàn sùng bái nữ thần, quân Tà Băng. 9 năm trước, Tà Băng từng dẫn dắt đã từng phế vật lớp quý tộc sáu ban Hiện giờ toàn đã trở thành Orcas Đại Lục Hùng Bá một phương gia chủ, thủ lĩnh. Orcas Học viện mọi người đều biết, đã từng quý tộc sáu ban, còn có một cái truyền thống, mỗi tháng một lần tỉ thí truyền thống. Bốn cái đoàn đội tỉ thí, này 9 năm tới, chưa bao giờ gián đoạn quá. Mà hiện giờ, Orcas Học viện lại náo nhiệt lên. Không vì cái gì khác, đơn giản là mỗi tháng một lần từng quý tộc sáu ban tỉ thí, lại bắt đầu. Bốn cái đội ngũ hình vùng, thẳng thắn sống lưng, ngạo nghễ nhìn đối phương. Trong đó lấy Phương Đông tỉnh cầm đầu đan dược đội, lấy Tử Tâm Nhi cầm đầu thuần thú đội, lấy Nam Phong Hiên cầm đầu hồn sư đội, cùng với lấy Tây Môn Vũ cầm đầu luyện khí đội. Bốn cái dẫn đầu người không chịu thua nhìn đối phương, đáy mắt rồi lại là có vô cùng kiên định tình nghĩa. Chín năm tới, bọn họ đều đã thành thân, tìm được rồi chính mình hạnh phúc, hết thảy đều ở thay đổi, lại duy nhất bất biến chính là bọn họ 64 người đối với Lao Sư kia một phần tôn kính. Bất luận cái gì thời điểm, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình Lao sư Cho bọn họ trọng sinh lão sư. Đệ tứ năm, ngươi nói lão sư khi nào mới có thể trở về đâu. Nhìn trên đài thuộc về tà bang vị trí, Tây Môn Vũ nháy đôi mắt nỉ non. Tây Môn Vũ, lúc trước mập mạp, hiện giờ đã trưởng thành vì một người cao lớn anh Tuấn Nam Tử, hơn nữa tiếp nhận Tây Môn trong nhà một nửa sự nghiệp, thành hôn sau, đã là một cái hảo nam nhân. Ở đây mọi người đấy mắt đều mang lên tưởng nghiệm chi sắc. Đúng vậy, đã bốn năm, lão sư nàng đến tuột cùng khi nào mới có thể trở về đâu một bên tử tâm nhi khoe miệng gợi lên một mạn xấu xa tươi cười nàng hiện tại mới sẽ không nói cho bọn họ lão sư đã đã trở lại bởi vì tử tâm nhi ánh mắt hướng ra ngoài nhìn nhìn lão sư nàng hẳn là lập tức liền đến đi lão sư nói qua hôm nay sẽ đến xem bọn họ lão sư nhất định sẽ nhất thống ú minh lúc sau trở về cho nên chúng ta không thể có bất luận cái gì lơi lỏng chờ lão sư trở về làm lão sư nhìn xem mấy năm nay chúng ta nỗ lực nam phong hiên trải qua thời gian lắng đọng lại trở nên trầm ổn, lãnh đạo năng lực cũng càng ngày càng cường. Đương nhiên, lão sư tương lai tuyệt đối sẽ nhất thống tam giới. Phương Đông Tình đắc ý dương lên mi, nàng lão sư, tương lai chính là muốn đỉnh thiên lập địa. Năm đó tính tình hỏa bạo Phương Đông Tình, hiện giờ làm mụ mụ, tính tình tuy có một chút thú liễm, lại như cũ ngay thẳng không thôi. Si một tiếng nhịn không được phun tiếng cười, ở mọi người trong thai vang lên. Mọi người nhất thời liền nổi giận. Ai, là ai cũng dám cười bọn họ nói. Là đang cười bọn họ lão sư năng lực sao. Quả thực không thể tha thứ. phảng phất giết người tầm mắt tập trung ở trong nhà nóc nhà xà nhà thượng, không xem không quan trọng, này vừa thấy, ở đây mọi người, đều ngơ ngẩn. Bài thi thì hề mặc phát, tuyệt mỹ dung nhan, tùy ý tươi cười. Liên tính là sớm đã biết được tử tâm nhi, tại đây một khắc vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt. Một màn này, cỡ nào giống đã từng bọn họ, bị những cái đó cái gọi là thiên tài khinh nhục thời điểm, tà băng chính là như vậy chắc ngoạ ở trên xà nhà. Cười nhìn bọn họ, nói cho bọn họ, đánh không lại liền con đầu. Hiện giờ, 9 năm thời gian hoảng hốt mà qua, chỉ là lúc trước từng màn, sớm đã khắc ở bọn họ trong lòng. Quên không được, cũng không thể quên. Lão sư không biết là ai, nỉ non đã mở miệng. Sau đó, ngay sau đó là vô số thanh lão sư, lão sư, lão sư. Phảng phất sợ dây tiếp theo tà băng liền phải từ hai mắt của mình biến mất không thấy giống nhau, mọi người liền đôi mắt cũng không dám chớp. Phảng phất như thế nào cũng kêu không đủ giống nhau, vẫn luôn ở thấp giọng nỉ non, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, lớn đến cuồng loạn hò hét này hai chữ. "Ân, là ta, các bạn học, ta đã trở về." Tạ Băng một cái phi thân dừng ở mọi người trung gian, giơ lên ấm áp tươi cười, đối với mọi người nói, "Lão sư, ha ha, thật là lão sư, lão sư thật sự đã trở lại." 64 vị học sinh, tại đây một khắc, xôi chào. Gắt gao đem Tạ Băng vây quanh, phía sau tiếp trước đối với Tạ Băng nói chuyện. Mỗi một học sinh trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tươi cười, lạc vui vẻ nước mắt. Giờ phút này bọn họ, không phải gia chủ, không phải thiếu chủ, không phải trượng phu, không phải thê tử, không phải cha mẹ, chỉ là một cái đơn thuần học sinh, đơn thuần cảm tạ lao sư học sinh. Ta băng ôm lấy mọi người, đi vào bị bọn họ tạp quá khách sạn, bao một cái lớn nhất ghế lô, tư người, thoải mái ăn, buông ra uống rượu. Ở Mỹ, hạnh phúc, vẫn luôn ở liên tục. Thời gian trôi qua thực mau đem một đám uống say khứa học sinh đưa về nhà. Tả băng mười đứng dậy, hướng tới đế đô hoàng cung phương hướng đi đến. Đế đô, hoàng cung. Một bộ áo tím tuấn mỹ yêu nghiệt Tí Minh đang ở cùng Bắc Ngạn Phong hai người rơi xuống cờ vây. Nàng đã trở lại. Tí Minh khoe miệng mang theo quyến rũ tươi cười, mỹ hoặc đào hoa trong mắt lưu chuyển lóa mắt ánh sáng, phảng phất ở nị non, phảng phất ở kẻ ra. Ta biết. Thu được quân gia thì mời. Bắc Ngạn Phong khoe miệng gợn lên một nụ cười. Nàng, rốt cuộc trở về a. Hiện giờ, tím minh phi tần 3.000, làm một cái vô tâm vô tình phong lưu đế vương. Hiện giờ, bác ngạn phong hài tử đã 3 tuổi, làm một cái hảo trượng phu hảo cha. Hai người giờ phút này, đều ở cộng đồng nhớ lại kia đã mất đi tình yêu. Chuẩn bị khi nào xuất phát? Tím minh nhứng mày đi xuống một viên hắc tử. Bác ngạn phong cười cười, vê khởi một viên bạch tử đi xuống, hậu thiên khởi hành, trước tiên một ngày tới quân ra. Tím minh gật gật đầu, ta cũng như vậy tính toán. Hai người nhìn nhau cười. Những năm gần đây, bọn họ nhóm người này bởi vì bạn tốt huynh đệ, đều có được từng người gia đình cùng sự nghiệp, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều bọn họ, tình nghĩa lại một chút sẽ không giảm bớt. Một trận thưa thất tiếng bước chân truyền đến, tí minh như như mày, nhìn về phía người tới, chấm không phải nói, đừng tới quấy rầy chấm sao. Bậy hạ, ngoài hoàng cung có người cầu kiến, tí minh bên người thái giám cung kính mà không lương đối với tí minh nói. Tí minh cao mày, người nào? Là một vị nữ tử. Nữ tử chỉ có một câu, bạn cũ tới chơi. Bên người thái giám run rẩy hơi béo thân mình, ô ô, bệ hạ khí thế là càng ngày càng khủng bố. Tím minh ánh mắt sáng lên. Bác ngạn phong buông trong tay quân cờ, đứng lên, nhất định là tà băng. Nhất định là nàng tới. Tím minh không tỏ ý kiến nhún nhún mai, hắn đường đường tím rượu quốc bệ hạ bạn cũ, nữ tử chung, trừ bỏ tà băng còn ai vào đây dám như thế tự xưng. Theo chấm đi ra ngoài nền đón. Tí tím minh áo tím vung lên. Rơ lên một mặt vạn phần kinh diễm tươi cười, cùng bác ngạn phong cùng nhau, hướng tới bên ngoài đi đến. Mà lúc này, ở đón khách thất ngồi uống trà tà băng, lại là gặp gỡ phiền toái Ú, đây là nhà ai tiểu thư A, chẳng lẽ là bệ hạ sắp xếp phòng phi tử. Nữ tử thanh thủy như lục lạc giống nhau thanh âm từ phòng khách ngoại vang lên, ngay sau đó chính là một trận phát mũi thanh hương hướng tới tà băng mũi hạ đánh úp lại. Tà băng nhăn lại mày, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị diện mạo tinh xảo thiếu nữ khẽ miệng giơ lên một mặt thấy thế nào như thế nào như là ghen ghét tươi cười, hướng tới Tà Băng đi tới. Nhìn ngươi tới một thân cung trang, Tà Băng xoa xoa ngạch, nữ nhân này, hẳn là Tím Minh Phi tử đi, thật đúng là, không thế nào tích ánh mắt ta. Nhan nhã uống xong một miệng trà, Tà Băng nhàn nhạt quét về phía thiếu nữ, tám chữ từ môi đỏ trùng phùng ra, bổn tọa là ai, làm ngươi đánh dám. Thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt, ở Tà Băng nói là hổ, lập tức liền vặn mèo. Người tới a, nữ tử này cũng dám đối bổn phi bất kính, cho ta vả miệng một trăm. Thiếu nữ đối với chính mình phía sau một vị ma ma lớn tiếng hô, Tà băng khoẹt miệng dơ lên một mặt Tà tứ tươi cười, nàng nhưng thật ra không thể tưởng được, này hột cắt đại lục thế nhưng còn có người dám tìm nàng quân Tà băng đen đuổi, nên nói nữ nhân này là gan quá lớn, vẫn là căn bản chính là cái ngốc mũ đâu. Còn chưa chờ Tà băng mở miệng, một đạo bạo nộ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lớn mật, người tới cho chấm đem nữ nhân này kéo dài tới luyện ngục đi. Vĩnh Sinh không được ra tới. Tí Minh hoài lòng tràn đầy kích động hướng tới phòng khách mà đến, lại không nghĩ còn chưa nhìn thấy Tả Bang thân ảnh, liền nghe được một cái phi tử cuồng vọng đối Tả Bang bất kính, sắt đều lười đến sắt nàng, trực tiếp ném nhập luyện ngục. Cha tấn đến chết mới thôi. À, bệ hạ, ngài thật là anh minh à? Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không cho bổn phi đem nữ nhân này cho ta kéo đi ra ngoài? thiếu nữ đỏ bừng mặt liền muốn hướng tới tím minh trong lòng ngược toàn đi một bên hung tận chừng mắt tà băng tà băng khẹt miệng run rẩy trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy ngu ngốc cấp bậc nữ nhân lan tím hàng mã tay há vung dán lên tới nữ nhân đã bị ném bay ra phòng khách đầu nện ở trên mặt đất đương trường hôn mê qua đi sau đó một bọn thị vệ xuất hiện đem kia hôn mê nữ nhân nâng đi ném vào đế quốc luyện ngục chỉ cần là thị vệ nhìn về phía nàng kia ánh mắt đều giống như đang xem một cái ngốc mũ Hiện giờ Hoạt Cát Đại Lục, ai không biết Quân Tà Băng xa cách 4 năm đã đã trở lại. Mà trước mặt kia Bạch Đế Liễu mặc phát, tuyệt mỹ nữ tử, lại lấy bệ hạ bạn cũ tự xưng, toàn bộ Hoạt Cát Đại Lục, trừ bỏ nàng Quân Tà Băng, còn có thể có ai? Một cái dám khiêu khích Hoạt Cát Đại Lục vương giả nữ nhân, có lẽ nói nàng là ngu ngốc đều là vũ nhục ngu ngốc. Tà Băng, thật là ngươi. Tím Minh nhìn Tà Băng, quanh thân ưu nhã cùng cao quý, sớm đã biến mất không thấy, duy dư lại lòng tràn đầy vui mừng chi xác. Ha ha, tà băng, đã trở lại cũng không nói một tiếng, cũng thật không đủ ý tứ a ngươi. Bắc ngạn phong nhanh như chớp đến tà băng bên người, một tay đáp ở tà băng trên vai cười nói. Thứ bảy tiết trở về đến hội. Phong, lâu như vậy không thấy, ngươi thoạt nhìn vẫn là như vậy phong lưu a. Tà băng mang theo vài phần hài hước trên dưới giả quét Bắc ngạn phong, mặc dù nàng biết Bắc ngạn phong hiện giờ chính là có tiếng hảo trợ phu. Phần 277 Bắc ngạn phong mở to hai mắt, bung ra tà băng. Từ trên xuống dưới quan sát chính mình một lần, mới vừa lòng ngẩng đầu, "Băng Nhi, ngươi hoa mắt đi, bổn thiếu gia hiện tại chính là chỉ yêu thương thê tử của ta một người, không chuẩn chửi đối ta." Ta Băng ha ha cười, "Đầu đầu bác ngạn phòng, thật đúng là quá có ý tứ." Truyền qua mắt, nhìn về phía càng thêm tuấn mỹ Tà Tứ Tí Minh, ta Băng nhướng mày, vươn đôi tay, "Muốn hay không tới một cái chúc mừng gặp nhau ôm?" Tí Minh cũng nhướng mày, theo sau dơ lên một mặt đại đại tươi cười, "Đi lên trước, một tay đem Tà Băng ôm vào trong ngực, cái này ôm Chấm chuẩn. Tạ Băng Hắc Tuyến nghe Tí Minh những lời này, nàng nên nói, "Thật là vương giả chi khí tấn hiện sao?" Tạ Băng đấy mắt mang theo ý cười, hồi ôm Tí Minh, "Uy uy, bổn thiếu gia cũng muốn một cái chúc mừng gặp nhau ôm được không?" Bác Ngạn Phong ở một bên đợi một hồi, dứt khoát ra tay đem hai người kéo ra, vui tươi hớn hở đem Tạ Băng ôm lấy. Ba người ngồi ở một chỗ hoàng cung một chỗ đình hạ, ngồi vây quanh ở một cái bạch ngọc cái bàn bên, trên bàn phóng mấy đĩa tiểu thái, một hồ rượu gạo. Ba người nói thiên Nói mà, giảng từng người này 4 năm tới trải qua. Ta băng, hoa thần giật kia tiểu tử, thế nào? Bác ngạn phong uống xong một chén rượu, đối với ta băng hỏi, hoa thần giật kia tiểu tử lúc trước cùng ta băng cùng nhau rời đi, hiện giờ nhưng thật ra không biết đến tuột cùng như thế nào. Tí Minh cũng nghi hoặc nhìn ta băng, hoa thần giật cùng bọn họ hai cái, từ nhỏ liền quen biết, huynh đệ tình nghĩa rất sâu. Ta băng nghe vậy, khoe miệng hiện lên một mặt chua xót tươi cười, hoa thần giật bọn họ, ta cũng không biết đến tuột cùng như thế nào. Tà băng trong thanh âm tràn đầy chua xót. Bốn năm tới, ít nhất ngọc giới chung mọi người trong nhà còn có thể đủ ngẫu nhiên cùng đốt tinh câu thông. Nhưng là Tuyết Ảnh, Hoa Thần Dật, mặc một vũ bốn người lại hoàn toàn không chiếm được một chút tin tức. Lúc trước sư phụ đã đến, Tà băng dò hỏi kết quả là thực lực của bọn họ vậy là đủ rồi là có thể đủ gặp mặt. Hiện giờ ở bọn họ không có tư cách cùng Tà băng sóng vai khi, còn cần thiết tiếp tục tu luyện. Là cái dạng gì tu luyện, nàng không biết. Ở thừa nhận cái dạng gì thống khổ, nàng cũng không biết. Mỗi lần nghĩ đến bọn họ, tâm luôn là sẽ nằm đau. Tí Minh cùng Bắc Ngạn Phong liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau đáy mắt kia mạt nghi hoặc, lại ở nhìn đến tà Băng chua suốt khi, không hề dò hỏi. Bọn họ bên trong, lúc trước thích tà Băng không ở số ít, nhưng mà từ bỏ hết thảy không màng sở hữu đi đuổi theo, chỉ còn lại có Hoa Thần giật một người, cho nên bọn họ hy vọng, bọn họ huynh đệ có thể hạnh phúc, mang theo bọn họ kia một phần hạnh phúc. Bất quá ta tin tưởng bọn họ Nhất định sẽ không dùng bao lâu Ta băng mỉm cười Nàng tin tưởng Nàng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không làm nàng chờ lâu lắm Bởi vì Ta băng biết Ở bọn họ trong lòng Nàng so với bọn hắn chính mình càng quan trọng Giống như Ở ta băng trong lòng Bọn họ so nàng chính mình càng quan trọng giống nhau Tí Minh cùng Bắc ngạn phong Hai người chỉ cười không nói Bọn họ so với ai khác đều minh bạch Hoa thần giật đối ta băng tâm Cho nên Căn bản không cần lo lắng kia tiểu tử sẽ xảy ra chuyện sẽ vứt bỏ ba người đối rượu đương ca, nói chuyện trời đất. Phân biệt thời điểm, ba người ước hảo gặp nhau ở quân gia yến hội phía trên. Ta băng khởi hành, đang xem vọng quá chính mình lão sư tím kình lúc sau, mới xuất phát hướng tới gia tộc mà hồi. Về đến gia tộc, tử hiên kia tiểu tử hẳn là rèn luyện đã trở lại đi, còn có đêm mộ cùng viêm long này một đôi, còn có hồn thú chi lãnh, mộng chi đô, thiên thành, tử vong chi thành các vị các bằng hữu, đều đem tể tụ ở quân gia. Nghĩ những cái đó dễ thân các bằng hữu. Ta băng đấy mắt ánh sáng trở nên nhu hòa. Vừa đến gia tộc Ta băng, đống chốc đã bị một đạo màu đỏ đậm thân ảnh chặn đường đi. Đắc. Đường này là ta khai, cây này do ta trồng. Nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Ta băng nhìn kia càng thêm tinh xảo, để chân trần viêm long, đáng thương hề hề từ ngọc giới trung lấy ra tạ ưu kiếm, vô tội chớp mắt. Ta, ta không có tiền, chỉ có này kiếm. Muốn hay không ta cho ngươi nhất kiếm. Ngươi nha đầu này, bị ta lừa hai hạ sợ cái gì? Viêm Long nháy màu đỏ đậm mắt to, một câu rơi xuống lúc sau, liền đi lên trước, ôm lấy tà băng. Tà băng hồi ôm Viêm Long, ta cho rằng các ngươi hai cái còn muốn hai ngày mới đến đâu. Tà băng ở chính mình mẫu thân trong miệng, đã biết được Viêm Long cùng đêm mộ hai người là chưa bao giờ ở một chỗ ngốc lâu, luôn là nơi này chạy hai vòng, nơi đó chơi một chút, chu Du toàn bộ họt cắt đại lụ. Được đến tin tức, ta cùng Viêm Long liền dùng nhanh nhất tốc độ chiều quân gia chạy đến, ngươi nha đầu này trở về, chúng ta dám không còn sớm điểm tới sao? Đêm mộ thân ảnh xuất hiện ở tà băng trước mặt, vỗ vỗ tà băng đầu. Đêm mộ cười đến khuyên quốc, tà băng cười hất hác, vô cùng cảm thán. Tiểu một kia nha đầu hiện tại không ở, nói cách khác, khả năng thật sự sẽ chảy máu núi chảy tới vượng đi. Rốt cuộc, đêm mộ cùng viêm long mỹ mạo so với chùa tiêu điều vắng vẻ cùng a ngụ hai người, kia chính là chút nào không yếu nửa phần a. Huống chi, này hai người tình yêu, ở hot cắt đại lục chính là bị truyền tụng tốt đẹp, tất cả mọi người ở chúc phúc bọn họ. Đêm mộ, viêm long. Nhìn đến các ngươi liền cảm thấy hạnh phúc. Ta băng cười nói, cùng này hai người ở bên nhau, luôn là có thể cảm nhận được tình yêu tốt đẹp. Ngươi nha đầu này đã đủ hạnh phúc được không? Viêm long điểm điểm ta băng chán, nha đầu này có như vậy bốn cái có thể vì nàng trả giá hết thẻ tới chân ái nàng nam nhân, còn hâm mộ cái gì? Không nghĩ tới, ta băng hiện giờ chỉ là hâm mộ đêm mộ cùng viêm long bên nhau lâu dài, mà nàng cùng bọn họ, lại cách như vậy xa. Nắm chặt nắm tay, nhất thống tam giới, nhất định phải sớm ngày nhất thống tam giới. Khổ tận cam lai, nàng về sau, cũng nhất định sẽ giống như này hai người giống nhau, cùng chính mình ái nhân, thân nhân, bằng hữu, bên nhau lâu dài. Ta băng. Một tiếng tràn đầy kinh hỉ thanh âm, đánh gây ba người không khí. Ta băng đảo mắt, nhìn đến đó là kia một bộ thanh bảo, thanh nhã như trúc thiếu niên. Tử hiên. Ta băng vui vẻ rơ lên khỏe môi, đi đến tử hiên bên người, xoa thượng tử hiên đầu, đem kia nhu thuận đầu tóc xoa lộn xộn. Tiểu ngập mạc, càng ngày càng xoay a. Tà Băng cười nhìn cái này từ nhỏ liền ở bên người nàng Quân Tử Hiên, so với 4 năm trước, Tử Hiên càng thành thục, càng tuấn lãng, chỉ là duy nhất không có biến hóa, vẫn là kia một đôi thanh triệt con người. Chỉ là Tà Băng chính mình biết, tiểu tử này tính cách, ở 4 năm trước đã có thể đạp âm người chết không đền mạng. Hắc hắc. học Phượng Hắc Quân Tử Hiên, mặc dù ở biến, ở Tà Băng trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là cái kia đơn thuần thanh triệt quân tử hiên. Yến hội sắp bắt đầu, Tà Băng làm vai chính, không thể đến trễ cùng ba người cùng nhau hướng tới quân gia đi đến. Ta băng thay một thân váy trắng, khoe miệng dơ lên một nụ cười, đi vào yến hội. ở Ta băng tiến vào kia một khắc, nguyên bản tiếng động lớn tại yến hội trở nên lặng ngắt như tờ. Quân Ta băng so với bốn năm trước nàng càng mỹ, càng có khí thế, càng cường đại rồi. Ta băng đứng ở trong yến hội, lời dạo đầu qua đi, liền ở đây hạ cùng sở hữu người quen chào hỏi, kính rượu. Từ vong chi thành thành chủ lăng đêm đám người. Mộng Chi Đô đều chủ ngộng vũ cùng vài vị cùng Tà băng có giao tình thiếu đều chủ, hồn thú chi Lanh Hỏa Phượng Hoàng Vương, Bạch Hổ Vương, Tử Kim Long Vương cùng Thiên Lang Vương đồng thời hiền thân, thiên thành năm vị trưởng lão, Tà Bang 50 huynh đệ tỉ muội, 64 danh đã từng quý tộc sáu ban học sinh, thậm chí Thiên Sơn mà Lĩnh kia hai vị siêu cấp cường giả cũng tham dự ở quân gia, Đế quốc Bệ Hạ Tí Minh, còn có kia tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng. Thiếu chủ đồng dạng đồng thời tham dự. Còn có từ từ toàn bộ họ Cát đại lục đều được với tên cường giả Thế lực, toàn bộ tề tụ ở quân gia. Nay trận trượng không thể nói là không cường đại. Bắc Ngạn Phong nhìn ngồi ở bên người Tím Minh, xấu sắc cười, ha ha. Tím Minh, sợ là ngươi cái này bệ hạ đều kêu gọi không đến như thế cường đại đội hình a. Tím Minh trắng liếc mắt một cái Bắc Ngạn Phong, ngươi là ngu ngốc vẫn là ngu ngốc. A. tất cả đại lục chỉ có một vương giả, đó chính là nàng. Tím Minh chỉ vào tà băng thân ảnh, từng câu từng chữ nói, không sai, hắn Tím Minh là Tím Diệu Đế quốc bệ hạ, nhưng là. Này hotcast đại lục vương giả, chỉ có quân tà băng một người. Được đến cả cái đại lục tôn kính tôn sùng người, cũng chỉ có nàng quân tà băng một cái. Bất luận là cỡ nào kiêu ngạo người, ở tà băng trước mặt, đều sẽ không giơ lên hắn kia cao ngạo đầu. Tà băng, nàng sinh ra chính là vương giả. Bác Ngạn Phong sờ sờ cái mũi, hắn chẳng qua là khai nói giỡn mà thôi lạp, bất quá, tầm mắt dừng ở tà băng trên người, nàng vẫn luôn là trời sinh vương giả a. Một hồi yến hội, suốt ầm ĩ hai ngày, Ba ngày lúc sau, đi vào này khắp nơi thế lực nhân tài chuẩn bị trở lại từng người gia tộc. Tiến hội qua đi, ta băng ở trong gia tộc, ngây người suốt nửa năm thời gian. Ngày này, ta băng đứng ở người nhà trước mặt, cắn cắn môi dưới, nói ra cho tới nay các vị người nhà đều không có nhắc tới sự tình. Nhìn kia một vòng lớn thân nhân, ta băng hít sâu một hơi, mở miệng nói, ông ngoại, bà ngoại, ngoại thái công, gia gia, mãi mãi, bà ngoại, đại bá, đại nương, cha, mẫu thân, đại ca nhị tỷ, lão ca, tứ ca, tiểu vũ, ta, ta phải rời khỏi. Nay nửa năm qua, mọi người đều biết ta băng lúc này đây hồi họa cất sẽ không nốc bao lâu, lại chưa từng nói đến quá ta băng phải rời khỏi sự thật, lại chưa từng nghĩ đến, phân biệt đã như thế chi gần. Ta băng nhìn các vị người nhà thần sắc, đáy mắt phiếm xin lỗi chi ý, không dùng được bao lâu, nhất định sẽ không lại dùng bao lâu, nàng liền nhất định sẽ đánh bại thiên đế, nhất thống tam giới, đến lúc đó nàng cùng người nhà liền không bao giờ sẽ tách ra. Đồ ngốc, liêu tố ngưng rối tay đem Tả băng ôm lấy, lao đi Tả băng chạy xuống nước mắt. Tả băng nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn chính mình mẫu thân. Đồ ngốc băng nhi, chúng ta như thế nào sẽ trách người đâu? Chỉ là đau lòng ngươi, lo lắng ngươi. Tam thần chi giới, so với U Minh còn muốn càng nguy hiểm. Nóc băng nhi, liêu tố ngưng đem chính mình bảo bối nữ nhi ôm ở trong ngực, thật là cái làm người đau lòng đồ ngốc. Tả băng hủy diệt nước mắt. Kiên định mà đối với chính mình các vị thân nhân từng câu từng chữ nói, 3 năm thời gian, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định sẽ sáng tạo ra một cái thuộc về ta quân tà băng tam giới quy tắc. Đến lúc đó, chúng ta người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau. Thứ 8 tiết tam thần chi giới, thiên ma chi chiến. Ta băng là tự tin, là ngạo nghễ, nàng vì chính mình định ra mục tiêu, đó là 3 năm thời gian tân chức đến thiên đế cảnh giới. Sau đó, nàng sẽ sáng tạo ra một cái nàng quân tà băng sở định hạ thiên địa quy tắc. Chúng ta cùng đi. Lăng hư lão nhân hung hăng cắn răng một cái, đối với tà băng nói. Muốn đi liền cùng đi. Lăng hư lão nhân nói rơi xuống, thiên cương lão nhân, bà ngoại, nại nại, tiểu thúc thúc chờ một các cao thủ đều nhìn về phía tà băng, đáy mắt biểu đạt cùng cái y tứ. Tà băng lắc lắc đầu, ở nhà người chuẩn bị phản bác thời điểm, bất đắc dĩ mở miệng nói, sư phụ ta nói hắn chỉ có thể đưa ta một người đi, cho nên. Hôm trước vô lương sư phụ xuất hiện nói cho nàng nên đi sự tình sau. Cuối cùng còn lưu lại này một câu, phản phất là biết tà băng người nhà muốn đi theo giống nhau. Sư phụ hắn lao nhân ra, tuy rằng vô lương, lại luôn là hết thể vì tà băng tốt. Ngươi một người đi sao lại có thể? Thiên cương lão nhân không làm, chính mình thích nhất cái này tiểu nha đầu. Như thế nào có thể một mình một người đi hướng kia không biết lại nguy hiểm địa phương đâu? Tà băng cười cười, đối với chính mình người nhà nói, tiên tâm lạc, quỷ tài, yêu hoa, tuyết tắp bọn họ sắp xuất quan, thông qua 9 tầng luyện ngục bọn họ thực lực tuyệt đối cường. Ta băng ở biết được này một tin tức thời điểm, tâm vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá kinh hoàng. Nàng quan trọng nhất đồng bọn mọi người trong nhà, liền phải xuất quan. Hiện tại, đã không có bất luận cái gì sự có thể so chuyện này càng làm cho nàng kích động vui sướng. Bọn họ liền phải đã trở lại sao? Quân biển cả lúc trước là biết những người này hướng đi, cũng biết kia chín luyện bảo tháp có bao nhiêu khủng bố, có thể thông qua thứ 9 tầng ra tới. Hơn nữa ta băng tự thân thực lực, ở tam thần chi giới cũng có tự bảo vệ mình chi lực Ta băng hiện giờ thực lực vì thần chi cảnh cao giai, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể trực tiếp tấn chức đến thiên chi cảnh. Mà ở thiên chi cảnh phía trên, chỉ có kia năm đại trưởng khống giả cùng thiên đế, thần chi cảnh ở tam thần chi giới cũng là hiếm thấy cao thủ. Ta băng khởi điểm ở tam thần chi giới vẫn là rất cao, nhất định phải cẩn thận. nhớ rõ, toàn bộ hòn cát đại lục đều là người hậu thuẫn. Quân biển cả thật sâu nhìn chính mình cháu gái liếc mắt một cái, mở miệng nói. ở quân biển cả nói là hầu, thiên cương lão nhân cũng nhanh chóng mở miệng nói. Toàn bộ U minh chi giới cũng là băng nha đầu hậu thuẫn. Phần 278 Lăng hư lão nhân khinh bỉ nhìn thoáng qua này hai lão nhân, hoặc cát đại lục cùng U minh chi giới đã bị nha đầu này nhất thống được không? Này hai cái giao diện thượng sở hữu thế lực chỉ cần nha đầu mở miệng, cái nào sẽ không tử. Một hồi gia đình hội nghị, ở mọi người đồng ý hạ, kết thúc. Ta băng ngồi ở trong phòng, lấy ra một chồng giấy viết thư cùng phong thư, bắt đầu viết nổi lên từ biệt tin. Người nhà một phòng, 50 huynh đệ một phòng. Sáu mươi tư học sinh một phòng, tím kình lao sư một phòng, quân tử Hiên một phòng, bác ngạn phong một phòng, tím minh một phòng, tứ đại gia tộc, mấy thế lực lớn các một phòng. Không từ mà biệt, là tà băng thường xuyên thích làm sự tình. Ngày này, tà băng hô lên chính mình Bạch Điêu Nhi cùng nó tộc nhân, đem từng phong tin của chắc, thả chạy, làm chúng nó đưa đi nàng sắp rời đi tin tức. Đem thuộc về người nhà một phong thơ, đặt ở trên bàn sách, tà băng nhìn tiến đến tiếp nàng sư phụ, thật sâu nhìn thoáng qua quân gia, theo sau. Theo sư phụ phi thân rời đi, nửa năm qua, ngoại Thái Công, ông ngoại cùng bà ngoại ba người đã hoàn toàn thích ứng xuống dưới quân gia sinh hoạt, cũng thật sâu mê luyến thượng như vậy một cái tràn ngập thân tình gia tộc, cho nên, ba vị lao nhân đã quyết định lưu tại quân gia sinh hoạt. Đã biết ba người ý tưởng sau, ta băng mới có thể đủ yên tâm rời đi. Nhân tiện nhắc tới chính là, ta băng các vị người nhà, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi màn trời vân, mà màn trời vân ở biết thiên khuynh thành cùng thiên tâm sở làm hệ liệt sự tình sau đối với hai người chết cũng đã không có chút nào khúc mắc, cho nên toàn bộ Hot Cat lúc này hòa thuận vui vẻ. tà Bang đứng thẳng sắp tới đem đi trước Tam Thần Chi Giới bờ biển, khoe miệng dơ lên một mặt tự tin tươi cười. Bang nha đầu, quá tự tin đã có thể thành kiêu ngạo nga. Dâu bạc lão nhân ngồi ở đám Mây Thượng, cầm tiểu hồ lô bắt đầu đối với tà Bang dội nước lã. Tà Bang dơ lên khoe môi, đối với chính mình vô lương sư phụ vây vây tay, sư phụ, buồn cô nương liền tính là kiêu ngạo, lại có ai có thể nói nửa cái không phải? dâu bạc lão nhân bị tà băng một câu nghẹn lại chỉ có thể căm giận xem một cái tà băng ngươi cái này tiểu nha đầu đi thôi đi thôi lão nhân ta lười đến cùng ngươi rong dài một câu nói xong thậm chí không đợi tà băng mở miệng dâu bạc lão nhân trực tiếp một chân hướng tới tà băng đá tới sau đó tà băng liền ở trong tầm mắt bị đá bay tới rồi không trung thân ảnh trở nên càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất không thấy bờ biển một chỗ góc trung ở tà băng bị một chân đá phi lúc sau bao quanh hắc khí xuất hiện Cái kia lão già thúi lao nhân, không thể đối ta nha đầu ôn nhu điểm A, thế nhưng sẽ đá. Băng nha đầu, liền như vậy đi rồi A. Quân biển cả thở dài, nhắm mắt lại che đi đáy mắt cảm xúc. Kia một chô góc trung không phải tà băng các vị thân nhân, lại là ai. Tà băng để thư lại mà đi đã không phải một lần hai lần, biết kia nha đầu chán ghét ly biệt, cho nên bọn họ liền trốn rất xa, nhìn bọn họ nha đầu rời đi. Mà tà băng, sợ là ở bọn họ xuất hiện thời điểm liền phát hiện đi, chỉ là không thể thấy. Chỉ sợ hãi nhìn thấy lúc sau, tà băng sẽ luyến tiếp rời đi, mà bọn họ có lẽ càng là sẽ trực tiếp bắt lấy tà băng về nhà, không đi. Dâu bạc lão nhân nhìn thoáng qua tà băng thân nhân phương hướng, lộ ra vẻ tươi cười, theo sau cũng biến mất không thấy. Tam thần chi giới, tam giới bên trong cuối cùng một cái mặt vị, cũng là người mạnh nhất tụ tập một cái mặt vị. Tam thần chi giới cũng không có thế lực phân chia, duy độc chỉ có một quy tắc, cường giả vi tôn. Tam thần chi giới, mỗi người đều là một đám thể. Thực lực cường đại tắc đã chịu tam thần chi giới mọi người kính ngưỡng, thực lực nhỏ yếu, tác liều mạng tu luyện. Gia tộc, thế lực, tông phái này đó ở tam thần chi giới đều có, nhưng là lại như cũ lấy cá nhân thực lực mạnh yếu mà phân chia, cho nên tam thần chi giới, không chơi quyền lợi, không chơi thế lực, chỉ chơi thực lực. Lúc này, tam thần chi giới, một chỗ rừng rầm đại thụ hạ, thế xỉu một người bạch đi về nữ tử. Nữ tử dung mạo mỹ lệ không giống phàm nhân, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào nữ tử trên người phản Phất vì nữ tử đắp lên một tầng ánh nắng bị. Nữ tử, dưới ánh nắng chiếu xuống, chậm rãi mở mắt. Ta. Dựa. Đỏ thắm môi đỏ trùng, phun ra hai cái làm người té xỉu tự. Này nữ tử, không phải ta băng lại là ai? Nghĩ đến cái kia sứ vô lương lão nhân, thế nhưng một chân đem nàng đá đến không gian đường hầm, nếu không phải nàng bản thân phản xạ điều kiện hảo, còn không bị kia bỗng nhiên không gian loạn lưu cấp chỉnh hồn phi phách tán a. Ta băng căm giận đứng lên, hoạt động một fan gun code, ân còn Hảo không có bị thương, nếu không nói nhất định cùng lao nhân kia không để yên. Thân thể khôi phục lại sau, tà băng mới bắt đầu quan sát chính mình vị trí vị trí, nồng đậm linh khí, là tam thần chi giới hẳn là không sai. Đánh một con giã thú, ăn uống no đủ lúc sau, tà băng mới nâng bước bắt đầu hướng tới rừng rậm ngoại đi đến, hỏi đường gì đó, tổng muốn gặp cái người sống đi. Hiện tại đừng nói là người sống, ngay cả một con thần thú đều nhìn không tới. Liên ở tà băng sắp đi ra rừng rậm thời điểm, đồng nhiên, Mấy đạo mạnh mẽ lực lượng giao động, ở Tà Băng thần niệm cảm giác đến địa phương hỗn bạo. Tà Băng ánh mắt sáng lên. Có người đánh nhau. Vừa tới đến Tam Thần chi giới, là có thể gặp được đánh nhau, Tà Băng không thể không nói chính mình vận khí không khỏi thật tốt quá điểm, chiến đấu, hiểu biết Tam Thần chi giới thực lực tốt nhất phương pháp. Lập tức Tà Băng không chút do dự bay thẳng đến kia đánh nhau phương hướng tuấn di mà đi. Nhưng mà, Tà Băng bổn tính toán nơi xa quan khán tâm tư, ở nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm khi đôi mắt trong phút chốc liền sáng. Muốn giết bổn tọa. Ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy cái máu lỏng, còn kém xa lắm đâu." Cuồng vọng mà Tiêu Sái giọng nam chuyển vào tà băng trong hai. Tà băng kích động đem thần niệm tỏa định tại đây mở miệng nam nhân trên người. Một bộ huyết y y, -y một đầu huyết phát, một đôi huyết mắt, tuấn mỹ khó phân nam nữ dung nhan, cuồng vọng kiêu ngạo mà không ai bị nổi. Tà băng tâm bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Là hắn? Thiên Ma. Thật là hắn. Thiên Ma đã từng ở hồn thú chi lãnh kém chút bị tà băng đám người lại lần nữa phong ấn cường hãn vô cùng thiên ma. là cái kia ở hiểu lầm cởi bỏ về sau, thập phần đối tà băng ăn uống thiên ma. là cái kia làm người vô pháp quên được trời xanh phụ ta, ta ninh thành ma thiên ma. là cái kia cao ngạo lại kiêu ngạo cuồng vọng cùng tà băng giống nhau thiên ma. là cái kia cùng tà băng ngưỡng hẹn hảo, lần sau gặp nhau nhất định phải đem rượu nôn hoan thiên ma. cảm thụ được thiên ma thực lực, tà băng không cấm liễu lưới, cao giai thiên chi cảnh. ở tà bang thực lực càng ngày càng, càng cường thời điểm. Ta băng liền đã biết 9 năm trước thiên ma thực lực đại khái ở 8-9 giai thần tôn, mà hiện giờ, bất quá ngắn ngủn 9 năm, thiên ma thực lực thế nhưng tấn chức tới rồi cao giai thiên Chi cảnh. Thiên ma, không hổ là đã từng khiến cho toàn bộ tam giới nghe chi thất sắc thiên tài. Thân nhậm chung, thình lình xuất hiện thiên ma bị thương một màn. Ta băng cắn răng, thiên ma, là nàng quân ta băng nhận định bằng hữu, như thế nào có thể làm người khác khi dễ đi. Nhìn kia vây công thiên ma vài vị thiên Chi cảnh cao thủ. Ta băng nắm chặt quyền sông ra ngoài. Thiên chi cảnh cao thủ, nàng quân ta băng đảo muốn nhìn. Thiên chi cảnh thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu cường? Thiên ma, ta tới trợ ngươi. Ta băng hét lớn một tiếng gia nhập chiến cuộc, lập tức sử dụng đốt thiên thức nháy mắt trọng thương một vị thiên chi cảnh cao thủ. Ha ha, thiên chi cảnh cũng bất quá như thế sao? Thiên ma lão huynh, còn nhớ rõ ta sao? Ta băng ha ha cười, đứng thẳng ở thiên ma đối diện, gợi lên tươi cười nhìn thiên ma. Thiên ma đầu tiên là ngẩn ra một cái trước mắt sau đó nhất chiêu đá phi một cái thiên chi cảnh, cái này mới ngửa đầu cười ha ha lên, ha ha, ta tưởng là ai, thế nhưng là ngươi cái này nha đầu, ngươi nha đầu này là cố ý tới đả kích lão tử có phải hay không? lúc này mới mấy năm thời gian, thế nhưng là có thể mau đuổi kịp lão tử. thiên ma một đôi huyết trong mắt là tràn đầy ý cười cùng kích động, cái này nha đầu hắn sao có thể quên? lúc trước nếu không phải thực lực của hắn đối nha đầu này tới nói quá mức cường đại, không chừng hắn thiên ma lại bị một lần nữa phong ấn ở. Mà lúc sau hắn phá tan phong ấn, cùng nha đầu này ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau, làm hắn thiên ma này mấy ngàn năm lần đầu tiên có thỉnh người uống rượu ý tưởng. Hắn còn nhớ rõ hắn lúc trước nói qua nói, lần sau tái kiến, nhất định phải nâng chén đau uống. Mà hiện giờ, cái này nha đầu, thật sự liền như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn, nói không kinh ngạc là không có khả năng. Ở hắn ý tưởng, cùng nha đầu này gặp mặt, ít nhất cũng muốn chờ cái trăm năm về sau, chờ nàng có năng lực tiến vào tam thần chi giới. Nhưng mà hiện giờ, bất quá mới ngắn ngủn 9 năm thời gian, cái này nha đầu thế nhưng ở 9 năm thời gian, thực lực trực tiếp lẻn đến cao giai thần chi cảnh, này thực lực tiến bộ tốc độ, quả thực so phi còn muốn mau. nha đầu này, chẳng lẽ là tới đả kích hắn? này không phải quá tưởng thiên ma lão hình mới nhanh như vậy tiến giai tiến đến tìm ngươi. tà băng dương tươi cười, đối với thiên ma hồ, có phải hay không? kia chạy nhanh giải quyết này nhất bang muốn lỏng, chúng ta không say không về đi. thiên ma nghe tà băng nói. Ha ha cười, nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhận hướng tới giải quyết địch nhân. Ta băng cũng chút nào không yếu thế, tuy rằng chỉ là thần chi cảnh cao giai, lại ở ba gã thiên chi cảnh trung giai cùng một người thiên chi cảnh cao giai trong tay gần bị chút vết thương nhẹ, gian nan, lại cũng thành công ở thiên ma giải quyết rứt hắn bên người người lúc sau, nhanh chóng giải quyết rứt quay chung quanh nàng bốn gã cao thủ. Giải quyết rứt này đó phiền thoái, hai người thở hổn hển nằm ở dưới gốc cây, ta băng thở dài, từ ngọc giới trung lấy ra hai viên đan dược. Đưa cho thiên ma một viên, chính mình ăn vào một viên. Thiên Chi cảnh cao thủ, quả nhiên không hảo giải quyết. Hô! Thiên ma Lão hình, thiên Chi cảnh cao thủ, ta quả nhiên vẫn là có thể ứng phó tới. Ăn vào đan dược, thương thế khôi phục sau, tà băng thật dài thở ra một hơi, nằm trên mặt đất nhìn ngang kia trời xanh mây trắng, cuồng vọng nói. Thiên ma nhìn lướt qua tà băng, chín năm không thấy, cái này nha đầu cuồng vọng kính nhưng thật ra một chút cũng không thay đổi, ngươi cái này nha đầu chẳng lẽ không biết cái gì kêu khiêm tốn sao. Tam thần chi dưới 286 đại kết cục, nhị. Thứ 9 tiết thiên chi cảnh cao thủ, chiến. Thiên ma không tò mò nhìn ta băng, hắn cái này đã qua tuổi mấy ngàn gia hỏa, thế nhưng hiện tại cùng cái này năm ấy 24 tuổi tiểu nha đầu, giống nhau lợi hại, hắn như thế nào có thể không cảm thấy bi thôi đâu. Ta băng cười hắc hắc sờ sờ cái mũi, hai lỗ mũi hướng lên trời, khiêm tốn là cái gì ngọn ý. Buồn cô nương không có học quá đâu. Thiên ma trực tiếp một cái bạo lật tấu thượng ta băng đầu. Theo sau đứng lên, đi, lão tử thỉnh ngươi uống rượu đi. Tạ Băng ha ha cười, cũng đứng lên, đi theo Thiên Ma phía sau. Tạ Băng không cấm lại lần nữa cảm thán chính mình vận khí, ở vừa đến U Minh thời điểm gặp gỡ lãnh đại ca trời lạnh hàn, lại ở vừa tới đến Tam Thần chi giới thời điểm gặp được Thiên Ma lão huynh, cái này vận khí, sao có thể không cho nàng cảm tạ. Thiên Ma mang theo Tạ Băng về tới chính mình gia, Tạ Băng nhìn này dựa núi gần sông hai tầng nhà gỗ nhỏ, không cấm tấm tắc có thanh, Thiên Ma lão huynh, nơi này Thật xinh đẹp. Thiên ma đắc ý nhìn thoáng qua tà băng, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai trụ. Một câu nghẹn họng tà băng, hảo đi, nàng không nên xem thường thiên ma lão huynh tự luyến trình độ. Bất quá, nơi này, thật là mỹ a. Tiểu Ban gỗ thượng, có mấy đĩa tiểu thái, cùng mấy đại hồ rượu ngon, hôm nay, thiên ma chính là tính toán cùng tà băng không say không về. Hai người nhàn nhã chạm vào một chén rượu lúc sau, thiên ma đối với tà băng hỏi, tà băng nha đầu, ngươi chừng nào thì tới này tam thần chi giới. Ta băng buông chén rượu, dơ lên tươi cười, vừa đến, mới từ không gian đường hầm lại đây, thanh tỉnh lúc sau liền ở cái kia rừng rậm, đi rồi một nửa nghe được có người đánh nhau, lại không nghĩ rằng đụng tới thiên ma láo hình. Thiên ma giật mình huyết mắt nháy mắt liền mở to, vừa tới. Ta băng, lão tử cũng không thể không nói vận khí của ngươi hảo, vừa tới nơi này liền gặp phải ta thiên ma, ha ha. Ta băng lao đi trên chán hắc tuyến, tiếp tục uống xong một chén rượu, đối với thiên ma cười hắc hắc, thiên ma láo hình. Về sau ngươi cần phải tại đây Tam Thần Chi Giới cho ta dẫn đường a. Thiên Ma đưa cho Tà Băng một cái xem thường, ta nếu là không đồng ý nói, ngươi có phải hay không liền tính toán ăn vạ ta? Tà Băng gật đầu, ha ha cười, theo sau dùng vô tội vô cùng biểu tình đối với Thiên Ma đạo, đương nhiên muốn ăn vạ ngươi. Này Tam Thần Chi Giới trời xa đất lạ, Thiên Ma lão huynh ngươi nhẫn tâm nhìn đến ta liền như vậy bị vứt bỏ ở hoang gia sao? Thiên Ma trừng mắt nhìn Tà Băng liếc mắt một cái, vô tội. Hắn nếu là thật sự tin tưởng cái này, nha đầu sẽ có cái này biểu tình, hắn thiên ma còn muốn hay không lăn lộn. Phần 279. Thiên ma lão huynh, chúng ta cùng nhau điên đảo này tam thần chi giới đi. Ta băng đứng lên, trong tay nắm chén rượu, tầm mắt xa xa nhìn về phía không trung, ngựa khí cuồng vọng mà ngạo nghễ. Thiên ma nắm chén rượu tay, liền như vậy nháy mắt ngơ ngẩn. Điên đảo tam thần chi giới. Cương đại nói, cương đại mục tiêu, ở thiên ma thoạt nhìn mấy dục không thể thực hiện mục tiêu. Nhưng là Thiên ma nhìn tà băng ngạo nghệ thân sắc, cùng 9 năm thời gian liền bước lên tam thần chi giới hơn nữa sắp tấn chức vì thiên chi cảnh cao thủ tà băng, phảng phất lại cảm thấy, chỉ cần là tà băng, liền sự tình gì đều có thể làm được đến. Không có gì sự tình có thể khó được trụ nàng quân tà băng. Cái này ý tưởng, đem thiên ma hoảng sợ, mang theo suy nghĩ sâu xa ánh mắt nhìn về phía tà băng, mà tà băng liền như vậy tự nhiên hảo phong đứng ở nơi đó, không chút nào sợ hai đón nhận hắn thăm dò tầm mắt, mặc hắn đánh giá. Tà băng so với ai khác đều minh bạch, thiên ma thực lực cùng tiềm lực, ở tà băng xem ra, thiên ma tuyệt đối sẽ trở thành khống chế giả. Đến nỗi cái nào khống chế giả nàng còn không rõ ràng lắm, nhưng là tà băng lại biết, nàng muốn đem thiên ma kéo đến chính mình bên người. Không đơn giản là bởi vì thiên ma thực lực, càng là bởi vì thiên ma cùng nàng chi gian, rõ ràng đây mới là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là có người chính là như vậy, nhận thức không lâu, lại phảng phất đã nhận thức thật lâu thật lâu giống nhau. Không hy vọng nhìn đến thiên ma như vậy một người cô tịch, nàng hy vọng có thể đương hắn bằng hữu, hy vọng có thể cho nàng người nhà tới làm người nhà của hắn, như vậy, hắn liền sẽ không cô đơn. Đối với tà băng để ý người, nàng luôn là muốn cho người này quá thượng tốt nhất nhật tử. Hảo, thiên ma nhìn tà băng, một chữ hảo, liền như vậy nói ra. Hảo, nếu muốn điên đảo này tam thần chi giới, ta đây liền bồi ngươi đi điên đảo. Dù sao, hắn xem này tam thần chi giới khó chịu thật lâu. Xem vị kia thiên đế, cũng khó chịu thật lâu. Xem kia năm đại trưởng không giả, cũng đồng dạng khó chịu. Cho nên, khiến cho bọn họ, cùng nhau, điên đảo này tam thần chi giới đi. Hảo. Ta băng ha ha cười, một tiếng hảo tự rơi xuống, đối với thiên ma vươn tay phải, nắm thành nắm tay, đặt ở không trung. Thiên ma cũng ha ha cười, tay phải thành quyền, hai cái nắm tay, ở không trung chạm vào nhau. Một phần thiên địa cũng không thể lay động chút nào hữu nghị, tại đây một khắc, thành hình. Hai người nhìn không trung tương đối nắm tay, liền như vậy ngửa mặt lên trời phá lên cười. Dơ lên vò rượu, trực tiếp hét lớn lên, rượu theo hai người khỏe miệng chảy xuống, chạy qua tinh xảo xương quay xanh, hòa nhập quần áo chung. Sảng khoái. Tiếp tục. Thiên ma nhìn tà băng uống rượu khi hào sảng, không cấm đối tà băng hảo cảm lại lần nữa đại đại nhảy lên cao, lại lấy hai vò rượu, một vò đưa cho tà băng hai cái vò rượu ở không trung một chạm vào, nâng lên, tiếp tục uống. Rượu, nên chén lớn uống nên mồm to ăn như vậy nhật tử mới kêu thư thái không phải sao ta băng ngẩng đầu lên cười ha ha lên trong ấn tượng đã không biết bao lâu không có như vậy thống khoái uống rượu đúng lúc này hai người đều uống đến say khướt thời điểm đột nhiên ngoại giới truyền đến một tiếng oanh tạc thanh ngay sau đó oanh tạc thanh cùng với mà đến đó là một tiếng tràn đầy khiêu khích nói thiên ma ha ha nghe nói hôm nay thế nhưng tới cái cao thủ bổn thiếu gia đảo muốn nhìn ai cái kia không có mắt ra hỏa cũng dám giúp ngươi Tà băng cùng thiên ma men say tại đây một chốc vậy biến mất, thiên ma một đôi huyết trong mắt tràn đầy âm trầm, mà tà băng còn lại là mãn nhãn lửa giận, đáng chết, cũng dám nói nàng quân tà băng không có mắt. Nàng giúp thiên ma, làm hắn đánh giắm. Thiên ma thật sự sớm bao nhiêu năm trước đã bị tà băng thừa nhận người, không giúp hắn giúp ai. Thiên ma cùng tà băng phi thân ra nhà gỗ, đập vào mắt đó là ba vị thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi anh Tuấn Nam Tử, ba người nhìn đến tà băng thời điểm, đáy mắt đồng thời xẹt qua một mặt kinh diễm. Thiên ma lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái ba nam nhân, về phía trước đi một bước, chặn bọn họ nhìn tà băng tầm mắt, lạnh băng đối rõ ràng là kia ba người chung dẫn đầu một người nói, lâm Sa, ngươi thế nhưng còn dám tới tìm một tọa, lần trước đánh không đủ có phải hay không. Tà băng tới phía trước liền biết ở tam thần chi giới, mọi người chỉ thừa nhận thực lực cao cường người, cho nên gia tộc thế lực người trong, bị so với hắn càng cường, cao thủ giết chết, kia cũng chỉ có thể trách chính hắn thực lực thấp hèn, chẳng trách bất luận kẻ nào. Gia tộc càng sẽ không đi vì hắn báo thủ. Tam thần chi giới chính là như vậy, có thực lực liền ra tới hỗn không thực lực liền ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà không cần ra cửa. Ta băng khỏe miệng gợi lên một kia tuyệt mỹ cười nhạt, vòng qua thiên ma đi ra ngoài, khinh thường nhìn trước mắt ba nam nhân, chỉ hướng vị kia tên là Lâm Sa Nam Tử, ngươi, cùng ta đánh. Thiên ma không đồng ý ngạch nhìn ta băng, Lâm Sa tuy rằng phẩm hạnh chẳng ra gì, nhưng là kia một thân cao giai thiên chi cảnh thực lực lại là chút nào không thể so hắn được. Ít nhất thiên ma cùng lâm sa đánh nhau, sẽ không bị thương lại cũng không gây thương tổn đối phương. Ta băng hơi hơi mỉm cười, cuồng ngạo khí thế một thúc rủ, lạnh lùng nhìn lâm sa, ngươi, không dám tiếp thu. Ta băng hiện tại, yêu cầu một hồi chiến đấu, một hồi không màng sinh tử chiến đấu, bởi vì nàng ở mới vừa rồi chiến đấu lúc sau, cảm nhận được đã nửa năm không có buông lỏng bình cảnh, ở mồm to uống rượu kia một khắc buông lỏng. Cho nên, ta băng hiện tại yêu cầu một cái thiên chi cảnh cao thủ đối chiến. Mới vừa như vậy tưởng, hiện giờ liền tự động đưa tới cửa một cái đối thủ, Tả băng nàng như thế nào có thể buông tha này một cái cơ hội. Ha ha, chê cười. Nay tam thần chi giới, còn không có ta lâm xa không dám sự tình. Chỉ là bổn thiếu gia ta không đánh nữ nhân. Lâm xa là xem thiên ma không vừa mắt, là xem tả băng thực kinh diễm, nhưng là không đại biểu hắn không có chính mình chuẩn tắc. Ít nhất, không đánh nữ nhân này một cái, hắn chính là chưa từng có vi phạm quá. Thiên ma láo huynh ta yêu cầu một hồi sinh tử vật lộn. Ta băng nhìn lâm xa kiên định không đánh nữ nhân thần sắc bất đắc dĩ đảo mắt nhìn về phía thiên ma. thiên ma thần nghiệm vừa động phát hiện ta băng trong cơ thể bình cảnh dị thường. lúc này mới gật gật đầu ta sẽ an bài nhưng là tiểu tử này đích xác không đánh nữ nhân. thiên ma chỉ vào lâm xa khinh thường nói đối hắn thiên ma tới nói địch nhân chính là địch nhân nào có cái gì nam nữ chi phân nếu là hắn thiên ma không đánh nữ nhân sớm tại mấy ngàn năm trước liền đối thế giới này nói tui chào. Lâm Sa đứng ở một bên, nghe tà băng sinh tử vật lộn, đại não một chút liền có điểm chết máy, hắn người này chỉ là tương đối hiếu chiến một chút hào đi, sinh tử vật lộn gì, hắn đại thiếu gia mới muốn rời xa đâu được không? Lâm Sa, mang chúng ta đi vật lộn tràng. Thiên Ma nhìn về phía Lâm Sa, mở miệng nói. Thiên Ma cùng Lâm Sa hai người, nói như thế nào đâu, nói là bằng hữu đi, lại vừa thấy mặt liền khiêu khích liền đánh nhau, nói là địch nhân đi, rồi lại không chấp nhận được nhìn đến đối phương bị những người khác khi dễ đi. Tạm thời nói này hai người là thưởng thức lẫn nhau đi. Hừ, đừng tưởng rằng bổn thiếu gia đáp ứng mang các người đi, chính là sợ ngươi thiên ma. Bổn thiếu gia chỉ là trợ giúp vị này mỹ nhân thôi. Lâm Sa xoay đầu, biệt lũ nói xong một câu xoay người hướng tới vật lộn chàng mà đi. Thiên Ma nghe Lâm Sa nói, không thèm để ý, trực tiếp mang theo Tả Bang đuổi kịp Lâm Sa. Tả Bang cười cười, cái này kêu Lâm Sa nam nhân, giống như chỉ là một cái biệt lũ nam nhân mà thôi, tâm vẫn là thực không tuổi một người. Vật lộn chảng bên trong có chuyên môn vật lộn nhân viên, sinh tử bất luận. Thiên Ma nhàn nhạt đối với Tà Băng giải thích nói, Tà Băng gật gật đầu, sinh tử bất luận, nói như vậy vật lộn đối phương mới có thể đua kính toàn lực, Tà Băng, kia nói bình cảnh mới có thể tìm được một cái đột phá khẩu, sau đó nhất cử đột phá thiên chi cảnh. Tam thần chi giới vật lộn chảng là toàn bộ giao diện thượng được hoang nên nhất một cái nơi, rất nhiều giống như Tà Băng như vậy đến tiến giai đột phá khẩu thời điểm tiến đến vật lộn chảng tới một hồi sinh tử chi chiến sau đó tiến hành bột phá, cho nên thiên ma biết tà băng tình huống sau liền quyết định mang theo tà băng tới vật lộn tràng, mà lâm sa chính là bọn họ nơi này thành thị vật lộn tràng chủ nhân gia nhị thiếu gia đệ thập tiết tiến gia ngọc giới người nhà hiền thân vật lộn giữa sân tà băng thân khoác một thân áo đen hắc sa che mặt hoàn toàn nhìn không ra giới tính bề ngoài ở lâm sa cái này nhị thiếu gia dẫn rất hạ, ba người hướng tới lầu năm một cái phòng đi đến mới vừa ngồi xuống liền có một cái ăn mặc bại lộ nữ tử, đi vào ghế lô, cười khanh khách không lưng nói, xin hỏi nhị thiếu gia có gì phân phó? Lâm Sa nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ tử, nói, an bài một hồi sinh tử vật lộn, đối thủ muốn. Lâm Sa nhìn về phía Tà Băng, muốn cái gì cấp bậc đối thủ? Tà Băng khăn che mặt hạ nhẹ con khóe môi, đạm thanh nói, thiên chi cảnh cao giai. Chư bỏ thiên chi cảnh cao giai, không còn có khác cấp bậc càng thích hợp lúc này Tà Băng. Nữ tử hơi hơi ngẩn ra một chút, thực mau che lớp đi. Tiện đà đối với tà băng hỏi, xin hỏi ngài danh hiệu. Tử thần. Tà băng không chút do dự nói ra tử thần này hai chữ Ở tử vong chi thành nàng dùng chính là tử thần, ở ưu minh chi giới hồn vương chi tranh thượng đồng dạng dùng chính là tử thần, đến này tam thần chi giới nàng lại như thế nào sẽ dùng mặt khác danh hiệu? Hảo a, vật lộn chàng này liền vì ngài an bài đối thủ, thời gian an bài tại hạ ngọ một chút để tam chàng vật lộn, ngài xem như thế nào? Nữ tử mang theo tươi cười, cung kính đối với ta băng hỏi. Ta băng gật gật đầu, chỉ cần an bài ở hôm nay liền có thể, mặt khác nhưng thật ra không sao cả. Nữ tử được đến ta băng trả lời lúc sau, nhìn về phía lâm sa, lâm sa phất phất tay, ý bảo nàng có thể rời đi. Nữ tử cung kính không lưng đối với ba người hành lễ, theo sau xoay người rời đi ghế lô. Nữ tử vừa đi, lâm sa kia một bộ lãnh đạm biểu tình liền biến mất không thấy, người biếng hai chân giao nhau đặt ở trên bàn, khỏe miệng dương không kềm chế được tươi cười, nhìn về phía thiên ma, thiên ma. Ngươi này nhưng xem như thiếu bổn thiếu gia một thân tình. Thiên ma nhìn lướt qua lâm Sa, mỗi ngày ở nhà trang, ngươi cũng không mệt. Lâm Sa một đôi đen nhánh đáy mắt, hiện ra một tia châm trọng, lại chỉ là dây lát lướt qua, mau phảng phất chưa bao giờ xuất hiện giống nhau. Lâm Sa không có trả lời thiên ma nói, mà là nhìn về phía tà băng, tiểu nha đầu. Ta cùng tiểu tử này nhận thức lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua hắn có cái mội tử a. Tà băng trong tay thưởng thức chén trà, trắng non ngón tay sẹt qua chén trà thượng điêu khắc hoa văn. Nhướng mày nói, ta vốn dĩ liền không phải thiên ma lão huynh mội tử a Lâm Sa sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ hắn liền như vậy không được cưa thích. Ta là tới này tam thần chi giới du lịch. Tà băng khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhìn Lâm Sa cười nói. Lâm Sa trên chán ba điều hắt tuyến, hảo đi hảo đi, hắn bất hòa tà băng nói chuyện thành không, tới tam thần chi giới du lịch, nha đầu này đương tam thần chi giới là du lịch thắng địa Lâm Sa, đây là quân tà băng, ta mội tử. Thiên ma nhìn nhìn hai người. Trực tiếp đối với Lâm Sa giới thiệu nói, tuy rằng cứ việc Lâm Sa người này là làm hắn nghe chán ghét, bất quá lại nói tiếp lại vẫn có thể xem là một cái thực tốt đối thủ. Nghe được thiên ma nói, Lâm Sa ưu án nhìn thoáng qua tạ bình nha đầu vừa rồi bảo đảm chính là ở soát hắn chơi. Ta băng vô tội chớp chớp mắt, nàng nói đều là sự thật được không, nàng xác không phải thiên ma mội tử, bất quá quan hệ hảo đến đã có thể kể vai chiến đấu nông nỗi, hơn nữa nàng cũng xác thật là tới này tam thần chi giới du lịch. Bất quá này du lịch phi bị du lịch thôi. Chơi đùa qua đi, ba người tầm mắt đặt ở phía dưới đã bắt đầu rồi vật lộn thượng. Xem xong một hồi huyết tinh vật lộn tà băng nhíu nhíu mày nhìn về phía lâm xa, nơi này toàn bộ đều là bất luận sinh tử sao. Kia này đó tới tham gia vật lộn người, không phải mỗi ngày đều ở sinh tử chung vật qua. Tà băng không thích như vậy nơi. Lâm xa bình tĩnh nhìn thoáng qua tà băng, theo sau sâu kỳ nói, đây là bọn họ tự nguyện, tại đây vật lộn chẳng, thắng có thể thắng được thanh danh. Nữ nhân, tiền tài, bọn họ hưởng thụ thắng quá trình, hưởng thụ đối thủ bị bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ mau, hài hòa, cảm. Cho nên, bọn họ sớm tại mê luyến thượng này thắng lợi trái cây khi, liền sớm đã đem sinh tử không để ý. Ta băng lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, không hề đi xem phía dưới nhóm máu vô cùng vật lộn, mùi máu tươi, trước nay đều là nàng ghét nhất hương vị. Nàng thích xuyên bạch sắc, lại thật sâu minh bạch, cho dù lại thuần khiết sạch sẽ nhan sắc, cũng chút nào che lấp không được trên tay nàng huyết tinh Thiên ma đối với Lâm Sa vẫy vây tay, ý bảo hắn không cần tiếp tục nói tiếp. Lâm Sa nhìn nhìn tà băng, thở dài một tiếng, quả nhiên là một cái không dành thế sự tiểu nha đầu a, liền như vậy huyết tinh liền không chịu nổi sao. Phần 280 Chơi biết, nếu là tà băng hoặc là hiểu biết tà băng người ở nghe được Lâm Sa trong lòng lời nói khi, sẽ có bao nhiêu khinh bỉ Lâm Sa ngu xuẩn thấy rõ lực. Tà băng đó là không chịu nổi sao. Kia chỉ là phiền chán hảo đi. Phiền chán đến tà băng muốn mau chút trưởng thành lên. Cường đại đến không có người dám chọc nàng cùng nàng nhận định người, nói vậy, nàng liền có thể rời xa huyết tinh. Tà băng, đến ngươi. Thiên ma lắc lắc tà băng bả vai. Hắn nhưng thật ra không thể tưởng được, phía dưới kia người xem nháo tiếng la đều mau phiên thiên, tà băng thế nhưng trực tiếp ngủ rồi. Lâm sa cũng là run rẩy khỏe miệng nhìn ngủ rồi tà băng, nàng thật là một cái không dành thế sự đại tiểu thư sao. Tà băng chậm rãi mở ra mắt, chứng hai gai mắt ngáp một cái, đối với thiên ma hỏi, nhanh như vậy liền đến ta. Thiên ma gật gật đầu, không nói gì. Lúc này, dưới đài vang lên điểm mị thanh âm, thứ năm chàng vật lộn, tử thần đối bá Vương Long, cho mời hai bên thương trưởng. Sau đó, chỉ nghe rung trời tiếng hô to, bá Vương Long, bá Vương Long, xé nắt hắn, xé nắt hắn. Ta băng đánh ngáp lưỡi nhác đi ra ghế lô, nhìn đã lên đài đối thủ bá Vương Long, là một cái cao tráng nam nhân, má trái má thượng có một đạo khủng bố vết sẹo, một đôi mắt hung mảnh dị thường. Nga, ta băng rất có hứng thú dương môi cười. Trực tiếp từ lầu năm phía hạ, vương vàng dừng ở sân ga thượng. Từ thần. Bá vương long tràn đầy sát khí nhìn một thân áo đen bao vây kín mít Tà Băng, lạnh lung tê trong thanh âm tràn đầy sát ý, nhìn Tà Băng khi, phảng phất phải dùng ánh mắt đem Tà Băng giết chết giống nhau. Tà Băng giơ lên tay, liêu liêu từ áo đen hạ chạy ra sợi tóc, đáy mắt mang theo vài phần vừa lòng, không tồi, người nam nhân này trong mắt sát khí, làm nàng trong cơ thể bình cảnh bắt đầu mãnh liệt kích động. Thứ năm chàng vật lộn, chính thức bắt đầu. Sinh tử bất luận. Một câu cùng với một tiếng tiếng trống rơi xuống sau, bá vương long cả người điên cuồng hướng tới tà băng vọt qua đi. Cương đại vô cùng thiên chi lực, ở trong nháy mắt tỏa định ở tà băng thân hình. Dưới lại tại đây một khắc điên cuồng sôi trào. Bá vương long. sẽ nát hắn. sẽ nát hắn. Giống giống giống. Mà tà băng, đương nhiên sẽ không ngốc đến làm đối phương đánh tới. Từ khi đó thần chi lực bắt đầu tan dã thời điểm, tà băng vừa mới bắt đầu khủng hoảng ở chùa tiêu điều vắng vẻ cùng giật tiên thanh sau khi giải thích mới an tâm. Cũng là khi đó, nàng dùng một năm thời gian, đem toàn bộ ưu minh chi giới nắm trong tay, càng là đem tu luyện được đến thần chi lực, toàn bộ phân tán tới rồi thân thể các bộ vị. Nếu là nói, đã từng tà băng là đem lực lượng toàn bộ chứa đựng ở trong đan điền nói, như vậy hiện tại tà băng, còn lại là toàn thân trên dưới các nơi đều là lực lượng chứa đựng mà, tà băng nàng có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung lực lượng, càng có thể cường hóa thân thể các bộ vị cường ngạnh độ. Hiện giờ tà băng thân thể, so với lúc trước thiên giai luyện thể công pháp ghi, còn cường hãn hơn mấy lần. Cho nên, đường bá vương long này cường hãn nhất chiêu rừng ở tà băng trên người thời điểm, tà băng chỉ là chiều lui về phía sau hai bước, lại một chút không có trên tay. Ha ha, chẳng lẽ đây là thiên chi cảnh cao giai thực lực sao? Nói như vậy, bá vương long ngươi thua định rồi. Biến hóa thanh âm tà băng, cũng nam cũng nữ tiếng nói tràn ngập ngạo nghệ tự tin, cùng vài phần kinh thường. Uy uy, thiên ma Ngươi xác định nàng như vậy khiêu khích Bá Vương Long không có việc gì. Bá Vương Long chính là chúng ta nơi này chiêu bài. Gế Lô nhìn Tà Bang khiêu khích Lâm Sa, mang theo vải phần bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Thiên Ma. Thiên Ma uống rượu, không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Mặc dù đối Tà Bang hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là hắn vẫn là thực tin tưởng Tà Bang. Nàng biết chính mình đang làm cái gì. Lâm Sa nhìn rõ ràng không nghĩ phản ứng hắn Thiên Ma, bĩu môi tiếp tục nhìn về phía dưới đài đối với Tà Băng vừa rồi có thể ở Bá Vương Long một kích hạ mà lông tóc vô thường vẫn là thực ngạc nhiên. Lúc này trên đài Tà Băng đã bắt đầu triển khai công kích, không có sử dụng đốt thiên thức những cái đó nháy mắt hạ gục tuyệt kỹ mà là liền như vậy nhất chiêu nhất chiêu cùng Bá Vương Long đánh nhau. Lúc này thần chi lực cùng thiên chi lực chỉ thấy khác nhau liền trương hiện ra tới. Tà Băng ở Bá Vương Long công kích hạ, một ngụm máu tươi phun tới. bất quá Tà Băng biểu tình tại đây một khắc lại là hưng phấn. Ở bá vương long kia gần như chí mạng một kích hạ, tà băng trong cơ thể lực lượng ở nháy mắt phá tan kia một tầng bình cảnh. Tà băng, sắp tiến giai vì thiên chi cảnh cao thủ. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, liền ở tà băng lòng tràn đầy đặt ở sắp đột phá thời điểm, bá vương long đống nhiên động. Cho ta đi tìm chết. Bá vương long một tiếng giống qua sau, cương đại có thể nháy mắt hạ gục tà băng một đạo công kích hướng tới tà băng công tới. Mà tà băng, giờ phút này lại sắp tiến giai trong cơ thể lực lượng cũng đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái nhưng là lại đối với lúc này sắp đã đến tuyệt sát không có chút nào lực lượng đi trốn tránh thiên ma cùng lâm xa hai người thấy như vậy một màn đồng tử đống nhiên co rút lại lập tức thuấn di hướng tới tả băng phương hướng tiến đến bọn họ không nghĩ tới sẽ đống nhiên xuất hiện một màn này nhưng là bọn họ hai cái thực lực đồng dạng vì thiên chi cảnh cao giai cùng chi bá vương long thực lực hoàn toàn không phân cao thấp đã không còn kịp rồi chớ mắt nhìn kia lực lượng sắp cắn nuốt tà băng Đồng nhiên, một đạo hỏa hồng sắc quang mang đem tà băng cả người bao vây lên. Tiến dai chính là một tiếng tràn đầy tuyệt giận sắt ý thanh âm, đáng chết, là ai, cũng dám đánh lén tà băng. Muốn chết có phải hay không? Nay quen thuộc thanh âm, tà băng đôi mắt trong nháy mắt liền mở to, nhìn kia đem nàng hộ ở sau người một bộ hồng y điề, quyến rũ tuyệt mỹ nữ tử, tà băng hốc mắt đã ướt nước Yêu hoa tà băng nỉ non tê yêu hoa, là yêu hoa. Nàng người nhà, đã trở lại. Tuyết tác Cho ta trói lại người kia, lão nương không cho hắn sống không bằng chết liền không phải yêu hoa. Yêu hoa nghe được tà băng tiếng la, lập tức liền quay đầu đem tà băng ôm lấy, sau đó đối với bên người càng thêm Tuấn Mỹ Tuyết Táp hô. Tuyết Táp gật gật đầu, vừa mới đột phá thứ 9 tầng luyện ngục, ra tới lúc sau thế nhưng liền cảm nhận được tà băng sắp có sinh mệnh nguy hiểm, bị thương tà băng người, cần phải làm tốt chờ đợi bọn họ trả thù chuẩn bị. Tà băng lắc đầu, đối với yêu hoa cùng Tuyết Táp xua tay, không cần tìm người kia phiền toái. Vật lộn chàng chính là như vậy quy tắc, yêu hoa tuyết tác, hồi ngọc giới, ta phải tiến lên dài. Yêu hoa cùng tuyết tác ở nghe được tà băng nói, căm giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã dọa choáng váng bá vương long theo sau đi đến tà băng bên người, tuyết tác một cái công chúa ôm đem tà băng bế lên. Tiến vào ngọc giới phía trước, tà băng đối với thiên ma nói, ta đi tiến lên dài, tiến dài xong lại đến tìm thiên ma láo hình. Sau đó, ba người liền như vậy biến mất ở vật lộn chàng bên trong. Ngọc giới chung. Tà băng thậm chí không kịp cùng Ngọc giới nội mọi người nói chuyện, liền trực tiếp quanh chân mà ngồi làm, bắt đầu đánh sâu vào khí đột phá Thiên chi cảnh kia một đạo cái chán. Lúc này, ở Tà băng bên người ngồi, trừ bỏ yêu hoa cùng tuyết áp, còn có quỷ tài cùng đốt tinh hai người. Trước mắt đột phá thứ chín tầng luyện ngục chỉ có bọn họ bốn người, bất quá những người khác cũng đều sắp đột phá. Bốn người ánh mắt đồng thời tụ tập ở Tà băng trên người. Đối với Tà băng tới nói chỉ là tách ra bốn năm, nhưng là đối với bọn họ tới nói cũng đã tách ra 4.000 năm. Chín luyện bảo tháp chung thời gian cùng trong hiện thực là 1 năm cùng 1.000 năm tỷ lệ. Suốt 4.000 năm, bọn họ đều ở liều mạng tu luyện, tu luyện, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc đột phá thứ 9 tầng luyện ngục, một lần nữa về tới tà băng bên người, có thể một lần nữa cùng nàng kề vai chiến đấu. Lúc này, tà băng quanh thân thần chi lực, toàn bộ ngoại phóng, toàn bộ ngọc giới bị tà băng thần chi lực sở bao vây, ngay sau đó, ngọc giới chân trời động nhiên xuất hiện một đạo tím ráng màu, theo sau, tím ráng màu toàn bộ bắt đầu chiếu dọi ngọc giới. đương sở hưu thần chi lực đều bị kia mặt tím ráng màu sở thay thế thời điểm, Tà băng quanh thân động nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, bắt đầu nhanh chóng hấp thu quanh thân tím ráng màu. này một hấp thu, liền suốt rằng co năm ngày năm đêm. ở ngày thứ 6 buổi sáng, tà băng quanh thân tím ráng màu mới bắt đầu dần dần biến mất, mà tà băng cũng chậm rãi mở mắt, đập vào mắt đó là bốn chương quen thuộc gương mặt. ta băng giơ lên một mặt đại đại tươi cười. Tiến giai thành công. Tà Băng cười ha ha, hiện tại tiến giai thành công, lại thấy được chính mình thân nhất người nhà, nàng như thế nào có thể không cao hứng. Vậy là tốt rồi, Tà Băng, khi đó ngươi muốn hù chết chúng ta à? mới tử kia đang chết luyện ngục ra tới, liền cảm nhận được ngươi muốn xảy ra chuyện tin tức, hù chết chúng ta. Yêu Hoa duỗi tay ôm ôm Tà Băng, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi đối với Tà Băng hô, cái này tiểu nha đầu liền không biết bọn họ có bao nhiêu lo lắng sao. Tuyết Táp Tà cười nhìn về phía Tà Băng. Tẩu tử, ta lão ca còn không có rèn luyện trở về. Hắn thật đúng là không có chúng ta nỗ lực đâu. Ta băng nhìn lướt qua tuyết Táp, tuyết Táp, tiểu tử ngươi ra ngứa có phải hay không. Chờ tuyết ảnh đã trở lại, các ngươi huynh đệ hai cái luyện luyện hảo. Tuyết Táp đuốt cái mũi lui ra, hắn mới không cần cùng chính mình biến thái lão ca luyện luyện đâu. Ta băng cười cười, sau đó trong lòng ngực liền nhào lên tới một cái màu nâu tóc tiểu xoay ca. Ta băng ta băng, ta cũng thông qua Nga về sau liền có thể ở tà băng bên người bảo hộ ngươi, hừ hừ, tiểu tím tên kia liền ghen ghét buồn thiếu ra đi, ha ha. tà băng hắc tuyến vô vô đốt tinh đầu, tuy rằng biết đốt tinh hóa thành hình người sau tính cách cường đại thay đổi, nhưng là tà băng nàng vẫn là cảm thấy thực không tối quân a. tà băng, về sau chúng ta đều sẽ không rời đi. một bộ thanh ý lìa quỷ tài, mỉm cười, nháy thanh mắt nhìn tà băng, bọn họ sẽ không lại rời đi. ân, chúng ta đều sẽ không lại rời đi. Yêu hoa lôi kéo tuyết tắt tay, trịnh trọng đối với tà băng nói. Những năm gần đây, bọn họ không biết tà băng một mình một người ở U Minh Chi giới quá đến là ngày mấy, nhưng là tương lai, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại vắng họp. Tà băng cười, cười đến chảy xuống nước mắt. Ngọc giới chung người nhà, bất luận ở khi nào đều vẫn luôn bồi ở nàng bên người, bọn họ với tà băng, vẫn luôn là người nhà nhân vật. Một đám người, vui sướng sinh hoạt ở ngọc giới chung, đi theo tà băng, có được sinh tử làm bạn huynh đệ tỉ mùa Tìm được rồi muốn làm bạn cả đời hãi nhân, về sau tương lai nhật tử, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Ta băng gật đầu, nắm nắm tay hung tận nói, đó là đương nhiên, các ngươi nếu là dám rời đi, chúng ta chính là sẽ đuổi giết đến chân trời góc biển. Ha ha, băng băng chính là đuổi ta đi ta cũng không đi, ngọc giới là nhà của ta, băng băng các ngươi là người nhà của ta, trừ bỏ nơi này ta còn có thể đi nơi nào. Đốt tinh nháy màu cà phê mắt to, ở giữa đối với ta băng mấy người nói. Hắn đốt tinh chỉ có như vậy một cái ra, chỉ có như vậy một ít người nhà, trừ bỏ nơi này, hắn còn có thể đi nơi nào đâu. Tà băng rỗi tay xoa xoa đốt tinh màu nâu đầu, liền như vậy vui vẻ cười. Năm một cùng nhau đến trong hồ đi bắt cá, bắt lấy bắt lấy liền đánh lên thủy trượng, mấy người đầu tóc trên người đều bị xối đến ở mức, thoải mái cười, làm càn chơi. Chơi mệt mỏi lúc sau, quỷ tài, đốt tinh, yêu hoa cùng tuyết tắc bốn người ngồi vây quanh ở tà băng chung quanh, mà tà băng tắc vì mấy người nướng cá. Một bên cá nướng, tà băng mở miệng hỏi, tiểu tím bọn họ hiện tại đến đệ mấy tầng. Quỷ tài xử lý vừa mới chơi đùa khi bị yêu hoa chỉnh lung tung rối loạn sợi tóc. Đối với tà băng nói, tiểu tím, bố bố, hỏa cánh, tiểu thất cùng bích dã mấy người cũng đều ở thứ 9 tầng tu luyện, không dùng được bao lâu liền có thể đột phá. Nghĩ đến này quỷ tài liền phải điên rồi, mọi người đi vào thời điểm thực lực không đồng nhất, thực lực của hắn tối cao, như vậy hắn liền có thể sớm xuất hiện trợ giúp tà băng, lại không nghĩ kia đáng chết chín luyện bảo tháp. Cần thiết muốn vào đi người thực lực bằng nhau Thời điểm mới có thể cùng nhau đi ra ngoài Bởi vì cái này Tiểu thất cùng bích giã hai người mỗi ngày tu luyện là nhất điên cuồng Đơn giản là bọn họ không nghĩ trở thành kéo chân sau Này đó tà băng lại không biết Nghe được tiểu tím mọi người cũng đã ở thứ 9 tầng thời điểm Vui vẻ rơ lên khỏe môi Bọn họ rốt cuộc có thể đoàn tụ Gặp nhau thời gian luôn là quá đến mò Ngày hôm sau Tà băng liền muốn ra ngọc giới Thiên ma còn ở tam thần chi giới lo lắng nàng Tà băng hỏi yêu hoa bọn họ hay không muốn cùng nhau tiến đến, yêu hoa mấy người lại cự tuyệt, bọn họ mới từ chín luyện bảo tháp ra tới, còn cần đem thực lực của chính mình hảo hảo củng cố một chút. Ma đốt tinh lại là nhàn không xuống dưới, đi theo Tà băng ra ngọc giới, lại không nghĩ, mới vừa đi ra ngọc giới Tà băng, liền thấy được làm nàng sát y bắn ra bốn phía một màn. đệ thập nhất tiết bốn hoa vương tìm tới, chiến. Phần 281 Thiên ma cùng Lâm Sa ở nhìn đến Tà băng an toàn rời đi sau, nung xuống một lòng theo sau hai người liền ước hảo ở một chô đỉnh núi đánh một hồi. hai người một trận chiến này là đánh ba ngày ba đêm, không có bại thắng cũng không có bị thương, đánh sảng khoái. hai cái thích rượu người liền đến thiên ma nhà gỗ nhỏ chuẩn bị hết lớn một phen. lại không nghĩ, mới vừa đi đến thiên ma cửa nhà thời điểm, liền nhìn đến bốn cái mỹ lệ không giống phàm nhân nữ tử đứng ở thiên ma ngoài cửa phòng. phần y di hề nữ tử ung dung hoa quý, áo tím nữ tử tuyệt sắc quyến rũ, bạch y di hề nữ tử thanh nhã như liên, nữ tử áo đỏ nhiệt tình buôn phóng bốn cái các có đặc sắc mỹ mạo vô cùng nữ tử liền như vậy đứng ở thiên ma cùng lâm xa phía trước hai người liếc nhau đáy mắt mang theo vài phần ám trầm thiên ma một đôi huyết mắt lạnh lùng mà quét về phía bốn người đạm thanh nói không biết bốn vị hoa vương giá lâm hàn xá có gì quý làm thiên ma cùng lâm xa ở nhìn đến này bốn cái nữ nhân thời điểm sẽ biết các nàng thân phận phấn y thì hoa mẫu đơn vương áo tím yêu cơ hoa vương bạch y thì thanh hoa sen vương hồng y thì hoa hồng vương này bốn cái nữ tử thực lực cường đại Càng có không gì sánh kịp mỹ mạo, cho nên ở Tam Thần chi giới lực ảnh hưởng còn là phi thường đại, bất quá Thiên Ma có biết, bốn người này là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Hoa Mẫu đơn vương ung dung phảng phất là thái hậu giống nhau, nhìn xuống Thiên Ma cùng Lâm Sa, lạnh lùng hỏi, phía trước xuất hiện ở các ngươi bên người cái kia nữ từ đâu? Yêu Cơ Hoa Vương khẽ miệng mang theo mỉ hoặc tươi cười, chỉ là kia đáy mắt sắc ý lại ngăn không được tiết ra ngoài. Thanh Hoa Sen Vương cùng Hoa Hồng Vương đấy mắt mang theo nhàn nhạt không biết tên thần sắc. Mấy ngày hôm trước, các nàng bốn cái thế nhưng cảm nhận được thuộc về yêu hoa hơi thở. tra xét như vậy mấy ngày, mới tra được phía trước tiến vào vật lộn chàng nữ tử là cùng thiên ma cùng lâm xa cùng nhau. Cho nên, bốn người liền mã bất đình để tìm được rồi thiên ma chỗ ở. Bất luận yêu hoa là vì sao mà đến đến này tam thần chi giới, các nàng đều sẽ không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Sắc, nhất định phải giết chết nàng. Không biết. Thiên ma lạnh lùng nói, này bốn cái nữ nhân nhìn liền tới giả không tốt. Hơn nữa này phó thiếu đánh biểu tình, làm hắn thiên ma thực khó chịu. Lâm Sa kiêu ngạo so với thiên ma chỉ nhiều không ít, nhìn đến này bốn cái nữ nhân một bộ bổn tiểu thư cùng ngươi nói chuyện đều là cất nhắc ngươi biểu tình, lâm rộng lớn thiếu gia càng khó chịu. Vì thế, một chút nói băng, bốn hoa vương trực tiếp đối với thiên ma cùng Lâm Sa ra tay. Mà Lâm Sa cái kia phá chuẩn tắc còn ở chấp hành, vẫn luôn ở né tránh, dần dần tạo thành thiên ma một đôi bốn trường hợp. Mà ta băng cùng đốt tinh từ ngọc giới trung ra tới. Nhìn đến đó là một màn này. Bốn cái người tới không có ý tốt nữ nhân, ở vây công chính mình thiên ma láo hình. Ta băng nổi giận. Bốn cái đánh một cái, các nàng ném không ném nữ nhân mặt. Ta băng phẫn nộ trực tiếp gia nhập chiến cuộc, một chân đá thượng trong đó cao ngạo nhất phân ý nữ tử trên mặt. Người đã đến rồi. Lại không nghĩ, ta băng mới vừa gia nhập chiến cuộc, bốn cái nữ tử đồng thời ngừng tay, lạnh mặt nhìn ta băng. Ta băng meo lại mắt, còn chưa mở miệng, đốt tinh ở một bên châm chọc nở nụ cười. ha ha Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tứ đại hoa vương a. Đốt Tinh nói rơi xuống, ta băng đáy mắt sắc ý, liền như vậy chợt lóe rồi biến mất. Tứ đại hoa vương, nguyên lai chính là các nàng, đem yêu hoa nhất tộc đánh vào vực sâu, đem yêu hoa phong ấn lên. Ta băng còn nhớ rõ, đã từng nàng đối với yêu hoa nói kia một câu trợ ngươi sát thượng cửu thiên dũng cảm lời nói. Còn nhớ rõ nàng thề muốn giúp yêu hoa nhất tộc sửa lại án xử sai, phải vì yêu hoa nhất tộc báo thù. Hiện giờ Bốn cái hoa vương liền như vậy xuất hiện ở tà băng trước mắt. Tà băng đạm nhiên cười, thân niệm di động, yêu hoa cùng tuyết tắp thân ảnh liền xuất hiện ở tà băng bên người. Tứ đại hoa vương nhìn đến yêu hoa thời điểm, đáy mắt đồng thời hiện lên sắc ý. Mặc dù hoa hồng vương cùng thanh hoa sen vương có nhàn nhạt tay náy, nhưng là tương đối với khả năng vạch trần ra tới dèm pha, kia một phần ấy náy liền có vẻ như vậy nhỏ bé. Các nàng nhất định phải giết yêu hoa. Yêu hoa ở nhìn đến kia bốn cái nữ nhân thời điểm. Một đôi mắt đỏ trung mang theo vài phần châm trọng so với ta tưởng còn muốn buổi tối hai ngày đâu, các ngươi hiện tại, thật đúng là càng ngày càng không còn dùng được a Yêu hoa tự nhiên là biết nàng chỉ cần ở tam thần chi giới hiện thân, liền nhất định sẽ đưa tới tứ đại hoa vương, đây cũng là nàng sở hy vọng, nàng không phải cái kia đơn thuần yêu hoa tổ tiên, nàng yêu hoa chỉ biết có thủ án tất báo. Thiếu các nàng yêu hoa nhất tộc, đều phải hoàn lại trở về. Hiện tại yêu hoa, có cái kia lòng tự tin. Ta băng! Nơi này giao cho ta xử lý đi. Yêu hoa đảo mắt nhìn về phía ta băng, đối với ta băng nói, nàng yêu hoa nhất tộc sự tình, nàng hiện giờ có đủ thực lực đi xử lý. Ta băng gật gật đầu, khép mắt lạnh lùng mà nhìn thoáng qua tứ đại hoa vương, theo sau đối với yêu hoa nói, đừng đùa đã chết, còn muốn lưu trữ các nàng cấp yêu hoa nhất tộc sửa lại án xử sai đâu. Ta băng liếc mắt một cái đảo qua đi liền nhìn ra này, bốn cái hoa vương thực lực bất quá thiên chi cảnh cao giai, từ chín luyện bảo tháp chung đi ra yêu hoa, muốn đùa chết các nàng. Chỉ là động động ngón tay sự tình. kia đương nhiên, các nàng muốn chết còn muốn hỏi ta yêu hoa có đồng ý hay không đâu. Yêu hoa nháy con ngươi, đứng thẳng ở tứ đại hoa vương bên người, quanh thân kia kiêu ngạo khí thế cùng tuyệt mỹ dung nhan, chỉ là một chốc liền đem bốn hoa vương so đi xuống. Như vậy yêu hoa, thật là rất dễ dàng khiến cho bốn hoa vương ghen ghét chi tâm. Hùng chi lúc trước còn cùng thích một người nam nhân, tấm tắc. Ta băng lúc này là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình hiện tại là dùng xem kịch vui tâm thái đứng ở chỗ này Mà tà băng bên người đốt tinh cũng là mùi ngon nhìn giống như nhảy nhót vai hề giống nhau tứ đại hoa vương. Thiên ma cùng lầm xa thế mới biết, nguyên lai ngày đó mang đi tà băng nữ nhân, là yêu hoa à, chắc không được thoạt nhìn như vậy quấn mắt. Tuyết tắp đứng ở một bên, giữ chặt yêu hoa tay, thâm tình chân thành, thân ái, chuyện của ngươi còn không phải là chuyện của ta, chính là các nàng này mấy cái xấu nữ nhân chọc thân ái không vui. Phu quân ta giúp ngươi giết các nàng được không? Yêu hoa một trận ác hàn. Này tuyết tấp ở chơi cái gì a phải biết rằng bọn họ hai cái ở chung hình thức chính là đánh a xảo a hiện tại thâm tình như vậy chậm rãi một màn thật đúng là làm yêu hoa chịu không nổi bất quá yêu hoa lại không có phản đối tuyết tấp cách làm nhìn kia bị một màn này khi đến gương mặt vặn vẹo bốn cái hoa vương yêu hoa tâm tình chỉ số xoát xoát đi lên trên tuyết tấp lạnh băng tầm mắt quét về phía kia tứ đại hoa vương yêu hoa chính là hắn tuyết tấp phùng ở lòng bàn tay thượng bà bối muốn thương tổn hắn tuyết tấp trí bảo là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao Ta Băng mang theo đốt Tình, Thiên Ma cùng Lâm Sa ba người, chiều lui về phía sau vài bước, chiến trường liền giao cho các nàng đi, không đúng, hẳn là Trò Chơi chàng liền giao cho Yêu Hoa cùng Tuyết Táp đi, chỉ cần không đùa chết là được. Bất quá, Ta Băng nhìn Tuyết Táp biểu tình, cảm giác sâu sắc hoài nghi, Tuyết Táp thật sự sẽ ở chơi xong lúc sau cấp này bốn cái đáng thương nữ nhân lưu một mạng sao? Yêu Hoa chuyện xưa, các nàng ngọc giới trung người nhà nhưng đều là minh bạch, mặc dù đã từng cái kia Yêu Hoa Vương chỉ là Yêu Hoa tổ tông, nhưng là Có truyền thừa ký ức yêu hoa nhất tộc, yêu hoa chính là có thể khắc sâu cảm nhận được yêu hoa vương lưu lại tới hận ý cùng oán khí. Tam thần chi giới 287 đại kết cục, tam. Thứ 12 tiết nhân sinh trên đời, vì sao? Cho nên, yêu hoa là tuyệt đối sẽ không bỏ qua này bốn cái hoa vương. Năm đó giết chết yêu hoa vương ái nhân, lại hại chết yêu hoa vương, này chi gian thù hận, yêu hoa nếu là không báo, như vậy này cả đời nàng đều phải ở yêu hoa vương kia lưu lại oán khí chung vượt qua. Cho nên, vô luận như thế nào, yêu hoa đều sẽ làm cho thế nhân mặt, vì yêu hoa nhất tộc sửa lại án xử sai, giết tứ đại hoa vương vì yêu hoa vương trốn cùng. Thiện lương. Ở tà băng người bên cạnh, ai có thiện lương này căn gân? Nếu đã từng dám làm, liền phải chuẩn bị tốt bị trả thù. Bốn hoa vương, các ngươi làm tốt đương món đồ chơi chuẩn bị sao? Yêu hoa dương ngân hồng môi đỏ, màu đỏ đáy mắt là vô tận hẳn ý. Ha ha, yêu hoa, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình. Chúng ta bốn cái thiên chi cảnh cao giai còn sẽ rơi xuống các người hai cái liền tinh chi cảnh đều không phải kẻ yếu trong tay. Yêu Cơ Hoa Vương nhìn Yêu Hoa cùng Tuyết Táp, từ hai người bọn nàng xuất hiện lúc sau, nàng liền ở quan sát đến hai người lực lượng, này một quan sát, Yêu Cơ Hoa Vương liền phát hiện Yêu Hoa cùng Tuyết Táp hai người thực lực thậm chí còn không đến tinh chi cảnh. Đốt Tinh nghe thế câu nói, xì một tiếng liền cười, ha ha, cái kia thuần nữ nhân, Yêu Hoa cùng Tuyết Táp hai cái biến thái 3000 năm trước chính là tinh chi cảnh cao thủ. Ta băng biết đốt tinh bọn họ ở chín luyện bảo tháp trung suốt ngây người 4.000 năm thời gian, cứ việc như thế, ở nghe được yêu hoa cùng tuyết tắp ở 3.000 năm trước liền đắp tinh chi cảnh, lại không biết hiện giờ hai người đến tột cùng cường đến loại nào nông nỗi. Ít nhất, ta băng hoàn toàn không có nhìn thấu quỷ tài bốn người thực lực, quan sát lên phảng phất là tinh chi cảnh đều không phải, nhưng là ta băng lại ẩn ẩn cảm giác được, các nàng thực lực, so với hiện giờ nàng, hiếu thắng rất nhiều lần. Nga! Phải không? Yêu hoa nhìn đối nàng cùng tuyết tắp khinh thường yêu cơ, nhướng mày đạm nhiên nói. Yêu cơ đang chuẩn bị nói chuyện, giây tiếp theo, yêu hoa đống nhiên ra tay, gần chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, yêu cơ cả người liền bị sốc bay đi ra ngoài. Theo sau, yêu hoa không cho dư lại tam vương phản ứng thời gian, tay phải vừa ra, mấy đạo dây đằng từ lòng bàn tay xuất hiện, nháy mắt đem hoa mẫu đơn vương, thanh hoa sen vương cùng hoa hồng vương, yêu cơ hoa vương cấp cuốn quanh khống chế lên. Đây là các ngươi bốn hoa vương thực lực. Ha ha. Nguyên Lai lại là như thế bất kham một kích. Yêu Hoa cuồng vọng cười, nhìn kêu bị dây đằng quấn quanh sắp hít thở không thông bốn cái hoa vương. Đương nhiên, Ta Băng Ngọc giới trung hắc hộp bắt đầu nổi lên phản ứng, Ta Băng ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng, "Yêu Hoa, liền như vậy định trụ các nàng, đừng cử động." Yêu Hoa nghi hoặc nhìn Ta Băng, tay phải lại sử lực, đem kêu bốn cái hoa vương như ngừng lại không trung. Ta Băng mỉm cười lấy ra hắc hộp, nháy mắt, thanh hoa sen vương cùng hoa hồng vương trên người xuất hiện lưỡng đạo quang mang. Sau đó, chỉ thấy hai khối đồ vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bay về phía tà băng trong tay hắc hộp. Cà ca hai tiếng qua đi, hắc hộp tản mát ra một đạo thất thải quang mang sông thẳng bầu trời, sau đó khôi phục màu đen, đã không có gì thường. Tà băng nhìn hắc hộp thượng lại lần nữa về vi ga tương trịa khóa cùng dương tương trịa khóa, vừa lòng mỉm cười, nhưng thật ra không thể tưởng được thế nhưng có hai khối cẩm tinh trịa khóa tại đây hoa vương trên tay. Trước mắt mới thôi, hắc hộp thượng mời hai cầm tinh trịa khóa gần dư lại cẩu tương chìa khóa cùng heo tương chìa khóa. Tiếp theo chơi đi. Ta băng dơ lên đại đại khuôn mặt nhỏ, hảo tâm tình đối với yêu hoa phất tay nói. Lúc này tứ đại hoa vương, quả thực muốn chết tâm đều có. Ai có thể tới nói cho các nàng, vì cái gì yêu hoa thực lực thế nhưng sẽ như vậy cứng hãn. Rõ ràng cảm thụ không đến thiên chi lực a Chẳng lẽ là khống chế giả? Bốn người lắc lắc đầu đem cái này ý tưởng đánh vào vực sâu, căn bản là không có khả năng tiến giai trở thành khống chế giả. Muốn trở thành khống chế giả, nhất định phải cùng Thiên Đế ký kết khế ước, mà toàn bộ tam giới chỉ có một cái Thiên Đế cùng năm cái khống chế giả. Như vậy, trước mắt yêu hoa, còn có nam nhân kia, còn có cái kia tóc nâu tiểu tử, đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Bốn hoa vương tại đây một khắc, biết chính mình bại. Thậm chí liền như thế nào bại đều không rõ ràng lắm, nhưng là trước mắt yêu hoa kia trầm trọc lạnh lùng cười, liền ở nói cho các nàng, các nàng bị bại hoàn toàn. Tà băng nhìn một màn này, thở dài, nhân sinh trên đời Mỗi người đều có mỗi người cách sống, trên thế giới có nhiều đến ngươi không đếm được người. Ngươi xinh đẹp, tổng hội có so ngươi càng xinh đẹp. Ngươi ưu tú, tổng hội có so ngươi càng ưu tú. Nếu là nhìn đến so cường người, liền muốn ghen ghét, liền muốn trăm phương ngàn kế đi làm cho người ta sợ hãi, như vậy, ngươi nhân sinh, còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi cả đời này, nói ít kỷ điểm, chính là vì chính mình mà sống. Nói đại khí một chút, chính là vì bên người hái ngươi cùng người hái người mà sống. Vì một ít chính mình không yêu không thích người mà trăm phương ngàn kế lãng phí thời gian, có gì ý nghĩa đâu. Cho nên, ở điểm xuất phát thượng, này bốn cái hoa vương liền thua hoàn toàn. Đã từng yêu hoa vương, tuy rằng đơn thuần, lại sẽ thiệt tình đối mỗi một cái đối nàng người tốt, sẽ bắt lấy nàng chính mình hạnh phúc. Mặc dù bị thương tổn sâu vô cùng, ít nhất yêu hoa vương, nàng đã từng hạnh phúc quá. Mà tứ đại hoa vương, đã từng ở yêu hoa vương tồn tại thời điểm, mang theo rối trá mặt nạ, ở yêu hoa vương đã chết về sau quá trong lòng run sợ nhược tử tứ đại hoa vương liền hoặc là đến tuột cùng vì sao cũng không biết phần hai trăm tám mươi như vậy các nàng mặc dù yêu hoa không có lúc này như thế cường hãn nghẹt thực lực các nàng cũng nhất định thua yêu hoa nhìn tứ đại hoa vương sám trang sắc mặt ha ha nở nụ cười ha ha đến bây giờ các ngươi trong lòng đối đã từng mất đi yêu hoa đều không có một chút ấy náy tâm các ngươi có biết ở nàng trong lòng vẫn luôn đem các ngươi coi như tỷ tỷ mà các ngươi Chính là như vậy dối trá ở làm người. Các ngươi, căn bản không xứng đương hoa chi vương. Hoa, vốn chính là thế gian tốt đẹp nhất một loại thực vật. Nhưng mà, lại bị này bốn cái hoa vương ghen ghét tâm, mà làm bẩn. Tứ đại hoa vương không nói gì, không có mở miệng. Chỉ là, ta băng lại dùng bảy màu hồn lực đánh thức các nàng cố tình đi quên đi ký ức. Tứ đại hoa vương bên hai, vẫn luôn vang đã từng kêu đơn thuần thanh thúy tiếng cười. Mẫu đơn tỉ tỉ, hôm nay yêu hoa học xong một bài hát Nga xướng cấp tỷ tỷ nghe được không? yêu cơ tỷ tỷ màu tím thật là nhất thích hợp tỷ tỷ xuyên thanh liên tỷ tỷ ta đã từng có bao nhiêu gái người hiện tại liền có bao nhiêu hận người hoa hồng ta đời này hối hận nhất sự tình chính là nhận thức các ngươi đã từng nhiều ít hồn nhiên lời nói nhiều ít hồn nhiên tươi cười nhiều ít hồn nhiên không muốn xa rời rồi sau đó nhiều ít toán hận lời nói nhiều ít toán hận huyết lệ nhiều ít toán hận sát ý đã từng các nàng có một cái làm các nàng thích muội muội Sau lại, muội muội càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng xinh đẹp, thậm chí thực lực cũng càng ngày càng so các nàng lợi hại. Không biết từ khi nào bắt đầu, các nàng học xong ghen ghét, học xong phẫn hận, học xong thương tổn. Biết nam nhân kia xuất hiện, đem các nàng bốn cái luôn luôn hoàn mỹ rối trá mặt nạ, hoàn toàn xé rách, hận, hận yêu hoa vì cái gì có thể được đến hắn ái, hận hắn vì cái gì đấy mắt trước sau chỉ có yêu hoa một cái. Sau đó, các nàng thiết kế muốn giết chết yêu hoa, nói như vậy có phải hay không nam nhân kia liền sẽ đem tầm mắt dừng lại ở các nàng trên người. Chính là, lại không có nghĩ đến, các nàng bày ra tuyệt sắc trận pháp, lại chôn vùi cái kia các nàng thích nam nhân. Cứ như vậy, yêu hoa nổi điên, nổi điên muốn giết các nàng. Kia một ngày, các nàng cũng kém chút chết ở yêu hoa trong tay, là các nàng, lừa đến tam giới cao thủ đồng thời xuất động, đem yêu hoa đánh vào vực sâu. Hối sao? Không, bất hối. Không có gì nhưng hối. Các nàng chỉ là cảm thấy. Lúc trước thế nhưng không có hoàn toàn diệt yêu hoa nhất tộc, mà khiến cho hiện giờ, có như vậy một cái yêu hoa vương hậu đại, tới trả thù Nhìn một màn này, ta băng chuyển qua mắt, không hề đi xem. Thiên ma cùng lâm xa hai người cũng mang theo vài phần cảm khái, nguyên lai, sự tình chân tướng, thế nhưng là như vậy. Các ngươi buồn cái, hiện tại lập tức trở về cho ta xử lý yến hội, mời tam thần chi giới sở hữu thủ lĩnh tiến đến, vì yêu hoa nhất tộc sửa lại án xử sai. Yêu hoa lạnh lùng nhìn dây đằng thượng bốn hoa vương. Dương một mặt tả tứ tươi cười, nàng, rốt cuộc chờ đến ngày này, thổ tiên, ngươi thấy được sao? Yêu hoa nhất tộc nhất định sẽ sửa lại án xử sai, tứ đại hoa vương nhất định sẽ được đến báo ứng. Không trung bỗng nhiên quát lên một trận cuồng phong, tiếng rít phảng phất là cái kia đã từng đơn thuần hoa yêu vương ở sinh mệnh cuối cùng một khắc bi thương tiếng khóc, phảng phất tiếng than đỗ quyên giống nhau tiếng khóc. Bốn hoa vương tại đây một khắc mang theo tươi cười nhìn về phía yêu hoa, sửa lại án xử sai sao? các nàng tình nguyện đi tìm chết, muốn tự bạo, Ta yêu hoa đồng ý sao? ngoan ngoãn đi thông chi yến hội đi. yêu hoa miệt thị nhìn bốn hoa vương, yêu hoa nhất tộc còn chưa sửa lại án xử sai, muốn chết cũng không xong. thứ 13 tiết hắc long vương. hoa thượng, bốn hoa vương bị yêu hoa khống chế được, sáng trắng mặt, trở lại bốn hoa vương chỗ ở, bắt đầu thông chi tam thần chi giới khắp nơi cao thủ. hiện tại đã không phải các nàng nói không cần liền có thể không cần, yêu hoa ở các nàng trong thân thể hạ chú. Có một tia muốn ngưỡng cái lời yêu hoa ý tưởng, liền sẽ thừa nhận xuyên tim phệ cốt chi đau. Bốn hoa vương rời đi, tuyết tắp đau lòng đem yêu hoa ôm vào trong ngực, trong miệng lại không buông tha người, người nữ nhân này, như vậy liền mệt mỏi. Quả thực quá mất mặt. Yêu hoa ngốc tại tuyết tắp trong lòng ngực căm giận nắm nắm tay đấm thượng tuyết tắp ngực, người người nam nhân này, bổn tiểu thư nơi nào mệt mỏi, không thấy được ta còn tung tăng nhảy nhót sao. Ta băng nhìn hai người, khoe miệng hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, bên người nàng người, hiện tại đều thực hạnh phúc đâu. Huy huy, tà băng, chúng ta hai cái cũng thực đáng thương ai, ngươi như thế nào đều không tới an ủi an ủi a. Lâm Sa một tay che lại ngực, đầy mặt bị thương nhìn tà băng. Thiên ma ở một bên cười nhạo một tiếng, liền ngươi cái này không đánh nữ nhân liêu. Một bên ngốc đi thôi. Thiên ma đối Lâm Sa không đánh nữ nhân này một cái chuẩn tắc, chính là phi thường khinh thường. Tam thần chi giới nữ nhân, kia vẫn là nữ nhân sao. Biêu hán một đám đều là bạo long. Lâm Sa vướt cái mũi cắt một tiếng. Hắn còn không phải là nhìn nữ nhân không hạ thủ được sao, có như vậy bị người khinh bị sao? Có, bổn thiếu gia đều khinh bị ngươi. Đốt tinh nhìn ra lâm sa chửi thầm, hư lệnh nói. Mới vừa rồi tới thời điểm, hắn chính là nhìn đến lâm sa tiểu tử này thế nhưng bị kia bốn cái nữ nhân đánh tới đánh lui liên thủ đều không còn, đem địch nhân toàn bộ giao cho chiến hữu tới đối phó, hắn đốt tinh chính là vô cùng khinh bị hắn. Đích xác, ngươi này một cái chuẩn tắc, ta cũng khinh bị. Ta băng cũng không lưu tình chút nào mặt đối với Lâm Sa nói, không đánh nữ nhân, liền tính là thế kỷ 21 hắc ám thế giới, cũng không có không đánh nữ nhân nam nhân. Tại đây cường giả vi tôn thế giới, thật không biết Lâm Sa là như thế nào dưỡng thành cái này chuẩn tắc, không đánh nữ nhân. Quả thực chính là một cái không thể nói lý chuẩn tắc. Lâm Sa đem ánh mắt nhìn về phía ở đây mặt khác hai người, nhưng mà, yêu hoa cùng tuyết tắp cũng là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Sa. Vì thế, tiểu tử này đáng thương hề hề tránh ở góc tường vẽ xoắn úp đi. Trong miệng còn lẩm bẩm, mộ thân, không phải ngài giáo yêm không thể đánh nữ nhân sao, vì mau bọn họ đều khinh bị yêm vì mau. chớp mắt một tuần qua đi, hôm nay, đó là bốn hoa vương tổ chức yến hội. Ta băng, yêu hoa, tuyết tác, đốt tinh, thiên ma, lâm sa mấy người cũng sáng sớm liền hướng tới bốn hoa vương yến hội nơi sân mà đi. Ta băng khỏe miệng hiện lên một tia trầm trọc tươi cười, hôm nay đến hội, nàng đương nhiên biết, tất cả mọi người sẽ không để ý cái kia đã từng mất đi hoa yêu nhất tộc. Liền tính vì hoa yêu nhất tộc sửa lại án xử sai, cũng không có chút nào ý nghĩa, bởi vì sẽ không có người đi nhớ rõ. Nhưng là, tà băng đáy mắt dần dần trở nên lánh khốc, hoa yêu, cũng sẽ không làm vô dụng công. Hôm nay, không đơn giản phải vì hoa yêu nhất tộc sửa lại án xử sai, càng muốn nhất thống hoa chi giới. Yêu hoa, muốn trở thành mới nhậm chức bách hoa chi vương. Bốn hoa vương yến hội phía trên. Bị mời đều là cùng bốn hoa vương quan hệ tương đối tốt cao thủ. Bốn hoa vương vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn tại đây một hồi cao thủ trong hiến hội, đem yêu hoa đám người bắt lấy. Có một số người, chính là như vậy không biết hối cải. Tứ đại hoa vương mấy ngày nay thoạt nhìn thực không thích hợp a, ta như thế nào cảm thấy này hiến hội là vô hảo đâu. Yến đâu. Hiến hội chung một cái mang theo độc nhãn cháo nam nhân, uống xong một chén rượu, đối với bên người người ta nói nói. Ân, ta cũng là cảm giác này, không biết này bốn hoa vương ở đánh cái gì tâm tư. Mặt khác một vị lam sam tuấn Mỹ nam tử khoe miệng dương một mặt ý cười, chỉ là đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. Ha ha, tứ đại hoa vương chìa khóa có thể không có việc gì tổ chức kiến hội, kia mới kêu hiếm lạ. Trang điểm phi thường trong mắt Mỹ mạo nữ tử lắc lư trong tay quạt lông cười. Lời nói, đều là như vậy. Đáng thương tứ đại hoa vương, sống mấy vào năm, lại tự hồ, liền một cái thiệt tình bạn bè đều tìm không thấy. Thậm chí, bỏ đá xuống giếng càng nhiều. Nhưng mà, nay đến hội chung... Có một người nam nhân, ở hiến hội chung không thấy được, lại mọi việc trải qua hắn bên người người, đều sẽ túi đầu đối nam nhân Vân An. Mà nam nhân, lại chỉ là lánh đạm gật gật đầu, cũng hoặc là trực tiếp không để ý tới. Dù vậy, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra, người nam nhân này, trước mắt trước hiến hội chung đã đến mọi người bên trong, địa vị thực lực đều là tối cao. Nam nhân một bộ hắc y rẻ, màu đen tóc dài, kim sắc đôi mắt, có một trương thập phần anh đỉnh khuôn mặt, lại trước sau lạnh băng, đáy mắt mang theo vài phần thực cốt hàn ý không khỏi làm ở đây người kính chi sợ chi. Nam nhân bên người còn ngồi một vị đáng yêu tiểu nam hải, tiểu nam hải thoạt nhìn đại khái 12 13 tuổi bộ dáng, mi mắt cong cong mang theo ngọt ngào mà tươi cười, ngồi ở nam nhân bên người, chút nào không sợ hãi nam nhân lạnh băng, ngược lại thường thường tún tún nam nhân tóc đen. Mà nam nhân cũng đang nhìn tiểu nam hải thời điểm, đáy mắt lạnh băng mới có thể biến mất, hiện ra chính là ôn nhu cùng yêu thương. Tại đây yến hội như thế bắt đầu trước, Tà Băng, Yêu Hoa, Tuyết Táp, Thiên Ma, Lâm Sa năm người dẫm lên ánh sáng mặt trời, bước vào hiến hội đại môn. Tà băng tuyệt mỹ trên mặt mang theo vài phần nhu mỹ tươi cười, thiên ma cùng Lâm Sa hai người đi theo ở tà băng phía sau phảng phất hộ hoa sứ giả. Đông dạng tuyệt mỹ yêu hoa dương cao ngạo tươi cười, kéo tuấn giật vô cùng tuyệt tác, đi vào hiến hội. Trong ngay mắt, toàn bộ hiến hội lặng ngắt như tờ. Hảo mỹ, tà băng cùng yêu hoa mỹ, so với kia tứ đại hoa vương, càng làm cho người kinh diễm càng hiện cao quý, càng hiện huyên náo cuồng. Ta băng cùng yêu hoa Mỹ, là một loại, không thể quan vọng Mỹ. phảng phất nhiều xem một cái, đều là đối với các nàng kinh nhận. Mà thiên ma, lâm sa, tuyết tác ba người càng là các có đặc sắc tuấn Mỹ, này một hàng năm người tổ hợp, nháy mắt hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Giây tiếp theo, càng làm cho các nàng nghẹn họng nhìn chân chối sự tình xuất hiện. Mới vừa rồi, kia vẫn luôn lạnh băng cao ngạo H.I. Việt Nam tử, ở trong nháy mắt, vọt tới kia bạch tí tuyệt mỹ nữ tử trước mặt. Sau đó chỉ thấy kia nguyên bản trước sau phiếm thực cốt hàn ý mắt vàng thế nhưng ở nhìn đến bạch y, y hề nữ tử nháy mắt đã ướt nước mà kia tuy rằng mặt mang mỗi ngày tươi cười lại trước sau xa cách tiểu nam hải cũng ở trong nháy mắt vọt tới kia bạch y, y hề nữ tử trong lòng ngực khóc lớn ta băng bị bất thình lình một màn kinh ngạc đang xem rõ ràng trước mặt nam nhân cùng trong lòng ngực tiểu nam hải khi ta băng ở nháy mắt rơi xuống nước mắt hòa thượng tiểu tám nhị non hai người tên ta băng thật sâu nhìn hòa thượng Gắt gao ôm tiểu tám. Nàng huynh đệ A, nàng sinh tử tương thác huynh đệ A. Hai đời đều không vứt bỏ không buông tay huynh đệ, rốt cuộc, lại gặp nhau. lão đại. Kiếp trước hòa thượng, hiện giờ hắc long vương, không, hắn trước sau đều là hòa thượng, chẳng qua thay đổi cái thân thể cùng thân phận mà thôi, tên của hắn chỉ là hòa thượng. Ha ha. Ta băng một phen bế lên tiểu tám, ở tiểu tám tràn đầy nước mắt gương mặt, thật mạnh hôn một cái. Không đi để ý tới trường hợp không đi để ý tới những cái đó nghẹn họng nhìn chân trôi ánh mắt ba người liền như vậy ở các vị cao thủ trong mắt lạc nước mắt ôm giờ khắc này bọn họ nào còn có tâm tư đi để ý tới khác hoa thượng là bọn họ bên trong ngoại tại nhất lạnh băng nội tại lại lửa nóng một cái thật nam nhân mà tiểu tám còn lại là bốn đem tám tiểu trung nhỏ nhất một cái gia hỏa vẫn luôn đều pha đến mọi người sủng ái mặc dù là tiểu thất kia nha đầu đối với tiểu tám cũng sủng không thành bộ dáng giờ này khắc này Gặp nhau thời gian, là cỡ nào tốt đẹp. Lại cuối cùng là có người không hiểu đến xem mặt đoán y đánh vỡ này gặp nhau. Cái kia, Hắc Long Vương, tiểu nữ tử có không thỉnh ngươi, vì tiểu nữ tử nhạc đệm. Một đạo yêu mị thanh âm từ tà băng phía sau truyền đến, chính là đêm này gặp nhau không khí đánh vỡ. Tà băng ôm tiểu tám, lau đi nước mắt, quay đầu, cười như không, cười nhìn yêu cơ Hoa Vương, yêu cơ Hoa Vương, tưởng thỉnh Hắc Long Vương vì ngươi nhạc đệm. Hoa thượng mày nhăn lại, thực cốt hàn ý phảng phất muốn đem yêu cơ Hoa Vương bắn thủng. Môi mỏng phun ra một chữ, lan. Không lưu tình chút nào mặt một cái lan tự, làm yêu cơ hoa vương tức khắc trở thành một cái chê cười. Tiểu tám nhưng thật ra đối này yêu cơ hoa vương ngọt ngào mà cười, cái miệng nhỏ lại phun ra một câu làm yêu cơ hoa vương hộp máu lời nói, nữ nhân, ngươi là muốn chết đâu vẫn là tưởng chặt đầu đâu. Giang Quế dày hắn tiểu tám cùng lão đại gặp nhau, quả thực hẳn là thiên đào vạn quả. Đệ thập tứ tiết trí tôn long vương, tiểu tím. Một tay đem cái kia đáng giận yêu cơ hoa Vương đánh bự. Tiểu Tám ở tà băng trong lòng ngực nghiêng đầu, nghi hoặc đối với tà băng hỏi: "Lão đại, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Tà băng nghe vậy, khoe miệng hiện lên một tia lánh khốc tươi cười, bởi vì, này bốn hoa vương không biết sống chết trêu chọc ta. Phần 283. Hoa thượng cùng tiểu Tám ở nghe được tà băng nói sau, nhất thời lưỡng đạo tràn đầy sát ý ánh mắt, hướng tới trên mặt đất yêu cơ hoa vương bắn chết. Dám trêu bọn họ lão đại, quả nhiên đánh hôn mê thật sự là quá tiện nghi. Tà băng xoa xoa tiểu Tám đầu, Vô Vô hòa Thượng bả vai, mở miệng nói, "Hôm nay làm cái này đến hội, là vì yêu hoa nhất tộc sửa lại án xử sai, còn có càng quan trọng là bách hoa thống nhất." Ta băng là một cái cuồng vợ người, nếu những người này không đảm đương nổi hoa vương, kia này hoa vương liền từ yêu hoa một mình tiếp nhận đi." Hoa Thượng cùng tiểu tám đối với ta băng nói, "Tuyệt không nghi ngờ, tuyệt không có bất luận cái gì do dự trước hành, nếu lão đại nói này bốn cái hoa vương đáng chết, kia này bốn cái hoa vương liền tuyệt đối đáng chết." Tà băng hơi hơi mỉm cười. Đối với hai người nói, hôm nay, ta cũng không phải là vai chính. Ta băng mấy người ở hòa thượng cùng tiểu tám trên bàn sau khi ngồi xuống, đạm nhiên chờ đợi kia vài vị hoa vương lên sân khấu. Thiên ma nhìn ta băng, có chút buồn bực, này tiểu nha đầu, như thế nào sẽ nhận thức hắc Long Vương đâu? Phải biết rằng hắc Long Vương ở tam thần chi giới, chính là có tiếng lanh khốc tâm tàn nhẫn một người, toàn bộ tam thần chi giới, trừ bỏ kia năm vị khống chế giả cùng thiên đế, hắc Long Vương cơ hồ đã là đệ nhất nhân. Mà nếu là lỗ thai hắn không có ra vấn đề nói, vừa rồi hắc long vương hẳn là kêu Tạ Bang vì, lão đại, thiên ma liền càng thêm buồn bực, vì mà 3.000 năm trước chính mình vẫn là quát tháo tăng giới, 9 năm trước nha đầu này ở chính mình trước mặt nhỏ bé giống con kiến, mà hiện giờ, giống như chính mình mới giống con kiến. Thiên ma cứ như vậy buồn bực, mà một bên lâm Sa còn lại là nháy đôi mắt, khỏe miệng dương tích phân tươi cười, đối với Tạ Bang thật là càng tiếp xúc, càng cảm thấy thân bí. Cung vọng căn bản không giống như là một cái mới vừa vào thiên chi cảnh người hẳn là có. Tiểu tám hoa ở tà băng trong lòng ngực, tham lam mút ít tà băng trên người thanh hương, Lão đại, ô hắn rốt cuộc tìm được Lão đại. Tuyết Táp cùng yêu hoa, còn lại là nghĩ đến, này hai người, hẳn là cung bích ra cùng tiểu thất là nhận thức đi, bởi vì, bọn họ đều giống nhau kêu tà băng vì Lão đại. Chỉ chốc lát, ở một mảnh hoa vũ bên trong, ba vị hoa vương họa tinh xảo trăng dung, cùng với từng trận xương khói đi vào yến hội mà yêu cơ hoa vương thì tại phía sau tủ dưỡng. ta băng nhìn kia tam đại hoa vương, đối với yêu hoa cười cười, tuyết táp nắm yêu hoa chịu, cho nàng lực lượng, cho nàng ấm áp. Yêu hoa huyên náo mỉm cười, bất quá trường hợp này, nàng yêu hoa sao lại sợ? Ở chín luyện bảo tháp bên trong, cái gì trường hợp nàng yêu hoa không có kiến thức quá? Đứng lên, khoe miệng dương một tia tuyệt ngạo tươi cười, đi bước một đi hướng kia tứ đại hoa vương. Khởi vũ tam đại hoa vương, ở nhìn đến yêu hoa trong náy mắt, Sắc mặt khoảnh khắc bạch như tờ giấy, nhu nhược đáng thương bộ dáng nhưng thật ra có thể khiến cho ở đây một ít nam nhân nhất nguyên thủy dụ, hài hòa, vọng. Ta băng chọn mi, này tứ đại hoa vương nhân duyên, thật đúng là chẳng ra gì a. U, tam đại hoa vương đang ở khởi vũ a, các ngươi hay không quên mất bổn tiểu thư nói đâu? A ân. Tùy tay vung lên, một phen xinh đẹp màu đỏ đậm ghế dự liền đặt ở yến hội nhất thượng vị, ngồi ở ghế trên, dương ngạo nghệ tươi cười, yêu hoa thanh âm lười biếng mà mị hoặc. Ta băng bên người tuyết táp không bình tĩnh hắt một khuôn mặt, cái này đáng chết nữ nhân, chẳng lẽ nhìn không tới phía dưới những cái đó nam nhân ghê tởm ánh mắt có phải hay không? Thật là thiếu đánh. Tuyết táp giết người ánh mắt chờ những cái đó nhìn yêu hoa nam nhân, nữ nhân kia chỉ có thể là hắn tuyết táp. Ta băng rất có hứng thú nhìn thoáng qua tuyết táp, tuyết táp cùng yêu hoa ở chung, luôn là như vậy lại đi. Bất quá, ta băng nhìn ghế trên ngồi yêu hoa, chiêu thức ấy, thật đủ xinh đẹp. Đại gia có lẽ còn không biết hôm nay là vì sao phải tổ chức cái này hiến hội đi. Yêu hoa nhìn quỷ gối trên sân, không ngừng run rẩy ba cái hoa vương, khỏe miệng rơ lên một mặt lánh khóc tươi cười, nheo lại mắt thấy hướng ở đây mọi người. Mọi người nghi hoặc nhìn một màn này, lại thật là không biết, sắp muốn phát sinh cái gì. Yêu hoa tiếp tục nói, nhưng thật ra không biết đại gia còn có hay không người nhớ rõ yêu hoa nhất tộc đâu. Ấn! Yêu hoa thanh âm, người biếng trung càng thêm vài phần túc sát hận ý. Yêu hoa nhất tộc! Chính là so với kia chút tự sưng là vì chính nghĩa người, cấp diệt vong. Quả nhiên, yêu hoa nhất tộc vừa xuất hiện, ở đây rất nhiều người ánh mắt đã thay đổi, lúc trước tham dự quá phong ấn yêu hoa, ở đây có gần như một nửa người. Yêu hoa miệt thị nhìn bọn họ, sợ hãi ta giết các ngươi Ha ha, mục tiêu của ta, chỉ có tứ đại hoa vương, mà các người, liền thỉnh nhìn xem năm đó đến tuột cùng phát sinh quá cái gì đi. Yêu hoa nói xong lúc sau, trực tiếp vung tay lên, một đóa thật lớn yêu hoa xuất hiện ở mọi người trước mặt mà yêu hoa cánh hoa trùng có một mặt thật lớn đại gương trong gương đêm năm đó yêu hoa vương cùng nam nhân tình yêu tứ đại hoa vương ghen ghét nam nhân vì cứu yêu hoa vương mà chết yêu hoa vương tức giận một đám người đem yêu hoa vương mạnh mẽ phong ấn cuối cùng cuối cùng trong gương xuất hiện chính là yêu hoa vương kia một đôi mắt ôm hận ý huyết sắc con người năm đó tham dự quá người tại đây một khắc tất cả đều nhắm lại mắt lại không ngừng ở trong đầu hiện lên cuối cùng kia một đôi huyết mắt hận vô tận hận ý quấn quanh bọn họ Nguyên lai like bọn họ, nguyên lai like lúc trước, bọn họ lại là sai như thế thái quá. Các ngươi bốn cái hoa vương, có thể đi vì yêu hoa vương trôn cùng. Yêu hoa cười lạnh một tiếng, phất tay đem không có xuất hiện yêu cơ hoa vương vứt ra tới. Một cái phi thân đến không trùng, vài câu chú ngự ở yêu hoa trong miệng thốt ra. Sau đó, kia thật lớn đóa hoa, nháy mắt đem bốn cái hoa vương bao bọc lấy. Giây tiếp theo, bốn hoa vương ở mọi người trong mắt, bị cánh hoa toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Đây trời thịt người huyết vũ tới xuống. Yêu Hoa đứng ở không trung, duỗi tay chạm đến quanh thân không khí, hơi hơi nhắm mắt lại. Tổ tiên, ngươi thấy như vậy một màn sao? Yêu Hoa nhất tốc sửa lại án xử sai, Bốn Hoa Vương cũng trở thành dưỡng hoa phân bón. Tổ tiên, ngươi có thể an giấc ngàn thu. Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện tổ tiên có thể hạnh phúc gặp gỡ cái kia hắn. Huy phong nhẹ vỗ về yêu hoa sợi tóc, phảng phất là Yêu Hoa Vương ở ôn nhu vớt vẻ yêu hoa giống nhau. Phong Đình Chỉ, yêu hoa mở bừng mắt mắt, giơ lên môi, nàng tổ tiên Đã lại tâm nguyện, rời đi. Thứ nay về sau, ta yêu hoa đó là này bách hoa chi vương. Yêu hoa ẩn chứa cường đại lực lượng tuyên cáo khiến cho toàn bộ tam thần chi giới, dung động. Bách hoa đồng thời cúi đầu, bài kiến các nàng vương. Cường giả vi tôn. Ở tam thần chi giới, cường giả, chính là như vậy, không cần giảng đạo lý, đánh bại các nàng vương, yêu hoa chính là tân vương. Quy tắc, chính là như vậy đơn giản. a chúng ta đã tới chấm đâu, không nghĩ tới yêu hoa thế nhưng đã giải quyết một đạo hài hước thanh âm, đông dưng từ không trung truyền đến. Theo sau, mọi người muốn thấy rõ ràng là ai đang nói chuyện thời điểm, một đạo ánh sáng tím bỗng nhiên hướng tới Tà Băng phương hướng bay đi. Sau đó, mọi người liền nhìn đến một cái tuấn mỹ đến làm người rời không ra tầm mắt áo tím tím phát mắt tím nam tử, ôm chặt Tà Băng. Tà Băng đôi mắt chớp lóe, tối đầu, đập vào mắt chính thất kia từ 5 tuổi liền ở bên người nàng chưa từng tách ra tiểu thiếu niên, tưởng niệm thời gian, đã là trưởng thành vì một người cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Tiểu tím Tà băng kinh hỉ hô, như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu tím thế nhưng xuất quan. Đó có phải hay không đại biểu cho đại gia? Tà băng, băng băng, lao đại, dương mắt nhìn lại, hỏa cánh, tiểu thất, bích, giã, bố bố bốn người liền như vậy đứng thẳng ở tà băng trước mặt. Tương nghiệm qua đi, hỏa cánh cùng bích giã càng thêm tuấn Mỹ, tiểu thất cũng trưởng thành thành một người mạn diệu thiếu nữ, bố bố, bốn năm trước thời điểm vẫn là 8-9 tuổi bộ dáng, hiện giờ đã là 15-16 tuổi đáng yêu thiếu nữ. Nhìn này đó nàng đặt ở trong lòng mọi người trong nhà, tà băng lại một lần, ở mọi người trong mắt, rơi lệ. Tà băng phát hiện, chính mình hiện tại là càng ngày càng thích khóc, chỉ là, như vậy nước mắt, làm nàng lưu nhiều ít, nàng đều nguyện ý. Băng băng không khóc Nga, băng băng ngươi xem, bố bố trưởng thành Nga. Bố bố đi đến tà băng bên lề, dôi tay lau đi tà băng nước mắt, thúy lục sắc con người nháy. Tà băng gật đầu, tầm mắt nhìn về phía tiểu thất cùng á giã, sau đó lại chuyển hướng hòa thượng cùng tiểu tám, hơi hơi mỉm cười Ta băng cười nói, các ngươi, không quen biết. A dã cắn môi, vông ra, bước nhanh đi đến hòa thượng bên người, một quyền hung hăng tấu thượng hòa thượng cằm. Hòa thượng cũng ở trong nháy mắt làm ra phản ứng, một tay nắm lấy bích dã nắm tay, một quyền hướng tới bích dã đôi mắt đánh đi. Đáng chết, đều nói bao nhiêu lần, không chuẩn đánh ta đôi mắt. Lão tử tuấn Mỹ bề ngoài đều là bị ngươi cấp phá hư. A dã né tránh sau hô to, lại kêu đến rơi lệ. Thiết, ta cũng nói qua bao nhiêu lần không chuẩn đánh ta cằm. Bao nhiêu lần đều bởi vì ngươi mà ăn không thành cơm. Hoa Thượng cũng căm giận trừng mắt ta dã, chỉ là kia kim sắt trong mắt rướt rát lại là như vậy rõ ràng. Ha ha, Hoa Thượng. A dã một quyền đấm hướng Hoa Thượng ngực, cười ha ha. A dã, Hoa Thượng cũng đấm một quyền A dã. Sau đó hai người tay ở không trung gắt gao nắm lấy, một cái thuộc về huynh đệ ôm gắt gao đem đối phương ôm lấy. Bên này huynh đệ tình thầm, bên kia tiểu thất là chạy như bay qua đi, một tay đem đáng yêu vô cùng tiểu tám ôm vào trong ngực. Tiểu Tám, Tiểu Tám, tỷ tỷ ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ô ô a. Tiểu Tám đại não còn ở vào chết máy trước mặt mọi người, đung nhiên xuất hiện như vậy vài người, sau đó lại phát hiện trong đó hai cái, thế nhưng là A Giá Ca cùng Tiểu thất tỷ, Tiểu Tám não dung lượng còn không có tiêu hóa. Ta băng nhìn một màn này, khoe miệng dơ lên một mà tấm áp tươi cười. ở mọi người tách ra lúc sau mới phát hiện, ở đây người đã bị yêu hoa ha tuyết tấp cấp quét sạch. Huynh đệ tỷ muội tương nhận xong lúc sau. Hắc Long Vương ánh mắt nhìn đến Tiểu Tím, bỗng nhiên mở to hai mắt, kim sắc đồng tử nháy mắt co rút lại, Chí Tôn, Long Vương, Long tộc phân bố toàn bộ tam giới, tổng cộng có 13 chủng tộc, trong đó hòa thượng chuyển sinh đó là này 13 chủng tộc chi nhất Hắc Long Vương giả. 13 Long tộc đều đã biết mấy năm trước xuất hiện một cái Chí Tôn Long Vương người thừa kế, nhưng là mấy năm nay nhưng không ai tìm được hắn rơi xuống, bọn họ đều cho rằng cái này Chí Tôn Long Vương đã ở tiếp thu truyền thừa thời điểm hôi phi yên diệt. Nhưng mà Hác Long Vương nhìn trước mắt áo tím thanh niên, cả người tản ra vương giả hơi thở thanh niên, còn có kia trí tôn Long Vương đối với 13 chủng tộc cấp bậc cấp chế, đều ở đối hòa thượng kể ra một sự thật. Trước mắt tím phát thanh niên, là hoàn toàn tiếp nhận rồi sở hữu truyền thừa trí tôn Long Vương. Tiểu tím khỏe môi gợi lên một mặt ngạo nghệ tươi cười, lôi kéo tà băng tay, dơ lên khuôn mặt tuấn tú, cười đến ngây thơ, tỷ tỷ, tiểu tím thành công. Nay một câu, tiểu tím chỉ nghĩ chính miệng nói cho tà băng, nói cho tà băng hắn thành công. Năm đó tiếp thu đạo thứ nhất truyền thừa khi Tà Băng vì bảo hộ hắn trả giá sở hữu, hắn đều thật sâu nhớ kỹ, hiện tại, hắn rốt cuộc có thể đứng ở Tà Băng trước mặt, nói cho nàng, hắn thành công. Thành công tiếp nhận rồi sở hữu truyền thừa. Thành công trở thành một cái có thể bảo hộ tỷ tỷ nam nhân. Hiện tại hắn, không hề là lúc trước cái kia bị tỷ tỷ hộ ở cánh chim hạ ái khóc nhẹ nho nhỏ thiếu niên. Hắn có thể bảo hộ tỷ tỷ. Tiểu tím lúc này đã so Tà Băng cao hơn rất nhiều, Tà Băng gật đầu cười. Tiểu tím, trưởng thành. Ngươi là tỷ tỷ người nhà, ta cũng là tỷ tỷ người nhà, ở chỗ này chỉ có người nhà, không có trên dưới chi phân. Tiểu tím nhìn Hoa thượng, cười nói: "Hắc Long Vương là hắn thuộc hạ, nhưng lại đồng dạng là người nhà." Hoa thượng cũng cười, vươn tay, đối với tiểu tím nói: "Ta là Hoa thượng, nhiều hơn chỉ giáo." Tiểu tím cũng cười, nắm lấy Hoa thượng tay, "Ta là tiểu tím, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo." "Tỷ tỷ, nếu ta đã hiểu thân, Phỏng trừng không dùng được bao lâu 13 Long tộc Long Vương đều sẽ tiến đến tam thần chi giới thăm viếng ta, cho nên đến lúc đó còn muốn tỷ tỷ bồi ta cùng đi Nga. Tiểu tím lộ ra hai viên răng nành, lôi kéo tà băng tay làm nũng. Tà băng sùng lịch xoa bóp tiểu tím cái mũi, kia đương nhiên, tỷ tỷ không đi ai đi. Một bên bố bố cũng dính thượng tà băng, rơ lên đáng yêu khuôn mặt, nháy xanh biết con người, băng băng, nhân gia hiện tại có xinh đẹp hay không. Bố bố trưởng thành Nga, trưởng thành. Tà băng một tay đem bố bố cũng ôm ở trong ngực, thoải mái cười, là, bố bố hiện tại càng ngày càng xinh đẹp, tiểu tím hiện tại cũng càng ngày càng xoay khí. Hai người đều đem đầu trôn ở tà băng trong lòng ngực, trong đầu hồi phóng đã từng hai người ở tà băng bên người tranh mặt đỏ hai hồng cảnh tượng. Phần 284 Hai người đều cho rằng chính mình là đáng yêu nhất, hiện tại vang lên tới, chỉ cảm thấy lúc trước hảo ngốc nga. Lúc này, đông nhiên một đạo thân ảnh từ chân trời rất xuống chờ tới rồi tà băng bên người. Quỷ quốc gia tộc tộc trưởng quỷ thiên tại đây cung nên thiếu chủ hồi phủ cho rằng thanh ý gì thanh phát trung nhân nhân nửa quỷ ở tà băng trước mặt cung kính mở miệng nói thứ mười lăm tiết quỷ tài gia tộc thân thế sắp công bố tà băng nhăn lại mi có chút đau đớn như thế nào lại toát ra cái thiếu chủ a ở ưu minh chi giới thân phận của nàng không thể hiểu được trở thành cái kia truyền kỳ thiếu chủ nay trời xa đất lạ tam thần chi giới nàng lại là cái cái gì thiếu chủ a. Ta băng là càng ngày càng muốn biết kia bị chính mình đánh rơi ký ức, quá nhiều đồ vật bỗng nhiên toát ra tới, nàng thừa nhận năng lực hưu hạn được không? Người trước đứng lên mà nói, cái gì thiếu chủ a? Ta băng rỗi tay đem trung niên nhân nâng dậy, mang theo vài phần đau đầu hỏi. Trung niên nhân đứng lên, nhìn ta băng, lộ ra một cái tươi cười, thiếu chủ không nhớ rõ ta thực bình thường, chỉ vì thiếu chủ cầm tinh chìa khóa còn chưa đầy đủ hết, hắc vũ hộp còn chưa mở ra. Ta băng nhăn lại mày, vừa định nói chuyện. Ngọc giới Trung quỷ tài đột nhiên xuất hiện ở tà băng bên người, kinh ngạc nói, phụ thân. Tà băng nhìn về phía quỷ tài, vừa mới nàng liền suy nghĩ, trước mặt vị này áo xanh trung niên nhân cùng quỷ tài có thể hay không có quan hệ, hiện tại xem ra, thật là có quan hệ à, hơn nữa, vẫn là phụ tử quan hệ. Quỷ tài, thiếu chủ tới rồi tam thần chi giới, ngươi như thế nào không mang theo thiếu chủ về gia tộc đâu. Quỷ thiên nhìn đến chính mình nhi tử tại đây, không cấm mở miệng hỏi. Quỷ tài tiến vào hót cát đại lục là bọn họ an bài, nhưng là quỷ tài lại là không biết, bọn họ an bài quỷ tài âm thầm bảo hộ ta băng, nếu đi vào tam thần chi giới, quỷ tài như thế nào không mang theo thiếu chủ về gia tộc đâu. Quỷ tài mang theo vài phần bất đắc dĩ nhún vai. ta vừa mới xuất quan. Đây là có chuyện gì? Ta băng đã ngồi trở lại ghế trên, nhìn này một phụ một tử, sâu kín mở miệng hỏi. Một cổ hàn ý bao phủ ở quỷ tài quanh thân, quỷ tài ho nhẹ hai tiếng, đối với ta băng nói, ta băng. Ta là Tam thần chi giới Quỷ Cốc gia tộc thiếu chủ Quỷ Tài, tới rồi hot cas đại lục lúc sau nhìn đến ngươi bảy màu hồn lực, liền lưu tại cạnh ngươi bảo hộ ngươi, vừa mới bắt đầu chính là như vậy lạ, mặt sau ngươi cũng đều biết đến. Ta băng chừng mắt nhìn Quỷ Tài liếc mắt một cái, ta là hỏi cái kia thiếu chủ là chuyện như thế nào. Quỷ Tài nhìn bốn phía liếc mắt một cái, mới tiếp tục nói, Ta băng, về trước Quỷ Cốc gia tộc, chúng ta lại hướng ngươi giải thích. Ta băng tầm mắt nhìn lướt qua xung quanh, cũng không biết lúc này bên ngoài không biết có bao nhiêu đôi mắt gật gật đầu, mọi người cùng nhau hướng tới quỷ cốc gia tộc mà đi. Tam thần chi giới, quỷ cốc gia tộc, mật thất chung. Tạ băng, Quỷ Thiên, Quỷ Tài ba người ngồi ở mật thất chung, Tạ băng uống trà, chờ đợi hai người giải thích. Mà Quỷ Tài còn lại là nhún vai, đưa cho chính mình lao trang một cái chính người nhìn làm ánh mắt, cũng uống nổi lên trà. Quỷ Thiên còn lại là võ vũ nhìn thoáng qua hai người, theo sau đi hướng mật thất một chỗ góc, mặc niệm một tiếng chú ngữ, theo sau một giọt máu tươi tích ở một chỗ trên sàn nhà. Sau đó chỉ thấy lưỡng đạo thất thải quang mang lập lòe, ngay sau đó, Tà Băng Ngọc giới trung hắc hộp bắt đầu cuồng bạo lên. Tà Băng thần nghiệm vừa động, hắc hộp xuất hiện, ca ca hai tiếng, cuối cùng hai cái lõm chỗ bị điền bình. Cậu cầm tinh chìa khóa cùng heo cầm tinh chìa khóa đồng thời quý vị. Sau đó, trong phút chốc, toàn bộ hắc hộp tản ra lóa mắt thất thải quang mang. Sau đó, một đạo bảy màu cấm chế, nháy mắt đem quỷ tải cùng quỷ thiên hai người đưa ra phòng tối, toàn bộ phòng chỉ còn lại có Tà Băng một người, hắc hộp Ở tà băng thật sâu co rút lại trong mắt, dần dần mở ra. Tam thần chi dưới 288 đại kết cục, 4. Đệ thập lục tiết thân thế vạch trần, tà băng quyết tâm. hắc hộp, dần dần mở ra, từng trận thất thải quang mang lấy tà băng mắt thường có thể thấy được tốc độ, hung mạnh hướng tới tà băng đại náo rũng đi. Tà băng ở trong ngáy mắt, nhắm mắt lại ngã xuống trên mặt đất, sau đó từng trận thất thải quang mang đem tà băng cả người kéo dài tới giữa không trung bảy màu lực lượng đem tà băng cả người bao vây lên. Hôn mê chung tà băng làm một cái thật dài cảnh trong mơ. Ở trong động, có một vị Mỹ mạo ôn nhu nữ tử cùng cho rằng Tuấn Lãng xoáy khí nam tử, nữ tử tên là Cơ, nam tử tên là Kiệt. Cơ không phải một cái bình thường nữ tử, nàng tôn vì tam giới năm đại trưởng khống giả chi nhất thời gian khống chế giả. Mà Kiệt, cũng không phải một cái bình thường nam tử, hắn tôn vì tam giới năm đại trưởng khống giả chi nhất không gian khống chế giả. Cơ, là năm đại trưởng khống giả bên trong duy nhất nữ tính, diện mạo mạo Mỹ nàng dần dần cùng kiệt yêu nhau. Bọn họ hai cái ở bên nhau, hạnh phúc sinh hoạt. Sau đó, Tà Băng trong động lại xoay một cái hình ảnh, hình ảnh chung là năm đại trưởng khống giả tụ hội, năm người giống như huynh đệ tỷ muội giống nhau đem rượu ngon hoan. Gần gần xem, Tà Băng phát hiện, kia trong đó một cái ăn mặc bạch y nam tử, làm nàng kinh ngạc, bởi vì bạch y nam tử diện mạo cùng Tà Băng vô lương sư phụ, mấy dục vô kém. Còn có một vị hắc y nam tử, mà hắc y nam tử, Tà Băng cũng sẽ không quên chia nam tử là mang đi mặc hắc y lìa nhân mặt hắc một vị kim y lìa nam tử tà băng cũng không có nhìn thấy quá lại không ngại ngại tà băng biết này kim y lìa nam tử chính là năm đại trưởng khống giả cuối cùng một vị Tà băng trong đầu từng màn hiện lên hình ảnh đều là cơ cùng kiệt hạnh phúc sinh hoạt đột nhiên hình ảnh vừa chuyển cho rằng tuấn mỹ như thiên thần giống nhau bạc y lìa nam tử xuất hiện tà băng nhìn đến cơ cung kính gọi bạc y lìa nam tử vì thiên đế thiên đế hướng cơ cầu hái cơ cử tuyệt cơ nói Nàng chỉ ái kiệt một cái. Ở bạc y liền nam tử rời khỏi sau, cơ thấp giọng khóc thút thít, làm thiên đế dưới trướng khống chế giả, các nàng không thể có bất luận cái gì phản kháng thiên đế hành động. Tỷ Như mới vừa rồi, nàng cự tuyệt, liền vì nàng mang đến vô ngăn tận xuyên tim vệ cốt chi đau. Mà Kiệt lại không biết chuyện này, như cũ như vậy hạnh phúc cùng cơ sinh hoạt ở bên nhau. Rốt cuộc, có một ngày, ở cơ cùng Kiệt chơi cờ thời điểm, thiên đế lại một lần xuất hiện. Tuấn Mỹ như thiên thần khuôn mặt nhìn Kiệt mang theo miệt thị Ta băng nghe được hắn nói, kiệt, cơ cùng ngươi mệnh, chính mình tuyển một cái. Ta băng nắm chặt nắm tay nhìn một màn này, hàm răng đã rảo phá chính mình môi dưới. Kiệt chậm rãi đứng lên, chút nào không thể so thiên đế kém tuấn mỹ khuôn mặt mang theo vài phần hắn ý. Thiên đế, cơ là ta ái nhân. Sau đó, ta băng liền nhìn đến thiên đế tàn nhẫn sử dụng khế ước lực lượng, hung hăng tra tấn kiệt. Cơ, liền như vậy ném xuống hết thể tôn nghiêm quỷ gối thiên đế bên chân cuồng loạn cầu xin. Hình ảnh lại một lần quay cuồng, lúc này đây. Kiệt cùng cơ, chính diện đối thượng thiên đế. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến kết thúc, kiệt, đã chết, bị thiên đế đê tiện lợi dụng khế thước quy tắc, giết chết. Ma cơ, bị thiên đế phong ấn lực lượng, cầm tù. Cơ, ở thiên đế phòng, liền như vậy trước sau lẳng lặng ngồi, không khóc không cười. Tính mịch lỗi chống con người, phảng phất một cái bút bê vải giống nhau. Thiên đế ai cơ, thư cái, ai đến nhìn đến như vậy cơ, bắt đầu thống khổ hối hận, hắn có phải hay không làm sai? Lúc sau. Cơ phát hiện chính mình mang thai, mà thiên đế càng là nương mang thai sự kiện, cưỡng bức cơ bắt đầu ăn cơm, bắt đầu mở miệng nói chuyện. Cơ ánh mắt, bắt đầu có sáng giỏi, hài tử, là nàng cùng kiệt hài tử. kiệt không còn nữa, nàng nhất định phải đem nàng cùng kiệt hài tử, dựng dục ra tới. Cơ bắt đầu cưỡng bách chính mình ăn cái gì, lại luôn là ăn nhiều ít phun nhiều ít, nhưng phun qua sau, nàng vẫn là ăn. Bởi vì, nàng biết hài tử yêu cầu năng lượng. Ta băng lạc nước mắt, nhìn cơ tự ngược giống nhau ăn pháp. Nàng không quen biết cơ cùng kiện, lại ở nhìn đến bọn họ xẻ ra chuyện thời điểm, trong lòng lại áp lực không được hận ý cùng tê tâm liệt phế đau đớn. Sau đó, Tà Băng nhìn đến 10 tháng hoài thai cơ, sinh hạ một cái tiểu nữ hải. Mà, cái kia tiểu nữ hải tên gọi là Băng, nhũ danh gọi là Tà Nhi. Cơ ở nhìn đến nữ hải sinh ra về sau, ôn Nhu ở nữ hải trên trán, rơi xuống một cái hôn. Lạc nước mắt đem nữ hải giao cho một bên bạch y nam tử. H. Y H.I.G. Nam Tử cùng Kim I.G. Nam Tử, đúng là năm đại trưởng khống giả còn lại ba vị. Nữ hài bị bạch I.G. Nam Tử ôm vào trong ngực, ba người thật sâu nhìn thoáng qua cơ, xoay người biến mất ở phòng. Ta băng liền thấy được làm nàng đau lòng vô pháp hô hấp một màn, cơ, tự sát, lại ở qua đời thời điểm, khỏe miệng còn tàn lưu tươi cười. Ta băng nghe được cơ lời nói, cơ nói, kiệt, ta tới tìm ngươi, địa ngục thiên đường ta đều bồi ngươi. Ở cơ đi xong rồi sinh mệnh cuối cùng một khắc sau, môn bị đa văng. Một bộ bạc y hề thiên đế, hoảng sợ nhìn kia đã không có hô hấp cơ. Rồi tay đem cơ hung hăng ôm vào trong ngực, thiên đế trong miệng, không ngừng đang hỏi vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Ta băng cầm chặt nắm tay, nguyên lai, nguyên lai, lại là như vậy sao? Cái kia tiểu nữ anh, chính là nàng quân ta băng. Mà bị thiên đế giết chết kiệt, là nàng phụ thân. Bị thiên đế bức tử cơ, là nàng mẫu thân. Thiên đế, thiên đế, thiên đế. Ta băng nắm chặt nắm tay mắt đen sớm đã biến thành huyết sắc, vô tận hận ý, vô tận sắc ý, vô tận hàn ý. Hình ảnh Di đổi đến bị ba nam tử ôm đi tiểu anh Hải Thượng. Ba vị không chế giả, không có lựa chọn đi nuôi nấng tiểu nữ Hải, mà là đem tiểu nữ Hải đưa hướng tam giới ở ngoài hồng hoang nơi. Hồng hoang nơi vương, mặc Nhẹ, từ Bạch Di liển nam tử trên tay kết quả tiểu nữ anh, mỉm cười, vì nữ anh đặt tên làm Quân Tà Băng. Mặc Nhẹ cùng nữ anh phụ thân, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, hắn tự nhiên biết, kiệt tên đầy đủ vì Quân Kiệt nữ anh ở hồng hoang nơi dần dần trưởng thành hình ảnh chung cho rằng mặc phát mặc y tiểu nam hải trước sau như hình với bóng ôm tiểu nữ anh cái này nam hải tên gọi vì mặc tên là mặc tiểu nam hải vẫn luôn bảo hộ tiểu nữ anh thậm chí tiểu nữ anh hết thề sinh hoạt tiểu nam hải đều sẽ không tăng thêm hắn tay trước sau tự tay làm lấy vì tiểu nữ anh mặc quần áo tắm rửa uy cơm vân tóc tiểu nữ anh dần dần trưởng thành trưởng thành vì một cái mỹ lệ nữ hải ngang bên người trừ bỏ vị kia tên là mặc thiếu niên còn có một cái xinh đẹp mỹ lệ nữ tử tên kia nữ tử thư O Nu thật xinh đẹp nữ hải biết nữ tử này là một cái xà yêu nàng cũng biết nữ tử này ngay từ đầu tiếp xúc nàng mục đích là vì nàng tính phách nhưng là nữ hải lại chính là như vậy tham luyến thượng nữ tử O Nu tham đến có một ngày mặc phát hiện nữ tử tiếp xúc nữ hải mục đích mặc ở nữ hải ra cửa thời điểm giết nữ tử mặc không thể chịu đựng nữ hải bên người có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại đồng dạng mặc cũng không có phủ nhận hắn từ trong lòng ghen ghét cái kia xài yêu có thể cho nữ hải như vậy tham luyến ỉ lại mà liên ở mặc giết chết nữ nhân sau nữ hải xuất hiện nữ hải nhìn đến mặc thân thủ giết chết nàng vô cùng tham luyến ôn nhu nữ tử khí giận nữ hải đối mặc ra tay nhất chiêu so nhất chiêu ngon độc nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn mà không có đánh trả liền như vậy làm nữ hải nhất chiêu nhất chiêu đánh vào trên người mình máu tươi theo mặc cánh tay một giọt một giọt hướng tới trên mặt đất nhỏ nhưng mà Nữ Hải này vừa làm vì bị Hồng Hoang nơi người hầu phát hiện. Ở Hồng Hoang nơi người hầu xem ra, nữ Hải là một cái thực thông minh thực đáng yêu tiểu nữ hải, nhưng là nữ hải lại trước sau chỉ là một cái bị thu giữ người, nhưng mà một cái bị thu giữ người cũng dám như vậy đối bọn họ vương tử điện hạ, này ở Hồng Hoang nơi người xem ra là hoàn toàn không thể tha thứ hành vi. Cho nên, nữ Hải bị bắt, lúc này liền tính là vẫn luôn yêu thương nữ Hải Hồng Hoang chi vương mặc nhẹ, cũng không giữ được nữ Hải. Cuối cùng Nữ Hải ở toàn bộ hồng hoang nơi mấy muốn thành làm người người kêu đánh đối tượng, mặc nhẹ cùng mặc xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, mà nữ Hải lại càng thêm tùy hứng. ở nữ Hải trong lòng nàng hận miêu tả, thậm chí oán hận miêu tả nhẹ vì cái gì bảo hộ không được nàng. Nữ Hải một ngày so với một ngày tùy hứng, thân thể cũng một ngày so với một ngày kém, mặc nhẹ cuối cùng làm một cái quyết định, vì nữ Hải chuyển thế, tam thế chuyển thế trừng phạt, rốt cuộc lệnh hồng hoang nơi người nhắm lại miệng, mà nữ Hải bắt đầu rồi chính mình cái thứ nhất chuyển thế. Ta băng thống khổ ông đầu, Nguyên Lai là như thế này sao? Nguyên Lai chính mình đã từng thế nhưng là cái dạng này không thể nói lý sao? Mặc, mặc, hắn đến tuột cùng vì nàng trả giá nhiều ít, mà nàng lại đến tuột cùng bị thương hắn bao sâu. Phần 285 Hình ảnh bắt đầu tiếp tục quay cuồng, nữ hài chuyển thế sau đệ nhất thế, làm cô nhi nàng, ở U Minh Chi giới gian nan mà ngạch trưởng thành, ở tám tuổi kia một năm, bị một người thần chi cảnh cao thủ thu làm dưỡng nữ, nữ hài bắt đầu tu luyện, hơn người thiên tư. Thông tuệ chỉ số thông minh, mỹ lệ dung nhan, đều làm nữ hải ở U Minh chi giới mấy dục như cá gặp nước. Nữ hải ở một lần tu luyện vùng núi Trung, cứu hai gã thiếu niên, hai người từ đây đi theo nữ hải bên người, trở thành nữ hải hai cái hộ vệ. Hai gã thiếu niên phân biệt tên là giật tiên thanh cùng chùa tiêu Điểu vắng vẻ. Nữ hải dưỡng phụ, ở một lần đối địch Trung, bị giết. Nữ hải liều mạng tu luyện tích góp thế lực, vì chính mình dưỡng phụ báo thù ở kia bên trong. Bên người Kế giật Tiên Thanh cùng chùa Tiêu điều vắng vẻ lúc sau lại xuất hiện năm vị đường chủ, Nữ Hải phân biệt sưng các nàng vì Mưa gió, Phong Lôi, Phong Mượt, Phong Sát, Phong Vân. Nữ Hải vì chính mình dưỡng phụ báo thù lúc sau, thế lực quảng đại đến mấy dục trải rộng toàn bộ U Minh chi giới, kia lúc sau U Minh chi giới tôn sưng Nữ Hải vì truyền kỳ thiếu chủ. Liên ở Nữ Hải cho rằng chính mình có thể tại đây U Minh chi giới hạnh phúc sinh hoạt đi xuống thời điểm, một vị siêu cấp cường giả xuất hiện ở Nữ Hải trước mặt. Vị này siêu cấp cường giả Cương đại đến cơ hồ vây vây tay, liền có thể làm cho cả U minh chi giới nghiêng trời lệch đất. Hắn uy hiếp nữ hải, nói, hiện tại ngươi cần thiết chuyển thế, nếu không chuyển thế nói, như vậy bổn tọa sẽ đem bên cạnh ngươi mọi người, toàn bộ giết sạch. Nữ hải phẫn nộ rồi, muốn cùng người tới liều mạng. Lại bị vị này siêu cấp cường giả nhất chiêu phiến bay đi ra ngoài. Nữ hải tuyệt vọng, nàng phải bảo vệ bên người nàng người, đây là nữ hải ở có ý thức thời điểm liền xuất hiện ở nàng ý thức hải. Nàng cần thiết muốn chặt chẽ bảo hộ bên người nàng người. Sau đó, nữ hài triệu tới tả hưu song vệ giật tiên thanh, chùa tiêu điều vắng vẻ cùng năm đại đường chủ. Kiên quyết nói cho các nàng, nàng muốn đi chuyển thế, nàng muốn chuyển thế theo đuổi lực lượng cường đại, nàng muốn vứt bỏ bọn họ. Bất luận làm giận như thế nào nói như thế nào giữ lại, nữ hài tâm phảng phất như làm bằng sắt giống nhau, kiên quyết xoay người rời đi. Nếu phải rời khỏi, nếu sẽ không còn được gặp lại, như vậy khiến cho bọn họ hoàn toàn hận nàng quên nàng đi coi như không có nàng người này, nữ hải cứ như vậy, ở siêu cấp cường giả uy hiếp hạ, tại bên người làm giận thậm chí là đoán hận dưới ánh mắt, chuyển thế, ta băng cắn môi dưới, u minh chi dưới, đây là nàng ở u minh chi dưới hết thể sao? vị kia siêu cấp cường giả, có lẽ đã từng ta băng không quen biết, nhưng là ở đã biết đệ nhất phân ký ức sau, ta băng dễ dàng nhận ra hắn, đó là lúc trước năm đại trưởng khống giả chi nhất kim mỹ lẻ nam tử, hình ảnh chung ngay sau đó xuất hiện ta băng quen thuộc một màn. Một cái ấu tiểu nữ hài ở kia hắc hắc căn nhà nhỏ chung, tránh ở góc tường bị một đám tiểu hài tử ẩu đả, khi dễ. Tiểu nữ hài lại chỉ là lạnh lùng mà nhìn những cái đó tiểu hài tử, trên người không ngừng truyền đến đau đớn tiểu nữ hài cũng chưa bao giờ cổ họng một tiếng. Tiểu nữ hài là cái thiên tài, học cái gì sẽ cái gì, thành tích luôn là tốt nhất, dần dần mà, tiểu nữ hài tâm càng ngày càng lạnh, nàng bắt đầu một bên học tập, một bên tiến hành không thấy ánh mặt trời sát thủ huấn luyện. Tiểu nữ hài trưởng thành, tên nàng gọi là Quân Tà Băng. Nàng bên người có 4 đêm tắm tiểu, thân phận của nàng là toàn bộ thế kỷ 21 hắc bạch lưỡng đạo nghe chi thất sắc tà tôn. Nữ hải tâm thực lãnh, lại ở đối mặt bên người nàng người thời điểm, lại giống một cái tiểu nữ hải giống nhau. Nữ hải phía sau, dần dần có một cái vẫn luôn làm bạn thân ảnh, là một cái ôn hòa tuấn tú thiếu niên, thiếu niên thực sạch sẽ, thiếu niên luôn là sẽ ôn nhu gọi nàng băng nhi. Mặc dù được đến chính là nàng mắt lạnh tương đối, thiếu niên như cũ làm theo ý mình đối nữ hải hảo. Cái kia thiếu niên tên gọi là phương Đông Một Vũ, là phương Đông Tập đoàn Tiểu Công Tử. Sau đó, ta băng liền nhìn đến ở nữ hài 18 tuổi sinh nhật thời điểm, nữ hài bị một quả ngọc giới mang đi. Lại một lần có ý thức thời điểm, nữ hài đã lại lần nữa đầu thai. Lúc này đây nữ hài sinh ra ở một đại gia tộc, có một vị Mỹ lệ ôn nhu mâu thân, một vị xoái khí tự luyến lao cha, cho rằng lao ngoan đồng giống nhau ra ra, một vị ôn hòa tuấn lãng đại bá, một vị hiền huệ ôn nhu đại đường, một vị anh tuấn đại ca, một vị nghịch ngợm nhị tỷ một vị tuấn tú lão ca. Nữ hài tại đây hạnh phúc trong gia tộc, sinh hoạt. Lúc sau lúc sau, Tà Băng thấy được nàng ở Hoạt Cát đại lục trải qua hết thảy hết thảy. Lúc này, quay chung quanh Tà Băng thất thải quang mang dần dần tan đi, hắc hột cũng ở trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Mà Tà Băng, ở không trung, chậm rãi mở mắt. Bảy màu lưu ly li trong mắt, nhìn không ra cảm xúc. Tà Băng liền như vậy lẳng lặng ngồi dưới đất. Đương nhiên, Tà Băng cười. Chưa từng thanh cười, chuyển vị cười to, chuyển vị cùng tiếng Cười đến nước mắt đều tràn ra tới Đây là nàng vẫn luôn hy vọng bí mật sao Đây là nàng vẫn luôn chờ mong bí mật sao Này Chính là nàng vẫn luôn tìm kiếm bí mật Đồng nhiên Ta băng cảm thấy mệt mỏi quá Hảo buồn cười Nguyên lai tự nhận là chính mình vẫn luôn là vì chính mình mà sống Hiện giờ có người nói cho nàng Nàng hết thảy Đều là bị người an bài tốt Nàng chuyển thế Nàng hết thảy Mở ra chính mình đôi tay Ta băng liền hình dáng này nhìn chính mình tay Khi nào nàng quân tà băng mệnh có thể từ người khác khống chế khi nào nàng quân tà băng thế nhưng có thể như vậy yếu đuối không ký ức là ký ức nàng quân tà băng lại chỉ là quân tà băng một cái thuẫn di đến không trung bên trong tà băng ngồi ở đám mây thượng giữa một nụ cười nắm trong tay lá hoa chiều trong nước biển giải cánh hoa cơ kiệt làm các ngươi nữ nhi giờ phút này chỉ hy vọng các ngươi có thể chuyển thế đầu thai lại lần nữa yêu nhau ở bên nhau hiểu nhau ở bên nhau đến nỗi thiên đế Tà băng khỏe miệng dơ lên một tia lén khúc tươi cười, dám thương tổn nàng quân Tà băng thân nhân, không thể tha thứ. Sớm hay muộn một ngày, nàng sẽ làm hắn trả giá ứng có đại giới. Đây mới là ta đồ đệ. Bạch Lão Đầu thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở Tà băng bên người, dưới thân một đóa mây trắng, mắt mang ý cười nhìn Tà băng. Tà băng mang theo vài phần phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Lão Đầu, sau một lúc lâu mới từ từ nói, Tuyết ảnh bọn họ ở đâu? Bạch Lão Đầu lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi đã biết hết thảy. Mới càng thêm yêu cầu minh bạch, tuyết ảnh bốn người hiện tại quan trọng nhất chính là tu luyện, là tăng lên thực lực, bởi vì ngươi quân tà băng, là cơ cùng kiệt duy nhất hài tử, so sánh với sẽ trở thành mới nhậm chức thiên đế, nếu bọn họ bốn cái muốn cùng ngươi ở bên nhau, nhất định phải trả giá tương đối đại giới. Tà băng giật giật môi, muốn nói cái gì, rồi lại bị bạch lao đầu ngăn lại, ngươi cái gì đều không cần phải nói, tiểu nha đầu không cần chỉ suy xét chính mình, ngươi có không nghĩ tới bọn họ bốn cái đều là nam nhân. Trên đời không có bất luận cái gì một người nam nhân sẽ nguyện ý tránh ở o yếm nữ nhân phía sau. Nghe xong sư phụ nói, ta Băng cắn cắn môi, không có nói cái gì nữa, chỉ là thật sâu mà nhìn sư phụ, sau đó, ở không trung đứng lên, cong lưng, cung kính đối với Bạch lão đầu không lưng, "Sư phụ, cảm ơn, thật sự cảm ơn." Giờ này khắc này, đối với Bạch lão đầu, trừ bỏ cảm ơn này hai cái tái nhợ tự, nàng không biết còn có thể nói cái gì. Bốn thế chuyện sinh, lệnh nàng một chút một chút trưởng thành, bất luận từ tính cách Tâm lý cũng hoặc là các phương diện, có phía trước tam thế trưởng thành, mới có hiện giờ quân tà băng. Bất luận nàng là cái gì thân phận, bất luận nàng có được cái gì bối cảnh, ở sư phụ trước mặt, nàng chỉ là một cái đệ tử, một cái đối sư phụ có mang vô hạn cảm kích đệ tử. Bạch lao đầu xoay người, uống trong hồ lô rượu, đưa lưng về phía tà băng phất tay, lão nhân ta nhưng không ăn ngươi này một bộ, đi đi, trước đem thực lực tăng lên đi lên lại nói. Lão nhân lời tuy như thế nói đến nhưng là Tà băng lại thấy được sư phụ xoay người kia trong nháy mắt khỏe mắt trong suốt Tà băng dơ lên một mạc không ai bì nổi tươi cười như cũng là như vậy kiêu ngạo càng rỡ Thiên đế chi vị ta quân Tà băng muốn định rồi Bạch Lão Đầu đưa lưng về phía Tà băng vung tay lên thân ảnh biến mất ở tại chỗ nha đầu này không có việc gì liền hảo Tà băng nhìn Bạch Lão Đầu rời đi phương hướng đáy mắt xẹt qua một tia kiên định ngay sau đó xoay người hướng tới quỷ cốc gia tộc mà đi ở nơi đó còn có chờ đợi nàng một chúng mọi người trong nhà Nàng, như thế nào có thể làm cho bọn họ thất vọng? Mang 17 tiết 13 long tộc túi đầu. Đã trở lại. Quỷ tài đứng ở trong đình viện, nhìn không trung kia một mặt hình bóng quen thuộc khi, lộ ra một cái tươi cười, mở miệng nói. Ở quỷ tài bên người, ta băng ngọc giới trung sở hữu người nhà đều tại đây, quỷ cốc gia tộc gia chủ quỷ thiên cũng đứng thẳng tại đây, nhìn đến ta băng trở về đến thân ảnh, đáy mắt mang theo vài phần vui mừng, thiếu chủ nàng, rốt cuộc lịch kiếp trở về. Chỉ có ở trải qua tam sinh tam thế thể vị nhân gian trăm thái, thiếu chủ nàng mới có thể chân chính trưởng thành vì một cái thiên đế. Một cái dẫn dắt toàn bộ tam giới phồn vinh hương thịnh thiên đế. tà băng thân ảnh ở mọi người trước mặt rơi xuống, khỏe miệng mang theo vài phần ý cười, nhìn ở đây mọi người, rơi lên một mặt mọi người quen thuộc cùng ngạo tươi cười. Ta đã trở về. Nàng đã trở lại. Là chân chính nàng đã trở lại. Chân chính quân tà băng đã trở lại. tỷ tỷ Tiểu tím vọt tới tà băng trước mặt. Đem tà băng ôm vào trong ngực, màu tím đáy mắt mang theo lo lắng, càng có rất nhiều yên tâm. Cuối cùng là đã trở lại, tà băng đã rời đi suốt 10 ngày. 10 ngày, bọn họ mọi người tâm không có một cái không phải thấp thỏm bất an, chỉ vì quỷ thiên nói cho bọn họ, có lẽ chờ tà băng đã biết, hết thể một lần nữa trở về thời điểm, sẽ biến một người, có lẽ sẽ trở nên làm cho bọn họ xa lạ. Nhưng là ở mọi người trong lòng, bọn họ lại biết, tuyệt đối sẽ không có loại sự tình này phát sinh, bất luận tà băng thân phận như thế nào biến. Bất luận nàng thế lực như thế nào biến, nàng đều là nàng, đều là quân tà băng. Nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ xa lạ, bởi vì bọn họ so với ai khác đều hiểu biết tà băng đối với bọn họ coi trọng. Tà băng mặt mày ý cười thẳng tới đáy mắt, duỗi tay ôm lấy tiểu tím, cười đến meo lại mắt, đối với mọi người nói, bụng cô nương còn dùng đến các người đi lo lắng một ít có không. Mọi người nghe được tà băng nói, đồng thời dơ lên khỏe môi, bọn họ đương nhiên sẽ không lo lắng. Chỉ là nghĩ đến huy hủ sẽ làm bọn họ trở nên không quen thuộc cái kia khả năng, bọn họ trong lòng như thế nào sẽ thoải mái đâu. Tỷ tỷ, ngươi trở về liền hảo, 13 long tộc đã toàn bộ đến đông đủ, tỷ tỷ bồi ta cùng đi lên ngôi nghi thức đi. Tiểu tím nháy đánh kỳ kỳ mắt tím nhìn Tà Băng. Tà Băng nhướng mày, nhưng thật ra không thể tưởng được 13 long tộc thế, nhưng bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền từ tam giới các địa phương đi tới tam thần chi giới, gật đầu đáp ứng, hảo. Được đến Tà Băng đáp án, tiểu tím vui vẻ nheo lại đôi mắt Tà băng, ngươi quỷ tài nhìn Tà băng có chút muốn nói lại thôi. Tà băng nàng hẳn là toàn bộ đều đã biết đi. Tà băng ngẩng đầu, nhìn mọi người mang theo vài phần lo lắng biểu tình, không cấm trong lòng ấm áp, dơ lên tươi cười. Ta nhìn như là có việc người sao? Mọi người lắc lắc đầu, bọn họ Tà băng, thoạt nhìn đích xác không phải có việc người. Giờ này khắc này Tà băng cùng ngày thường căn bản không có chút nào bất đồng, nhưng chính là bởi vì cùng ngày thường giống nhau bọn họ mới muốn lo lắng có được không? Tà băng thở dài nhìn mọi người. Nhún vai, mở miệng nói, tuy rằng biết chính mình này vài lần chuyển thế đều là bị người an bài cảm giác thực khó chịu, nhưng là bất luận thế nào, ta làm những chuyện như vậy lại trước nay đều là chính mình nguyện ý làm, ít nhất này mới lời, mặc dù từng có sai, có nhân tính, có không hiểu chuyện, nhưng là hiện giờ ta lại chỉ là họt cắt đại lục quân tà băng, là ưu minh chi giới tà minh sơn trang trang chủ, là sắp bước lên tam thần chi giới tối cao vị quân tà băng. Cho nên đại gia, không cần vì ta lo lắng, ta biết chính mình đang làm cái gì, Cũng biết chính mình yêu cầu đi làm chính là cái gì, càng biết chính mình yêu cầu quý trọng chính là cái gì. Ta băng thật sâu nhìn mọi người, từng câu từng chữ mở miệng nói. Chỉ là, chỉ là nghĩ đến kia bốn cái nam nhân, nghĩ đến lúc ban đầu gặp được lại bị nàng thật sâu thương tổn mặc, nghĩ đến thế kỷ 21 trước sau ở nàng phía sau sờ sờ bảo hộ một vũ, nghĩ đến mới tới họt cắt đại lục cùng chính mình ký kết huyết khế lúc sau vẫn luôn làm bạn nàng tuyết ảnh, nghĩ đến vì nàng mấy dục trả giá hết thể đi cường đại hoa thần giật. Nghĩ vậy bốn cái nam nhân, ta băng tâm, liền trở nên đau đớn, cho tới nay đều là bọn họ ở bao dung nàng, ái nàng, mà nàng lại là không có trả giá bất luận cái gì. Ta băng nắm chặt nắm tay, chờ bọn họ trở về, chỉ cần chờ bọn họ trở về, nàng nhất định phải chính miệng nói cho bọn họ, nàng yêu bọn họ, ái đến không thể mất đi. Không phải bồi thường, không phải cảm động, chỉ là trong lòng kia thuần thuần yêu say đắm, nàng ái, phân cho bốn người, cũng chỉ có thể là này bốn người. Yêu hoa tuyết táp mọi người nhìn đến tà băng biểu tình, liền đã biết tà băng ở tưởng niệm ai, nghĩ đến kia bốn cái nam nhân, mọi người đáy mắt mang theo vài phần tưởng niệm. Phần 286 Đảo mắt, liền đến tiểu tím lên ngôi nghi thức thượng. chí tôn Long Vương lên ngôi nghi thức, rung động toàn bộ tam giới, 13 Long Vương ở được đến chí tôn Long Vương năng lượng dao động lúc sau, một đám từ tam giới hướng tới tam thần chi giới hội tụ. Ngày nay, toàn bộ tam thần chi giới cái đại cao thủ cùng thế lực thủ lĩnh đồng thời xuất hiện. Tuân tới quỷ cốc gia tộc mà đi, Chí Tôn Long Vương ở tam giới chính là người sở hữu cử trọng nhược khinh địa vị, thậm chí liền tính là thiên đế, cũng tuyệt đối không nghĩ đắc tội Chí Tôn Long Vương. Chí Tôn Long Vương ở tiết hai triệu truyền thừa trong lúc, là bị 13 Long tộc liên hợp đối giết, một khi tránh thoát đuổi giết hơn nữa thành công trở thành Chí Tôn Long Vương lúc sau, toàn bộ 13 Long tộc liền sẽ túi đầu xương thần. Hơn nữa, Long tộc ở tam giới bên trong là nhất đoàn kết một chủng tộc, đắc tội Chí Tôn Long Vương, liền tương đương với cùng toàn bộ Long tộc đối nghịch. 13 long tộc đồng thời xuất động trường hợp, tin tưởng là bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực đều không muốn nhìn thấy. Hôm nay buổi sáng, tà băng sớm rời giường, mới vừa mở cửa, một đạo thân ảnh liền hướng tới tà băng nào tới, theo sát chính là một cái kinh thiên động địa ông, à, tà băng tà băng, Ta rốt cuộc nhìn đến ngươi, vì cái gì ngươi trở về họt cặt thời điểm ta lại đang bế quan à? Vì cái gì à? Hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy tà băng. Nghe này có chút quen thuộc thanh âm, tà băng không cấm cúi đầu. Nhìn đến chính là một đầu tím phát một vị Mỹ lệ nữ tử, chỉ liếc mắt một cái tà Bang liền thành công nhận ra ôm nàng nữ tử. Tháp toa, ngươi cũng tới. Ở tam thần chi giới nhìn đến nọt cắt đại lục bạn bè, thật giống như ở nước ngoài nhìn đến chính mình huynh đệ giống nhau, tà Bang lúc này trong lòng là thập phần kích động. Lúc trước nàng 5 tuổi thời điểm cứu tháp toa, sau đó cùng tiểu tím khế ước, 15 tuổi thời điểm mang theo tiểu tím đến hồn thú chi lãnh đi nhìn đến tháp toa, này đó, tà Bang như thế nào sẽ quên đâu. Tháp Toa cao hứng mà buông ra tà băng ốm ấp, ngay sau đó liền lôi kéo tà băng tay, vui vẻ nói, là phụ vương mang ta tới, mỗi một cái Long Vương đều có thể mang một người tộc nhân, này khó được Vân An Nhi tử cùng tà băng cơ hội, ta sao lại có thể không tới? Nói xong lúc sau Tháp Toa lại hung tợn cắn chặt răng, nghĩ đến những cái đó tranh nhau cướp một chủng tộc người, Tháp Toa trong lòng có thể nói là nghiến răng nghiến lợi a, trời biết nàng tranh thủ đến cái này danh nghịch trả giá nhiều ít chân quý bảo bối. Tà băng nhìn Tháp Toa biểu tình, không cấm bật cười. Đối Tà Băng tới nói, "Từ lúc bắt đầu liền đem Tháp Toa coi như bằng hữu, nhiều năm như vậy đi qua, Tà Băng nhưng thật ra không nghĩ tới Tháp Toa tính cách vẫn là không có chút nào trưởng thành a, bất quá, đây cũng là độc thuộc về Tháp Toa mị lực." "Tháp Toa, nghi thức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta đi trước tham gia tiểu tím nghi thức, sau đó lại hảo hảo liêu." Tà Băng nhìn nhìn thời gian, tuy rằng rất muốn hảo hảo cùng Tháp Toa tâm sự, nhưng là hiện giờ thời gian nhưng không cho phép. Tháp Toa vừa thấy thời gian, la lên một tiếng, "A!" Liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Hồ qua lúc sau tháp toa liền kéo tà băng hướng tới lên ngôi nghi thức lộ thiên quảng trường mà đi. Đây là một hồi tuyệt đối thanh thế to lớn lên ngôi nghi thức. trừ bỏ năm đại trưởng khống giả cùng thiên đế, tại đây tam thần chi giới chỉ cần xưng được với danh hảo, toàn bộ xuất hiện tại đây. Tà băng đứng ở dưới đài, nhìn trên đài cũng đã trưởng thành đến cực kỳ xuất sắc tiểu tím, đứng thẳng ở trên đài, bệ nghệ thiên hạ hào kiệt, hắn chính là vương, là toàn bộ long tộc trí tôn vương giả gần làm một cái khí thế, liền làm ở đây các đại cao thủ thừa nhận tiểu tím chí tôn long vương địa vị. Tháp toa nhìn trên đài chính mình nhi tử, kích động lôi kéo tà băng, hốc mắt là ước chế không được nước mắt. Chính mình nhi tử, này lại là hai người lần thứ ba gặp mặt. Mặc dù sẽ không sinh ra xa lạ khoảng cách, lại như cũ là cách gia như thế lâu. Tà băng hơi hơi gậy lên khoẹt môi, tiểu tím đã trưởng thành vì một cái cường đại nam nhân. Nhìn tiểu tím bên người đứng ngoan ngoãn bố bố, tà băng tâm tình càng tốt. Bố bố nha đầu này cùng tiểu tím có thể đi đến cùng nhau, nàng tự đáy lòng cao hứng. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới đã từng sẽ cảm thán, hai cái giống như tiểu hài tử giống nhau ra hỏa, ở bên nhau sẽ là bộ rắn gì, hiện giờ nàng là hoàn toàn yên tâm, tiểu tím hiện giờ đã là một cái thành thục nam nhân, bố bố hiện giờ cũng càng là trưởng thành vì một cái xuất sắc thiếu nữ. Một loại ngô gia có nhi nữ sơ trưởng thành tâm tư, ở tà băng trong lòng hiện lên ra tới. Phức tạp lên ngôi lễ kết nghĩa thúc sau. Tiểu tím mãn nhãn bệ nghệ chi sắc đứng thẳng ở trên đài, trước mắt là nửa quy hành lễ bao gồm Hắc Long Hòa thượng ở bên trong 13 Long vương, nhìn chung quanh một vòng mọi người, mắt tím khẽ nhếch, trầm thấp mà khí phách thanh âm vang vọng toàn bộ không trung, từ hôm nay trở đi, buồn vương đó là này 13 Long tộc vương, từ nay về sau, 13 Long tộc cùng buồn vương đồng lòng hợp lực, sáng tạo ra một cái thuộc về ta Long tộc thiên hạ. Bùi bãi tiểu tím, làm cho khắp thiên hạ mặt, công nhiên nói ra hắn sắp cường đại Long tộc nói Báo cho Sở Hữu đối Long tộc có mang tâm tư người, hắn sẽ dẫn dắt Long tộc bước lên tối cao đỉnh. Sở Hữu Long tộc, giờ khắc này bất luận ở nơi nào, đều mãnh liệt cảm nhận được kia thuộc về bọn họ Vương quyết tâm, cảm nhận được bọn họ Long tộc hưng thịnh sắp đã đến. Giờ này khắc này, liền tính là Hoa thượng, cũng không cấm vì tiểu tím này, một phen Vương giả chi phong sở thuyết phục, hắn nên nói không hổ là từ nhỏ liền đi theo lao đại bên người người sao. Hoa thượng tưởng khí mấy ngày nay cùng Tạ Băng Ngọc giới chung một chúng người nhà ở chung ở Hoa Thượng xem ra bọn họ mỗi một cái đơn độc ra tới đều là có thể làm cả Tam Giới rung động người. Đúng lúc này, Ta Bang đống nhiên phát hiện chính mình cùng Tuyết Táp khế đước có mánh liệt giao động. Ta Bang lập tức đứng lên, Thuấn Di đến Tuyết Táp bên người, lại bị đập vào mắt Tuyết Táp, hoảng sợ. Lúc này Tuyết Táp huyết hồng một đôi mắt, cả người giống như dạ thu giống nhau tản ra trí mạng huyết tinh cùng sắc ý, Tử vong hơi thở tức khắc bao phủ ở mọi người quanh thân. Tiểu Tím thân hình trận lóe, lập tức tới rồi Tuyết Táp bên người đến tụt cùng sao lại thế này? Tuyết Táp một bên yêu hoa đứng ở Tuyết Táp bên người, gắt gao nhìn Tuyết Táp, trong ánh mắt là lo lắng cùng hận ý, "Là ai? Tuyết Táp đến tụt cùng là thấy được ai? Thế nhưng làm hắn hận đến như thế nóng nỗi. Tuyết Táp giờ này khắc này, tựa hồ nhìn không tới hắn bên người tà băng, tiểu tím, yêu hoa, quỷ tai đám người, một đôi huyết hồng đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm một chỗ. Sau một lúc lâu thế, nhưng ha ha phá lên cười, "Ha ha, tìm được các người, lao tử rốt cuộc tìm được các ngươi." Ta băng đám người theo Tuyết Táp ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở đây mà một chỗ có một nam một nữ hai người, nữ tử một thân màu vàng nhạt váy dài, tướng mạo thanh lệ, khoe miệng mang theo vài tia thiên trần vô tả tươi cười. Nữ tử bên người là một vị diện mạo anh tuấn nam nhân, nam nhân một thân bạch tía thỉ, thoạt nhìn nho nhã ôn nhuận. Nhưng mà hai người ở nghe được Tuyết Táp kia tràn đầy hận ý tiếng cười to sau, hai người biểu tình nháy mắt liền thay đổi, hoảng sợ hướng tới Tuyết Táp phương hướng nhìn lại, hai người biểu tình sớm đã không phải hoảng sợ đơn giản như vậy. Tà Băng nheo lại đôi mắt, tuyết ảnh sự tình nàng không rõ ràng lắm, nhưng là lại biết một ít, đã từng một cái thanh mai trúc mã nữ nhân phản bội Tuyết Ảnh, liên hợp một người nam nhân cướp lấy Tuyết Ảnh vương vị, hơn nữa lợi dụng gian kế đem Tuyết Ảnh đưa vào chỗ chết. Mà Tuyết Ảnh còn lại là dùng hết cuối cùng lực lượng phá vỡ không gian, hóa thành lúc ban đầu hình thái rơi vào họt cát đại lục, trời xuôi đất khiến tới rồi quân gia hồn thu các, bị năm tuổi Tà Băng tuyển vì khế ước đồng bọn. Chẳng lẽ? Tà Băng đấy mắt hiện lên hừng quang. Này hai người chính là lúc trước giết hại Tuyết Ảnh người. Các ngươi hai cái cũng dám tới, các ngươi hai cái cũng dám thăm dự, tiện nữ nhân, tiện nam nhân, hôm nay không giết các ngươi, ta Tuyết Táp hai chữ đảo viết. Tuyết Táp một cái phi thân đến không trung, quanh thân tản ra cường đại hơi thở, lệnh ở đây mọi người hít thở không thông. Nhưng mà, liền ở Tuyết Táp chuẩn bị động thủ một khắc, một bàn tay lại ngăn ở Tuyết Táp trước mặt. Tuyết Táp hung mắt, cắn răng một cái quát, "Tà băng, chính là bọn họ làm hại ca ca." "Là bọn họ!" Ngươi tránh ra. Ta băng khoẻ miệng giơ lên ý tứ lãnh khốc sắt ý, nhẹ cong khóe môi, cười đến quyến rũ, nguyên nhân chính là vì là bọn họ lúc trước liên hợp mưu hại Tuyết Ảnh, ta mới muốn ngươi dừng tay. Bởi vì, buồn cô nương không hy vọng bọn họ chết ta. Hại nàng quân tà băng nam nhân, tưởng bị Tuyết Táp trực tiếp giết chết. Đang nằm mơ sao? Ta băng cần thiết làm cho bọn họ biết, cái gì kêu muốn sống không được muốn chết không xong. Yêu Hoa, Tiểu Tím, Quỷ tài, Bố Bố, Hoa cánh, Tiểu Thất A dã, đốt tinh đám người ở nghe được tuyết Táp cùng tà băng đối thoại lúc sau, sắc ý tức khắc hiện lên ở mọi người trong mắt. Tà băng bên vực người mình, này đó vẫn luôn đi theo ở bọn họ người bên cạnh, càng là bên vực người mình. Thế nhưng thương tổn bọn họ huynh đệ, muốn chết đều không chết được. Tuyết Táp cắn môi, không có động thủ, nắm tay gắt gao nắm, ca ca, ca ca, ngươi xem đi, tà băng hôm nay nhất định sẽ làm bọn họ vì lúc trước sở làm trả giá đại giới. Thứ 18 tiết bằng hắn là bổn tọa nam nhân. Ta băng đấy mắt mang theo vài phần giữ thợn, xoay người, đi bước một hướng tới sớm bị mọi người cách ly hai người đi đến. Khỏe miệng mang theo lánh khốc đến cực điểm tươi cười, đạp ngự tâm không hợp pháp, khỏe miệng mang theo lánh khốc tàn nhẫn tươi cười, theo hai người tim đầu, đi bước một đi tới.